này lại bị túc như tuyết để lại túc như tuyết dùng ngón tay hướng chính mình lại chỉ hướng ông tiêu mai bãi bãi Kêu ý tứ chính là nói cho ông tiêu mai làm nàng tới tiêu mai kia chỉ đáng giận tang thi có phải hay không ở lầu hai chờ chúng ta đâu đúng vậy tỉ tỉ chúng ta đây hồi lầu một đi chúng ta chạy đi không cứu người hảo túc như tuyết cô y dùng rất lớn thanh âm nói chuyện mà ông tiêu mai cũng là phối hợp túc như tuyết cũng dùng rất lớn thanh em nói chuyện giống nghe được trẻ con tăng thi phát ra quái dị tiếng hô túc như tuyết nhẹ nhàng một phách vông tiêu mai bả vai liền thấy vông tiêu mai đem lần thứ hai nhặt lên cục đá ra sức mà ném lầu một sau đó lại tiếp sức dường như đương cục đá rơi xuống đất sau vông tiêu mai lại ngừng tụ lại tinh thần lực đem cục đá lần thứ hai nhặt lên lại hướng cấp cứu lâu cửa phương hướng ước giống trẻ con tăng thi phát ra phẫn nộ thì giống tiếng hô thế nhưng từ lầu 2 biến mất thì giống lại phát ra khi thế nhưng xuất hiện ở lầu 1. túc như tuyết không có nói tiếp lời nói chỉ giơ tay dùng tay cấp mọi người điệu bộ túc như tuyết dùng tay so cái thượng thủ thế mọi người thừa dịp trẻ con tang thi bị lừa đi lầu một đuổi bắt bọn họ vội vàng vê tay vê chân mà tề nhằm phía lầu 3, chiếu ông tiêu mai sai sử đi tìm hoác thang đám người như tuyết như thế nào là các ngươi như thế nào chỉ có các ngươi tới Tiểu công tử cùng giang đội trưởng đâu? Bọn họ đâu như thế nào không cùng các ngươi một khối tới? Các ngươi đi rời ra. Hoác thăng nhìn đến tới tìm chính mình cùng với tống nhân tài hội hợp người thế nhưng chỉ có như tuyết tiểu đội thành viên, không khỏi cảm thấy đã thất vọng, lại tuyệt vọng. Mà Hoác thăng dễ dàng là không có khả năng lộ ra như vậy tuyệt vọng thần sắc. Hoác thăng thân là quân nhân ngạo khí không cho phép hắn như thế làm, đáng tiếc lần này Hoác thăng lại là thất thố. nghĩ đến nên là hoắc thăng ở túc như tuyết đám người cảm thấy trước liền xuất phát từ bất đắc dĩ vì mạng sống đã là cùng tống nhân tài liên thủ qua càng kia chỉ trẻ con tang thi đã giao thủ nhưng hai người lại phát hiện bằng vào bọn họ dị năng thế nhưng đều không thể thương đến kia chỉ trẻ con tang thi mảy may vốn dĩ hai người toàn đem hy vọng ký thác ở khúc hy thụy giang đông thần cùng với túc như tuyết chờ một cái siêu cường dị năng giả thêm hai cái cường lực tiểu đội thượng nhưng mà Bọn họ đau khổ mong tới thế nhưng chỉ có như tuyết tiểu đội này một chi đội ngũ, hoác thăng cùng Tống Nhân Tài toàn tuyệt vọng mà cho rằng bọn họ lần này thật là vô vọng thủ thắng, nhất định sẽ cùng như tuyết tiểu đội người cùng nhau bỏ mạng ở chỗ này. Tống Nhân Tài nhìn đến chỉ có như tuyết tiểu đội một chi đội ngũ tới tìm hắn cùng hoác thăng khi, Tống Nhân Tài đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Thanh âm đều không khỏi đánh lên ông dung, phát ra khóc nước nở. Hoác thăng Lao tử lần này cần là thật đặc sao chết ở này, Lao tử làm tang thi cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cái thứ nhất cắn chết chính là ngươi, toàn đặc sao là ngươi làm hại, đều là ngươi làm hại. Tống nhân tài ngươi trách ta, ngươi quái đến sao? Là ta làm hại ngươi sao? Ngươi cũng đừng quên, lúc trước là ngươi biết rõ nhiệm vụ lần này có bao nhiêu nguy hiểm, lại càng muốn tới, là ngươi chủ động cùng tư lệnh chờ lệnh muốn tới, ta nhưng không có bức ngươi tới, càng không có thỉnh ngươi tới. Phi. Hoác Thăng, ngươi đặc sao thiếu trang kiên cường, ngươi dám nói ngươi hiện tại không hối hận, không trách tư lệnh lửa ngươi sao. Tống Nhân Tài một câu một chút đem Hoác Thăng hỏi trầm mặt. Hoác Thăng tựa như đột nhiên biến thành người câm dường như, thế nhưng không nói chuyện nữa. Thực hiện nhiên Tống Nhân Tài nói là hỏi đến Hoác Thăng uy hiếp thượng. Xem ra Tống Nhân Tài cũng không có đoán sai, Hoác Thăng giờ phút này nhất định là đang hối hận, là ở hoán tư lệnh. Chỉ là vì cái gì đâu. Tống nhân tài thấy hoác thăng bị chính mình nói chất vấn thành người câm, tống nhân tài tựa như mở ra máy hát, như thế nào cũng quan không thượng, vẫn luôn nói cái không ngừng nói, bằng cái gì, hắn đặc sao cũng là người thường, mà ta lúc trước cũng là người thường, nhưng ta đâu, an dùng mọi thứ không bằng hắn, hiện tại hắn gạt ta còn chưa tính, thế nhưng đặc sao liền ngươi đều lừa, ngươi còn có thể nhận hắn. Hoác thăng ngươi đặc sao không khỏi làm người cũng quá thật sự, Tham gia quân ngũ đều đem ngươi trở thành ngốc tử đi. Tư lệnh sở dĩ có thể trở thành tư lệnh, là bởi vì tư lệnh làm mỗi một sự kiện đều là vì tạo phúc thành phố ai nhân dân. Phi, kia đặc sao đều là hắn nói cho ngươi nghe, dùng để hù ngươi chuyện ma quỷ, cũng có thể tin. Tư lệnh nói nếu có thể tin, ngươi ta, còn có ta cùng ngươi người liền sẽ không bạch bạch hy sinh. Ta đặc sao còn tưởng nói đi, ta muốn dùng dị năng giả làm thực nghiệm. ta đặc sao vẫn là tưởng tạo phúc toàn nhân loại đâu. Tống nhân tài là biết hôm nay, trước mắt chính là hắn ngày chết, cho nên hắn cũng không sợ đem tích tụ ở trong lòng lời nói thật đều nhất nhất giảng cấp hoác thăng nghe xong, càng bao gồm tống nhân tài ẩn sâu ở trong lòng bí mật. Ngươi đặc sao còn muốn dùng dị năng giả làm thực nghiệm, tống nhân tài, ta sớm như thế nào không thấy ra ngươi thế, nhưng đặc sao là cái dạng này hồn đạm, xuất sinh tới. Hoác thăng tức muốn hộp máu. không cấm đẳng một chút từ trên mặt đất đứng lên, điếu khởi tống nhân tải quần áo, liền đem tống nhân tải để đến hai chân treo không. Không sai, ta đặc sao là hồn đạo, là xuất sinh, vậy ngươi hoác thăng là cái gì? Ngươi đặc sao dám cùng người của ngươi, cùng họ túc kia nữ nhân, còn có nàng người ta nói lời nói thật sao? Nói bên ngoài cái kia muốn giết chúng ta tăng thi là đặc sao tứ giai tăng thi, nói giống như vậy tăng thi, thậm chí càng cao cấp tăng thi. Ở bệnh viện không biết cái gì địa phương còn đặc sao ngủ bảy, cái đâu. mươi 199VSC trẻ con tăng thi, 1. mươi 199VSC trẻ con tăng thi. Hoác giáo Tống Nhân Tài nói chính là thật vậy chăng? Túc như tuyết sớm cảm thấy hoác thăng đám người hành tích quỷ dị, chữa bệnh vật tư rõ ràng đều ở cấp cứu lâu. Nhưng đầu tiên là Tống Nhân Tài, lại là hoác thăng một đám hận không thể tức tiêm đầu toàn hướng nằm viện trong lâu chát. Không phải trong lòng có quỷ lại là cái gì Tỉ tỉ, kia đồ vật tới Hoắc Thang, kia lợi hại ngoạn ý tới Ngươi đặc sao đi theo hắn liều mạng đi Lao tử binh đều đặc sao mau bị ngươi làm hại chết sạch Lao tử nhưng không nghĩ bồi ngươi cùng cái này Họ tốc xú nữ nhân cùng nhau đem mệnh táng ở chỗ này Tống nhân tài ngươi đặc sao Chờ hồi căn cứ, lại thu thập ngươi Thực hiện nhiên Tống Nhân Tài đã là bị bên ngoài kia chỉ tam giai hỏa hệ trẻ con tang thi dọa phá mật, không cẩn thận đem lời nói thật toàn run lên ra tới không nói, càng là cùng Hoác Thăng dứt khoát xé rách mặt. Giờ phút này Tống Nhân Tài trong mắt trừ bỏ tuyệt vọng, chỉ có tuyệt vọng. Hoác Thăng còn hảo, hơn phân nửa là bị Tống Nhân Tài cấp tức giận đến đã là không biết sợ hai hai chữ như thế nào viết. Lại thấy túc như tuyết đám người đã là vọt vào cấp cứu lâu cùng hắn cùng vô dụng Tống Nhân Tài hội hợp. Hoặc thăng quyết định cùng chờ chết, không bằng cùng trẻ con tang thi liều chết một bác tâm lý. Như tuyết, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không hề giấu ngươi. Kia đồ vật tới, ta nói ngắn gọn, nhà này bệnh viện có cái bí mật phòng thí nghiệm, vốn là vì tạo phúc nhân loại kiến tạo, kết quả lại. Phòng thí nghiệm tàng đầy cao dai tăng thi, giống tống nhân tài nói, giống bên ngoài như vậy tứ dai tăng thi, hơn nữa không biết mang cái gì dị năng còn có 7, 8 cái. Tư lệnh cùng ta nói chính là những cái đó Tang thi đến nay còn ở phòng thí nghiệm ngủ say, cũng không biết nói vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Hoắc giáo, bên ngoài kia chỉ tăng thi, chúng ta cũng cùng nó thêm qua tay, nó cấp bậc không thấp, khá vậy không phải giết không chết. Như tuyên người. Khu, Hoắc giáo, trong chốc lát ơn chúng ta nói, ta mai phục tại cửa phòng khẩu, các ngươi tắt đi cửa sổ ngồi canh, chỉ cần kia chỉ tang thi tiến phòng. Chúng ta dùng bên trước giáp công chiêu này tới đối phó nó. Ngươi trước đừng dùng ngươi hỏa dị năng, chờ nó trước phóng hỏa, ta dùng ta thủy hệ dị năng diệt nó hỏa. Ngươi lại phóng hỏa thiêu nó. Túc như tuyết cố ý đem nói rất lớn thanh, như là cố ý nói cho cái gì người nghe. Nhưng mà hoác thăng lại thông minh nghe nói, túc như tuyết nói những lời này, tuy là kêu tên của hắn, nhìn như như là đối hắn nói, nhưng thực tế lại không phải nói cho hắn nghe. túc như tuyết nói như là cố ý nói cho bên ngoài kia chỉ trẻ con tang thi nghe chẳng lẽ kia chỉ tang thi có thể nghe hiểu tiếng người nhưng kia chỉ tang thi rõ ràng là cái không đủ nguyện em bé khanh khách a. trẻ con tang thi phát ra như là không mau rầm gì thanh túc như tuyết người đặc sao tống nhân tài vừa rồi đối với túc như tuyết tuân ra một câu thô khẩu đống nhiên cảm thấy miệng không giống như là chính hắn miệng dường như hoàn toàn không chịu hắn khống chế nói Như tuyết tỉ tỉ, giết gà cần gì giao mổ trâu, để cho ta tới, ta băng hệ dị năng nhưng cường. Làm ta đi ra ngoài đối phó, kia chỉ đáng chết tiểu quái vật, các ngươi đều không cần ra tay, xem ta, ta phải dùng băng đao sống lột kia chỉ tiểu quái vật. Máng, giống. Thực hiện nhiên Tống Nhân Tài nói, là thật sự lại một lần chọc giận trẻ con Tăng Thi. Trẻ con Tăng Thi phát ra như là động vật tạc mao dường như gầm nhẹ, mà Tống Nhân Tài vừa thốt lên xong. Mọi người đều không hẹn mà cùng thiếu chút nữa cười ầm lên ra tiếng, tính không cần đầu tưởng. Mọi người cũng biết tống nhân tài nhất định là làm vông tiêu mai dùng nảng cường đại tinh thần dị năng cấp khống chế. Ở đây người chỉ có vông tiêu mai mới có thể kêu túc như tuyết như tuyết tỷ tỷ. Túc như tuyết đối hoác thăng mấy cái đơn giản thủ thế, trước chỉ hướng hoác thăng, lại chỉ giống muốn hoác thăng đi trước phương vị. Túc như tuyết vì hoác thăng chỉ chính là rời xa cửa sổ góc tường. Mà túc như tuyết tắc cũng không có dựa theo nàng trước đây nói như vậy, ngồi canh ở bên cạnh cửa, cùng hoác thăng tương đối, túc như tuyết kể sát vách tường chạm hảo. túc như tuyết chạm hảo sau hướng ông tiêu mai hơi hơi một gật đầu. Mọi người thấy bị vông tiêu mai không chế tống nhân tài giống như nhảy nhót vai hề dường như, mặt ngũ quan nhân sợ hãi mà vật mẹo, tống nhân tài như vậy ở vông tiêu mai không chế hạ, đi đến ngoài cửa. tới A, có bản lĩnh, chiều ta phát hỏa A tới A. Vương Tiêu mai biên khống chế tống nhân tài hướng trẻ con tang thi diêu võ dương oai hồ. Biên khống chế tống nhân tài dùng tay bái hướng mặt ngũ quan. Hướng trẻ con tang thi là mặt quỷ. Nghĩ đến nên là trẻ con tang thi thật sự thực sợ hãi túc như tuyết thủy hệ ứng có thể. Lo lắng cho mình thi triển ra ngọn lửa sẽ bị túc như tuyết dùng thủy tan biến. Trẻ con tang thi tứ chi ra sức đặng mà. Giống động vật dường như hung hăng nhào hướng tống nhân tài. A cứu mạng a. Không phải ta, không phải ta. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi đừng giết ta, giết bọn hắn đi. Ở trẻ con tang Thi nhào hướng Tống Nhân Tài nháy mắt, vương tiêu mai lập tức rút ra nàng đối Tống Nhân Tài tinh thần không chế, đem Tống Nhân Tài ném ở vắng vẻ cấp cứu lâu lầu ba hành lang uy trẻ con tang Thi. Cũng may Tống Nhân Tài phản ứng mau, Thời khác mấu chốt, thế nhưng không có đứng ở tại chỗ chờ chết, còn biết hướng trong phòng chạy. Thấy Tống Nhân Tài sợ tới mức kẹ ra quần mà rung bò. Tay chân cùng sử dụng mà trốn tiến túc như tuyết cùng hoác thăng đám người trốn tránh trong phòng. Tống Nhân Tài mới vừa tiến trốn vào phòng, không đợi xuyến điều khí, dùng một loại cực độ hoán hận ánh mắt hung tợn mà trường hướng ông Tiêu Mai. Đáng tiếc, Tống Nhân Tài vừa rồi trường mắt nhìn ông Tiêu Mai liếc mắt một cái, nháy mắt túng đến cùng cái gì dường như, không dám lại trường mắt nhìn. Nhận thấy được Tống Nhân Tài ở trường nàng, ông Tiêu Mai lập tức hồi trường hướng Tống Nhân Tài. Cùng sử dụng cường đại tinh thần lực thông qua sóng điện nào nghiêm trọng cảnh cáo Tống Nhân Tài, còn dám chừng nàng liếc mắt một cái thử xem, còn dám tính kế bọn họ như tuyết tiểu đội, còn dám mắng nàng cảm nhận nhất sùng bái như tuyết tỉ tỉ, nàng chắc chắn làm Tống Nhân Tài chết không toàn thây. Lần này nàng cũng sẽ không suy nghĩ hay không sẽ bị dị năng phản phệ, nàng nhất định sẽ đưa Tống Nhân Tài cấp trẻ con Tăng Thi làm bữa tối cuối cùng. Là hiện tại, trẻ con Tăng Thi sợ hãi túc như tuyết thủy hệ dị năng. Thế nhưng trước sau không dám sử dụng nó nhất lấy làm tự hào hỏa hệ dị năng, trẻ con tăng thi dị thường thông minh, tưởng trước giết chết túc như tuyết, lại dùng hỏa hệ dị năng đối phó những người khác. Nhưng mà đang lúc trẻ con tăng thi muốn dùng phát cắn chảo này ba loại bạo lực huyết tinh thủ đoạn đối phó túc như tuyết khi, thấy đồng dạng ánh lửa, hướng tới no tấn manh đánh tới, trẻ con tăng thi lại vẫn muốn chạy, bất quá thực bất hạnh, nó bị túc như tuyết nháy mắt vỗ mà thú nhận đại mộ địa chặt chẽ chảo vừa vạn. Giống trẻ con tang thi tức điên này đó giảo hoạt nhân loại dám lừa nó nó phát ra tức giận tiếng hô cùng với trẻ con tang thi tiếng hô thấy trẻ con tang thi quanh thân nhảy lên khởi vô số ánh lửa nhấp nháy nhấp nháy dị thường sáng lạn bắt mắt ánh lửa lập loài gian thế nhưng hóa thành một con hỏa điểu không cần đầu góc tưởng túc như tuyết cũng biết hỏa điểu nhất định là trẻ con tang thi hỏa hệ đại chiêu sư phụ mau hoác giáo cùng có công kích dị năng người toàn bộ đối chuẩn tang thi phóng, mau. Hoác thăng cùng trẻ con tang thi đều là hỏa hệ dị năng, hoác thăng dị năng tác trẻ con tang thi thấp nhất giai hoác thăng tưởng bằng hỏa hệ dị năng giết chết trẻ con tang thi quả thực giống như người si nói ngậu. Cho nên túc như tuyết lập tức phát hạ tàn nhẫn lời nói, muốn sở hữu dị năng giả toàn đối trẻ con tang thi sử dụng tự thân công kích dị năng. chương 200VS thì trẻ con tang thi, nhị. Chương 200VSC trẻ con tăng thi. Giống, trẻ con tăng thi lần thứ hai phát ra phẫn nộ thi giống, cùng lúc đó, nghe được túc như tuyết khẩu lệnh ở đây sở hữu may mắn còn tồn tại dị năng giả, bất luận là tống nhân tài người, vẫn là hoác thăng người cơ hồ đều ngưng tụ lại tự thân dị năng toàn bộ công hướng trẻ con tăng thi. Nhưng mà tính sở hữu dị năng giả toàn đem hết toàn lực dùng ra tự thân công kích dị năng, liều mạng tạm tưởng trẻ con tăng thi. cũng chưa có thể thành công đối trẻ con tang thi tạo thành bất luận cái gì tổn thương trí mạng. Không đơn thuần chỉ là như thế, trẻ con tang thi thi triển ra ngọn lửa điều giờ phút này cũng đã là phô khai cánh, dương cánh bay đến nhà ở vông, trốn. Ám ảnh dự cảm tình huống không ổn, lập tức đối túc như tuyết hạ đạt tránh né nguy hiểm khẩu lệnh, mà đương túc như tuyết lại tưởng đối mọi người kêu trốn khi, đã là đã muộn. thấy kia chỉ lên không ngọn lửa điểu nhẹ nhàng mà nhấp nháy nó kia dùng ngọn lửa làm thành cánh chỉ mới múa may vài cái hỏa điểu cánh rơi xuống hỏa hoa bống chốc bay về phía phòng các nơi lây dính đến vách tường mặt đất nhanh chóng bị hỏa táng ra một đám lớn nhỏ không đồng nhất lỗ hồng, mà này đó hỏa hoa một khi rơi xuống nhân thân thấy người nọ thoáng chốc ngọn lửa nuốt sống a bị hỏa hoa bất hạnh bắn đến người có đến thậm chí chỉ tới kịp phát ra một tiếng khi dễ kêu thảm thiết trong trước mắt bị thiêu thành cho tàn lao ông vừa định dựng thẳng lên tường đất vì mọi người ngăn cản hỏa hoa phun xạ nghe tống nhân tài đi đầu hô một tiếng chạy tống nhân tài phát ra trốn khẩu lệnh đồng thời thấy lấy tống nhân tài cầm đầu thậm chí liền hoác thăng người đều có tham sống sợ chết đi theo tống nhân tài cùng nhau đoạt môn hướng ra phía ngoài trốn trẻ con tang thi đối đoạt môn chạy trốn tống nhân tài đám người lý đều không để ý tới ánh mắt thẳng yên lặng tỏa định túc như tuyết phút chốc Trẻ con tang thi liệt khai nó kia trương mọc đầy răng cơ giống nhau răng nanh miệng hướng túc như tuyết lộ ra nụ cười giả tạo. Hỏa điểu ở không lần thứ hai mãnh liệt mà múa may khởi cánh, lần này hỏa điểu thân hỏa hoa không còn có rơi xuống nước một cái, chỉ thấy hỏa điểu thân mình làm cái 360 độ quay cuồng một cái lao xuống, hướng tới túc như tuyết tản nhận đánh tới. Như tuyết, vông thúc tới giúp ngươi. Không cần. Trước mắt một màn, đúng là túc như tuyết muốn, sư phụ. Hoắc giáo dư lại tới nhiệm vụ giao cho các ngươi. Túc Như Tuyết lời còn chưa dứt một cái sườn nhảy thêm lưu loát trước phiên, lan đến trẻ con tang thi bên người khi, không quên hoành khởi tay đường đao, hướng tới trẻ con tang thi hung hăng chém ra một đao. Máng, trẻ con tang thi hướng về phía Túc Như Tuyết nảy sinh ác độc nghe rằng, Túc Như Tuyết thành công mà đem trẻ con tang thi địch ý hấp dẫn đến chính mình thân, khó khăn lắm tránh thoát ngọn lửa điểu lao xuống công kích. Túc Như Tuyết cũng học Tống Nhân Tài đám người đoạt môn hướng ra phía ngoài trốn. Tống Nhân Tài đám người tông cửa sông ra hướng tả chạy, Túc Như Tuyết cũng đi theo ra cửa hướng rẽ trái. Dám đi đầu làm đào binh, Túc Như Tuyết lại há có thể buông tha đương đào binh Tống Nhân Tài đám người. Hoa điểu đuổi theo Túc Như Tuyết đấu đá lung tung sông thẳng ngoài cửa, thấy Túc Như Tuyết ra cửa hướng tả. Hoa điểu cũng đi theo hướng tả phi. Giống, Hoa điểu đuổi theo Túc Như Tuyết chạy. đem túc như tuyết truy đến chạy chối chết. trẻ con tang thi nhìn thấy này mà không khỏi phát ra như là vui sừng rít, nhưng mà sau nháy mắt trẻ con tang thi giống xong không khỏi đem bất đồng với mặt khác tang thi giống nhau thanh đục đồng đầu tiên là nhắm ngay hoắc thăng lại nhìn về phía thiệu hồng lôi đám người. ăn ăn trẻ con tang thi khẩu lẩm bẩm nói. hoắc thăng đám người toàn tinh tường nghe được từ trẻ con tang thi trong miệng thế nhưng hộp ra tiếng người lại là ăn tự. Giờ phút này đã là không cần ông Tiêu Mai nói tiếp giải trẻ con tang thi sóng điện não, mọi người đều biết nói trẻ con tang thi dụng ý là muốn đem bọn họ những người này toàn bộ nuốt vào bụng làm cơm chiều. Hoác giáo Sấn hiện tại. Hảo. Túc Như Tuyết cùng hoác Thăng, Thiệu Hồng lôi đám người không khỏi nghĩ đến một khối đi, trẻ con tang thi thú nhận hỏa điểu tới đối Phó Túc Như Tuyết, hơn nữa Túc Như Tuyết hiện giờ đã là thành công đem hỏa điểu dẫn đi rồi, bằng trước mắt lạc đơn trẻ con Tăng thi. Tuy là khó xác, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn giết không chết. Chỉ cần bọn họ có thể nắm chặt thời gian, đoạt ở hỏa điệu giết chết như tuyết trước, đem trẻ con tang thi thuận lợi diệt trừ, như vậy bọn họ thắng. Giống, ăn, trẻ con tang thi nghe được hoác thăng cùng với thiệu hồng lôi đối thoại, như là lại tức đến phát điên. Lần thứ hai thi giống một tiếng, càng giống ra cái ăn tự tới. Thiệu hồng lôi cùng hoác thăng chỉ dựa ánh mắt giao lưu, câu thông hảo tác chiến kế hoạch. Hai cái phân tán công kích, một cái từ trẻ con tang thi bên trái tiến công, một cái tắc từ phía bên phải, bất quá hai người tuy là ra tay phương hướng bất đồng, nhưng công kích điểm lại là tương đồng, hai người công kích mục tiêu đều là trẻ con tang thi nhất yêu đớt phần đầu. Đáng tiếc, trẻ con tang thi sớm biết rằng chính mình phần đầu là nhược điểm, một con phụt lên ngọn lửa tới hóa giải hoác thăng cùng thiệu hồng lôi công kích. Ta cũng tới. Đại hắc cùng ta cùng nhau. Lão ông biết hắn thổ hệ công kích có lẽ đối trẻ con tang thi khởi không được quá lớn tác dụng công kích như là cấp trẻ con tang thi cảo ngứa nhưng Lão ông thổ hệ dị năng lực phòng ngự lại không yếu cùng đại hắc liên thủ một người một cậu khả công khả thủ vừa lúc có thể coi như hữu hiệu sức chiến đấu lao ông phụ trách dựng nên tướng đất làm thành phòng ngự hàng rào đại hắc tác phụ trách công kích cùng hoác thăng còn có thiệu hồng lôi cùng nhau cộng sự nghĩ cách trảo chuẩn thời cơ diện trừ trẻ con tăng thi nhưng mà lệnh chúng nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là trẻ con tang thi thế nhưng không ngừng có thể chiêu một con hòa điểu. ở la huông đại hắc to lớn hiệp trợ hạ mắt thấy hoác thăng cùng thiệu hồng lôi đã thủ trẻ con tang thi không ngờ lại phát ra quái dị tiếng hô cung thân thể giống sinh khí phát hỏa miêu giống nhau trẻ con tang thi quanh thân lần thứ hai nhảy lên khởi tươi sống ngọn lửa tới không tốt nó lại muốn chiêu hòa điểu. Vương tiêu mai đoạt ở trẻ con tăng thi triệu hoán hỏa điểu trước, đọc ra trẻ con tăng thi sóng điện não, Không thể làm nó thả ra hỏa điểu, mau đánh. Lào vông ra lệnh một tiếng, thấy Hoắc thăng cùng thiệu hồng lôi, còn có đại hắc đều bị dùng ra cả người giải thuật, toàn lực công hướng trẻ con tăng thi. Đáng tiếc, trẻ con tăng thi lần này triệu hoán hỏa điểu tốc độ thế nhưng trước một lần mau, bất quá hỏa điểu cái đầu lại không bằng từ trước. Trẻ con tăng thi thú nhận đệ nhị chỉ hỏa điểu. Lập tức mệnh lệnh này chỉ cái đầu ít hơn hỏa điểu tức khắc nhào hướng hoác thăng, láo hông tưởng cũng chưa tưởng, lập tức tay vô mả, thú nhận một đồ rắn chắc tướng đất. Cản hướng trẻ con tang thi chỉ huy nào hướng hoác thăng hỏa điểu. Ba ba. Nhưng mà mọi người bất ngờ, hỏa điểu thế nhưng sẽ ở thời khắc mấu chốt thay đổi phương hướng, mục tiêu vừa không là hoác thăng, cũng không thiệu hồng lôi cùng đại hát, mà là láo hông. Nguyên lai trẻ con tang thi sớm cảm thấy láo hông không vừa mắt. bị lao hông tường đất nhiều đến nó phiền không thắng phiền. Vương Tiêu Mai lại một lần dành trước đọc ra trẻ con tang thi sóng điện não, biết trẻ con tang thi chân chính mục tiêu là ba ba, vương Tiêu Mai nhanh chóng vọt tới ba ba trước mặt, mở ra hai tay che ở ba ba trước người. Lao hông sửng sốt chỉ một giây, muốn khởi động tường đất vì nữ nhi thiệt hạ hỏa điểu, đáng tiếc đã là không còn kịp rồi. Chơ mắt nhìn hỏa điểu nhào hướng nữ nhi. "Khuyên nữ, không cần A. Lao ông không khỏi phát ra tuyệt vọng tiếng la. Hoác thăng cùng với thiệu hồng lôi toàn ngưng ra toàn thân dị năng, hỏa cùng lôi liều mạng mà tạp hướng hỏa điểu. Lại thương không đến hỏa điểu mảy may. Sắt tăng thi. Thời khắc mấu chốt ông tiêu mai hô to một tiếng, mắt đông chốc mở to đến lớn nhất, chuyên chú mà chăm chú nhìn hỏa điểu. nháy mắt, hỏa điểu đột nhiên thay đổi phương hướng, phản công hướng trẻ con tăng thi. chương 201VSC trẻ con tăng thi, tam. Chương 201VSC trẻ con Tăng Thi Mò, sắc Vương Tiêu Mai điều động toàn thân dị năng, cũng đem tinh thần lực toàn bộ tập ở hỏa điểu thân, lúc này mới miễn cưỡng không chế hỏa điểu chuyển hướng, sửa mà công kích phóng thích này chủ nhân trẻ con Tăng Thi. Trẻ con Tăng Thi nhìn thấy chính mình thú nhận hỏa điểu thế nhưng sẽ bị nhân loại không chế, có vẻ dị thường phẫn nộ, thấy hỏa điểu hướng về chính mình đánh tới, trẻ con Tăng Thi không có có vẻ hoảng loạn. Ngược lại thông dòng chấn định đem trong cơ thể dị năng ngưng tụ ở trong miệng, thấy trẻ con tang thi trong miệng thực rõ ràng mà phát tán ra rực rỡ lóa mắt ánh lửa. Này ánh lửa kham hoác thăng phát ra hỏa cầu quan mang, không biết muốn lộn lẫy, sáng ngời nhiều ít lần. Trẻ con tang thi còn chưa từng ra chiêu, hoác thăng cùng thiệu hồng lôi đám người đã là có thể cảm nhận được trẻ con tang thi khẩu chuẩn bị phụt lên ra hỏa cầu độ ấm, cao đến làm cho người ta sợ hãi. Thiếu mai, thu dị năng. Nhìn thấy trẻ con tang thi trong miệng toát ra nhảy lên ánh lửa, mà trẻ con tang thi đầu đối diện hỏa điểu phương hướng. Thiệu Hồng Lôi không cấm lo lắng Vong Tiêu Mai không chế hỏa điểu một khi bị hỏa cầu tập. Hỏa điểu tất sẽ cùng hỏa cầu ngọc nát đá tan, mà khống chế hỏa điểu vông Tiêu Mai tất tất sẽ lọt vào dị năng phản phệ. Thiệu Hồng Lôi vội vàng nôn nóng kêu gọi, muốn Vong Tiêu Mai chạy nhanh thu hồi dị năng, không cần lại khống chế hỏa điểu. Vong Tiêu Mai tuy là nghe được Thiệu Hồng Lôi kêu gọi, lại không có làm theo tính toán. Vương Tiêu Mai cùng Túc Như Tuyết giống nhau, hai người toàn phát hiện trẻ con tang thi thân một đại lộ rõ đặc điểm. Vương Tiêu Mai cũng phát hiện trẻ con tang thi có thể nghe hiểu tiếng người này một có khác hẳn với mặt khác tang thi đặc điểm. Vì thế Vông Tiêu Mai lại lần nữa thúc giục một chút tinh thần lực, biên nỗ lực mà khống chế ra hòa điệu, biên cực lực thu hoạch trẻ con tang thi sóng điện não. Thiệu ca ca, mau tránh! Nó mục tiêu là ngươi. Vương Tiêu Mai nói xuất khẩu đồng thời, thấy trẻ con tang thi bỗng chốc quay đầu, ấp ủ ở miệng lâu ngày hỏa cầu phun ra, mục tiêu đúng là Thiệu Hồng Lôi. Cũng may Vương Tiêu Mai nhắc nhở kịp thời, Thiệu Hồng Lôi vội vàng tránh né, khó khăn lắm tránh khỏi hỏa cầu. Thiệu Hồng Lôi lại một ngửa đầu, thấy Vương Tiêu Mai không chế hỏa điểu từ trẻ con tang thi nhỏ sinh thi thể bên trái thổi qua, giống trẻ con tang thi hoàn toàn không có dự đoán được Vương Tiêu Mai cuối cùng thế nhưng sẽ xuyên qua nó quỷ kế. thế nhưng không có bông ra bị khống chế hỏa điểu. thấy hỏa điểu đánh tới, trẻ con tang thi vội vàng hướng bên nhảy lóe, muốn tránh đi hỏa điểu công kích. đáng tiếc cuối cùng hỏa điểu vẫn là thổi mạnh nó bên trái thi thể liệu quá. trẻ con tang thi toàn vô phòng bị, không khỏi mua dây buộc mình, chính mình phóng hỏa điểu, phản bị hỏa điểu thiêu tàn nửa sườn thi thể. trẻ con tang thi không khỏi phát ra thống khổ gào khóc, dơ lên còn sốt lại hữu trảo, hung hăng chụp vào hỏa điểu. a. Vông tiêu mai kêu thẳng thiết, thân thể giống như bỗng nhiên bị người cắt đứt tuyến diều không khỏi về phía sâu đào đi. Bị dị năng phản phệ thống khổ, giống như bị vạn cổ phệ tâm trùy tâm đau. Bất quá vông tiêu mai lại cảm thấy may mắn, vông tiêu mai không chế hỏa điểu tuy là bị trẻ con tăng thi lấy thi chảo xé thành mảnh nhỏ, nhưng trẻ con tăng thi lại cũng bị hỏa điểu phản phệ, thiêu tàn thi thể. Lao vông hộ hảo ngươi nữ nhi, dư lại giao cho ta cùng thiệu quan quân, còn có đại hắc, đánh. Cho ta hung hăng đánh Hoắc thăng ra lệnh một tiếng Thiệu hồng lôi thúc dục lối hệ dị năng Đại hắc tắc mở ra nó kia đủ để cắn thép miệng Hai người một cầu toàn tàn nhẫn nhào hướng trẻ con tăng thi Cùng lúc đó Túc như tuyết mang theo to lớn hỏa điểu Một đường chạy như điên Phấn khởi tiến lên đảo bình tống nhân tài đám người Tống nhân tài đám người chạy trốn đảo mau Chờ Túc như tuyết khó khăn lắm truy bọn họ Bọn họ không ngờ đã phía sau tiếp trước Mà hướng cấp cứu lâu ngoài cửa l Mà đương tống nhân tải đám người vừa rồi tranh nhau chạy trốn tới cấp cứu lâu ngoại. Đoàn người không dám lại về phía trước chạy, đều bị trước mắt cảnh tượng doãn đốc. Đây là nhiều ít chỉ tăng thi A. Sợ là toàn bộ thành phố A bệnh viện tăng thi đều tại đây đi. Đàn thi thế nhưng tề tụ ở cấp cứu lâu trước cửa, đem cấp cứu lâu vây quanh cái chật như nêm cối, mà cấp cứu lâu trước không đơn thuần chỉ là có tăng thi, lại vẫn có người. Tà sát! Như tuyết tức phụ ngươi phía sau cùng chính là cái gì ngọn ý? Là điều sao? Phượng Hoàng Đào Thành Võ đang theo đàn thi bắt mệnh, lại vẫn có thể có rảnh phân tâm về phía sau xem. Đào Thành Võ là gan thật đúng là không nhỏ, nhìn đến hỏa điểu vẫn chưa dọa đảo, lại vẫn có nhàn tâm cùng túc như tuyết dò hỏi đuổi theo túc như tuyết hỏa điểu, hay không là Phượng Hoàng? Nam sắp xuống, mọi người mau nằm sắp xuống. Không, là trốn, mọi người mau tránh ra. Không có giang đông thần tọa trấn ánh dạng đông tiểu đội như là rắn mất đầu một đám đám ô hợp. Ánh dạng đông tiểu đội thành viên nhìn đến túc như tuyết phía sau theo sát hòa điểu, trừ bỏ đào thành võ ngoại, toàn dọa choáng váng. Có người tuy là phản ứng mau, lại là từ bên hạt chỉ huy. Nhìn đến hòa điểu, có người lăng không đến 2 giây, hoàn hồn sau lập tức đối mọi người ra lệnh. Muốn mọi người mau nằm sấp xuống, tiêu xong lại cảm thấy không đúng, lại sửa miệng làm mọi người mau tránh. Ánh dạng đông tiểu đội thành viên chính loạn, túc như tuyết đã là mang theo hỏa điểu phá tan cấp cứu lâu hai phiến kiên cố cửa kính, chạy ra khỏi cấp cứu lâu. Tư tư, túc như tuyết từ cấp cứu lâu cửa kính vùng nhanh nhẹn trôi ra, mà hỏa điểu tắt hoàn toàn là dùng đầu cùng thân mình sinh đâm, tắm hỏa bay ra cấp cứu lâu. Hỏa điểu đầu cùng cánh đại diện tích mà tiếp xúc đến cấp cứu lâu kiên cố cửa kính khi, như là hỏa nướng vải nhựa dường như, phát ra tư tư tiếng vang. cửa kính cùng hỏa điểu chạm vào trước nháy mắt nhanh chóng bị hòa tan thành pha lê thủy. Túc Như Tuyết ngươi muốn làm cái gì, ngươi tưởng thiêu chết ta. Ta là người, hơn nữa là trong căn cứ quan viên, ta là giáo. Đương Tống Nhân Tài nhìn đến Túc Như Tuyết mang theo hỏa điểu, mày cũng không nhăn một chút hướng hắn chạy tới khi, Tống Nhân Tài một chút thông minh xuyên qua Túc Như Tuyết tính toán. Túc Như Tuyết còn muốn nhóm lửa điểu cùng hắn đồng quy vô tận. Nhưng mà Tống Nhân Tài thật là quá đánh giá cao chính hắn này mệnh giá trị. Túc Như Tuyết chính là chưa từng nghĩ tới muốn cùng Tống Nhân Tài đồng quy vô tận, nàng mới sẽ không như thế xuẩn, phóng ảnh hệ không gian không cần, lãng phí chính mình quý giá tánh mạng đi đổi Tống Nhân Tài tiền mệnh. nữ nhân, cố lên, ta xem trọng ngươi u. Ám ảnh nháy mắt liền hiểu rõ Túc Như Tuyết muốn làm cái gì. Túc Như Tuyết là tưởng nhóm lửa điểu thiêu chết Tống Nhân Tài. Nàng sẽ ở hỏa điểu truy đuổi nàng nhào hướng tống nhân tài khoảnh khắc, trốn vào không gian, đến lúc đó có người hỏi, nàng nói nàng là trốn tránh không kịp, không thấy được tống nhân tài, cùng sử dụng nàng ảnh hệ không gian tới đỉnh bao. Nhưng mà, nữ nhân, cẩn thận, có người đối với người dùng dị năng. Ám ảnh nhắc nhở xuất khẩu, thúc như tuyết đã là nhận thấy được tình huống không đúng, bay nhanh hướng bên ngảy lóe Thúc như tuyết chỉ cảm thấy sóng nhiệt phất mặt mà qua. Nối gót thấy một cây màu lục đậm roi mây, thế nhưng đoạt ở hỏa điểu cùng một viên lóa mát hỏa cầu chạm vào nhau trước đem Tống Nhân Tài cứu đi. Tống giáo, ngươi không sao chứ? Không thương đến đi. Giờ phút này Tống Nhân Tài bên thai tràn ngập chính là hứa tình quan tâm săn sóc ôn nhu nhẹ hỏi, thanh âm là như vậy điểm Mỹ? Không, không có việc gì. Đa tạ hứa tiểu thư ân cứu mạng. Tống Nhân Tài thiếu chút nữa đắm chìm ở ôn nhu hương không thể tự kềm chế. Bất qua Tống Nhân Tài lại không quên túc như tuyết vừa mới thế nhưng ý đồ làm hại chuyện của hắn. Dây tiếp theo Tống Nhân Tài cảm xúc kích động mà giơ tay chỉ hướng túc như tuyết. Tố rất nói, nàng, nàng vừa mới dẫn kia chỉ hòa điều tưởng Tống Nhân Tài lời nói mới nói đến này, thấy hắn trong mắt không khỏi chiếu ra cá nhân để đao đi tới thân ảnh. Tống Nhân Tài đột nhiên im tiếng, thành người công. Chương 202VSC trẻ con tăng thi, 4. Trưng 202VSC trẻ con tăng thi. Ở đây chỉ có ít ỏi mấy người thấy được tống nhân tài trong mắt chiếu ra khúc hy thụy thân ảnh hướng phía trước mại một bước. Đại đa số người tắc hoàn toàn không phát hiện khúc hy thụy động thấy khúc hy thụy không ngờ đã cầm trong tay mau tuyết đao đứng yên ở hỏa điểu bên người. Giang Đông Thần cùng hứa tình thật không hổ là túc như tuyết mệnh khắc tình. Hai người không những liên thủ từ túc như tuyết trong tay cứu đi túc như tuyết muốn giết chết tống nhân tài. Lại vẫn vì túc như tuyết chế tạo vô cùng đại phiền toái Hòa điểu thế nhưng hấp thu giang đông thần dùng để công kích nó, đánh nó hòa cầu, thoáng chốc trở nên trước đây càng thêm thật lớn. Mà hòa điểu công kích mục tiêu lại không thay đổi, như cũ nhắm ngay túc như tuyết. Cũng may khúc hy thụy đứng ở hòa điểu bên người cũng không phải xem điểu, càng không có đôi túc như tuyết thấy chết mà không cứu, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. chỉ thấy khúc hy thụy lạnh lùng dơ lên nhanh tay tuyết đao nhanh chóng huy bổ về phía hỏa điểu cổ. Túc như tuyết sợ chết kinh hô, khúc hy thụy ngươi người điên, dùng đao chém, ngươi làm túc như tuyết mới ra khẩu cái làm tự, đi theo làm mặt sau chết tự không đợi nàng từ trong miệng nói ra, thấy hỏa điểu nhìn thấy khúc hi thụy, cùng tăng thi nhìn thấy khúc hy thụy phản ứng giống nhau, toàn giống như chuột thấy mèo vậy. Vì tránh né khúc hy thụy công kích. Có lẽ có thể là hỏa điểu vì tránh đi không cùng khúc hy thụy chính diện giao phong, hỏa điểu không khỏi ra sức chụp đánh nổi lửa diễm làm cánh, nỗ lực mà tưởng hướng thiên phi. Nhưng mà có thể là hỏa điểu vừa rồi hấp thu giang đông thần hỏa cầu, nó hình thể chợt tăng thêm, thế nhưng khiến cho nó cánh như là hoàn toàn phát huy không ra nguyên bản lực lượng dường như, vô luận nó như thế nào nỗ lực chụp đánh, thế nhưng vô pháp thuận lợi làm canh kéo nó khổng lồ thân thể bay về phía không. thoáng chốc lưỡi dao sắc bén dán xuống phi không đứng dậy hỏa điểu chỉ phải nỗ lực mà thúc dục cánh kéo thân thể cực lực muốn lệ khỏi quỹ đạo lưỡi dao sắc bén quỹ đạo nhưng mà máng anh hòa điểu giống thống khổ khóc thút thít dường như ai ai mà than khóc một tiếng hòa điểu tuy là miễn cưỡng tránh được hẳn phải chết vận mệnh ngọn lửa làm thành điểu đầu chưa bị khúc hy thủy một đao chặt đứt nhưng nó lại là thân bị trọng thương Hỏa điểu hữu quân thế nhưng bị khúc hy thủy một đao xà đoạn Ngọn lửa cánh chim ở thoát ly hỏa điểu thân thể nháy mắt, phịch một tiếng nổ tung, hóa thành cho tàn. Túc như tuyết sợ tới mức, theo bản năng về phía bên tránh né, cuối cùng lại phát hiện nguyên lai hỏa điểu bị chém xuống cánh, sái lạc hạ cho tàn thế nhưng không ở có đủ để đem người nháy mắt hỏa táng cực nóng độ ấm. Mất đi hữu quân hỏa điểu lại khó bay lên, Giây tiếp theo, hỏa điểu ra sức sợ đánh còn xuất lại bên trái ngọn lửa cánh, ra sức mà chạy thoát khúc hy thủy ma chảo, ngã đầu. Một đầu chui vào vây tụ ở cấp cứu lâu ngoại tang thi trong đàn. Giống, thi đàn thoáng chốc nổ tung nổi, tiếng kêu thảm thiết triệt thiên. Làm người nghe được, không cấm cho rằng chính mình phản phất đặt mình trong luyện ngục, Hào xảo, khúc hy thụy mày khẩn ninh, vẻ mặt ghét bỏ. Ngại xảo hắn, không cấm lần thứ hai đề đao, đi hướng phát ra kêu thảm thiết thi đàn, càng là đi hướng kia chế tạo hỗn loạn thủ phạm, bất luận gặp được cái dạng gì trở ngại, khúc hy thụy chỉ lo huy đao. Thả là động tác quả quyết thả sắc bén một đao đem trở lộ chướng ngại dễ dàng diệt trừ. Còn xuất lại tang thi nhân sợ hãi khúc hy thụy, không cấm sôi nổi lui tán. Toàn lực rời xa khúc hy thụy, cuối cùng cũng không có kết cục tốt, không phải bị khúc hy thụy cầm trong tay mau tuyết đao áp đặt hạ đầu, là bị hỏa điểu cánh xèo đảo, nháy mắt đốt thành cho tẫn. Đương nhiên đào thành võ đám người cũng là công không thể không, đào thành võ đám người cũng ở ra sức mà quét sạch tang thi. Thấy khúc hy thủy từng bước ép sát. Hòa điểu không cấm làm ra hấp hối dãy rùa, liều mạng chụp phủi cận tồn cánh chim, dây rùa bay lên, cuối cùng nảy sinh ác độc dường như nhằm phía khúc hy Thụy, như là muốn cùng khúc hy thủy đồng quy vô tận. Nhưng mà đương không biết tự lượng sức mình hòa điểu ngọn lửa làm đồng cùng khúc hy thủy thâm thúy mắt bắn ra tầm mắt chạm vào nhau khi, hòa điểu không khỏi giống như chim sợ cành cong, thế nhưng quên mất muốn tiếp tục chụp đánh cánh, quên nó còn ở phi. Mọi người mắt thấy hỏa điểu anh dũng mà nhào hướng khúc hy thụy, nhưng mà dây tiếp theo, hỏa điểu lại là tác dụng chậm không đủ, vụng về mà quên mất muốn tiếp tục múa may cánh, bay đến không, đống nhiên rơi xuống. Không nghiêng không lệnh vừa vặn một đầu chát ngã vào khúc hy thụy chân bạn. Mọi người mắt thấy hỏa điểu còn sót lại cánh tả bị khúc hy thụy huyền chuyển nhẹ nhàng huy khởi mau tuyết đao hung hăng chém xuống. Anh, lại là một tiếng chim chóc than khóc. Hỏa điểu bị chặt đứt cánh tả giống như hữu quân giống nhau. cũng ở không nổ tung hoa hóa thành đầy trời bay múa cho tàn Khúc hi thụy vẫn chưa này vương tha này chỉ đáng thương hòa điểu dám lại cuối cùng một khắc không biết tự lượng sức mình mà nhằm phía hắn muốn cùng hắn lấy mạng đổi mạng thật đúng là làm tốt lắm Khúc hi thụy tính toán trọng thường này chỉ dũng khí đáng khen vật nhỏ Khúc hi thụy lần thứ ba đối với hòa điểu lạnh lùng huy đao trong miệng càng là lạnh nhạt nói này đao là tiểu công tử ta thường ngươi. không hi thụy này một đao rơi xuống Có thể nói là thủ đoạn âm hiểm tàn nhẫn đến cực điểm, chỉ dùng một đao đem hỏa điểu thật lớn thân mình từ đầu tới đôi tả hữu đối xứng một phân thành hai. Giống, lúc này nghe cấp cứu trong lâu truyền ra trẻ con tang thi gần chết thống khổ tiếng kê Nhưng mà sợ là chỉ có thân ở cấp cứu lâu nội, đang cùng trẻ con tang thi làm liều chết một bác hoác thăng cùng thiệu hồng lôi đám người mới có thể biết trẻ con tang thi thú nhận đệ nhất chỉ hỏa điểu thế nhưng cùng trẻ con tang thi hai người là cộng sinh thể. Hỏa điểu vừa chết tương ứng cũng đối trẻ con tang thi tạo thành cực đại bị thương. Mà hỏa điểu lại là bị khúc hy thủy một đao chém thành hai nửa, trẻ con tang thi ở hỏa điểu đau nháy mắt, từ đầu bộ đột nhiên bắt đầu nứt toạc, lóa mắt hồng quang dấu không được mà từ trẻ con tang thi vỡ toang thân thể lỗ thủng không ngừng hướng ra phía ngoài phát tán. Giống bom nổ mạnh đồng hồ đếm ngược dường như, một chút một chút lóe quỷ dị bắt mắt quang. Không tốt, chạy mau. Vừa thấy tình huống không ổn, Hoác thăng lập tức hạ lệnh, muốn mọi người chạy mau. hoác thăng nhưng không giống ánh dạng đông tiểu đội người giống nhau ngốc, nguy cơ thời điểm không biết chạy, ngược lại gào nằm sắp xuống. Thiệu hồng lôi động tác nhẹ bén mà vọt tới lao hông bên người, một phen từ lao hông trong lòng ngực tiếp ôm quá ngất không tỉnh ông tiêu mai, muốn mang theo lao hông cập đại hắc, ở hoác thăng dẫn dắt hạ, cùng nhau chạy ra cấp cứu lâu. Nhưng mà nơi nào tới kịp, huống chi trẻ con tang thi lại hoàn toàn không chịu buông tha bọn họ. Hấp hối cũng muốn tưởng kéo hoác thăng cùng thiệu hồng lôi đám người cùng chết. Cuối cùng, trẻ con tang thi phát ra một tiếng triệt thiên kêu thảm thiết hung hăng nhào hướng đoạt môn mà chạy thiệu hồng lôi đám người. mau ngồi xuống xuống. Lao ông thanh âm cùng với nổ vang cùng nhau nhớ tới. Cấp cứu lâu ở ầm ầm vang lớn thanh hoàn toàn hủy trong một sớm. Một cái lửa đỏ tinh hoạch chậm rãi từ trên cao rơi xuống, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, lặng lặng mà lọt vào cấp cứu lâu phế tích. tĩnh nằm ở một tòa nổi lên nửa vòng tròn hình gò đất, có vẻ dị thường trói mắt. Nhưng mà vô luận là túc như tuyết, vẫn là giang đông thần đám người toàn không ai chịu đi đi nhặt, trừ bỏ tống nhân tài, mọi người tâm tư toàn không ở tinh hoạch, đặc biệt là túc như tuyết, nhìn đến cấp cứu lâu ở nháy mắt bị tạc đến dập nát. Túc như tuyết suýt nữa hỏng mất. Bước chân lảo đảo đang muốn phóng đi tay không đào người, nghe phế tích đột nhiên truyền đến dị vang, một đôi tay bông chốc phá tan gò đất. Nắm chặt gò đất lạc kia viên hỏa hồng sắc tinh hạch. Chương 203 biến dị mối oi. Chương 203 biến dị mối oi. Bắt lấy tinh hạch chính là nhân thủ, không phải tang thi thi chảo hơn nữa bắt lấy tinh hạch người không phải người khác, đúng là hoác thăng Trong lúc nguy cấp, lão ông vận dụng toàn bộ dị năng, chế tạo ra cái này nửa vòng tròn hình thổ chất rắn chắc hàng rào, vì mọi người chặn nổ mạnh, càng bảo vệ mọi người mệnh. Nhưng mà lão ông thân là cuối cùng một khắc anh hùng. Lại là vẻ mặt thống khổ cập tuyệt vọng Như tuyết ngươi mau tới giúp ta ra tiểu mai nhìn xem đi Tiểu mai nàng giống như lại bị dị năng phản phệ Lao hông gấp đến độ cùng cái gì dường như Không biết đương cầu ai hỗ trợ hảo Cũng không biết ai có thể giúp hắn cứu sống nàng nữ nhi Hắn chỉ có hướng túc như tuyết xin giúp đỡ Hảo Túc như tuyết hướng thanh hảo Lập tức trước Chỉ là túc như tuyết trong lòng lại không khỏi buồn chồn, Túc như tuyết cũng là trong lòng không đế Không biết nàng có không thuận lợi cứu sống uông tiêu mai. Trước một lần, uông tiêu mai tuy là cũng lọt vào dị năng phản vệ, nhưng lại không giống hiện tại như thế trọng. Khi đó uông tiêu mai chỉ là nôn một cái miệng nhỏ huyết, không giống hiện tại, đã là xuất hiện ngất tình huống. Đem ngươi dị năng thủy uy nàng uống. Ám ảnh vừa định nói cho túc như tuyết, uy tiểu nha đầu uống nước hệ dị năng giả chế tạo ra dị năng thủy, có thể cứu trở về tiểu nha đầu mệnh. Nghe khúc Hi thủy đã là thế nó trước nói. nghe được khúc hi thụy nhắc nhở túc như tuyết cơ hồ là theo bản năng ngã đầu nhìn về phía khúc hi thụy trực giác nói cho nàng giờ khác này nhất định phải thấy rõ ràng khúc hi thụy nói chuyện khi biểu tình lệnh túc như tuyết không nghĩ tới chính là nàng nhìn về phía khúc hi thụy khúc hi thụy chính nhìn chằm chằm nàng xem khúc hi thụy ánh mắt như cũ lạnh nhạt nhưng túc như tuyết lại từ khúc hi thụy lạnh băng triệt người ánh mắt thấy được hài hước xong rồi xong rồi nữ nhân ngươi lại làm cái gì đáng chú ý sự khúc phong tử đối với ngươi sinh ra nghi ngờ ta không có làm cái gì a Túc như tuyết còn cảm thấy buồn bực đâu bất quá ám ảnh nói lại đầy đủ chứng thực túc như tuyết cũng không phải đa tâm bởi vì không ngừng túc như tuyết một người nhìn ra khúc hi thụy đáy mắt che giấu hài hước ám ảnh cũng đã nhìn ra ta nào biết hắn lại không có việc gì hạt hoài nghi ta cái gì Túc như tuyết hiện tại nào còn có tâm suy nghĩ khúc hi thủy vì cái gì sẽ vô tội hoài nghi nàng, nàng hiện tại nếu là không thể dùng nàng dị năng thủy cứu sống tiểu mai, như vậy sự lớn. Đừng hoáng hốt, ngươi tuy rằng không phải thủy hệ dị năng giả, nhưng là ngươi cũng đừng quên, ngươi chính là có không gian linh tuyển người, dùng linh tuyển thủy làm theo có thể cứu sống tiểu nha đầu. Ngươi xác định, muốn cứu không sống tiểu mai, để ý ngươi mông nhỏ, yên tâm. Tiểu gia là tuyệt đối sẽ không làm người có cơ hội lấy tiểu gia mông xì hơi. Nghe được ám ảnh khác loại bảo đảm, túc như tuyết tức khắc có tự tin, trước từ trong không gian dẫn ra suối nước, đem tay rửa sạch sạch sẽ, lại đem tay phải ngón trỏ đứng lên, đầu ngón tay nhắm ngay ông tiêu mai miệng, tay trái nhẹ kẻ ra ông tiêu mai môi răng, tâm niệm vừa động, dẫn ra nàng kia tồn mấy ngày mới tồn không đủ nửa chỉ ống trúc không gian linh tuyên thủy, hướng ông tiêu mai trong miệng thật cẩn thận mà tích nhập một giọt Ở Túc Như Tuyết uy ông Tiêu Mai dùng linh tuyển thủy khi ám ảnh từng nhắc nhở Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết không gian linh tuyển cấp bậc tuy thấp, vừa rồi một bậc. Hơn nữa linh tuyển thủy dự trữ lượng cũng không cao, nhưng linh tuyển thủy công hiệu lại sẽ không bởi vậy mà đại suy giảm, mỗi một giọt linh tuyển thủy đều có cực đại công hiệu. Giống ông Tiêu Mai như vậy, bất hạnh lọt vào dị năng phản vệ dị năng giả chỉ cần một giọt nhập khẩu, có thể bảo này tánh mạng vô ưu linh tuyển thủy không nghiêng không lệch, vừa vận tích nhập vông tiêu mai khẩu đại công cáo thành túc như tuyết động tác biên độ tuy rằng không lớn nhưng là huy công trình thủy lợi làm một kết thúc túc như tuyết không cấm cảm thấy nàng như là hao hết trăm cây ngàn đắng mới đạt thành dường như bởi vì ở túc như tuyết uy vông tiêu mai dùng linh tuyển thủy toàn bộ quá trình khúc hy thủy đều dùng hắn trước đây cái loại này đáy mắt trộn lẫn mãn hài hước ánh mắt nhìn chằm chằm túc như tuyết không bỏ túc như tuyết mệch ta Tâm mệt đến không muốn không muốn. Cũng may ám ảnh bảo đảm không có nói vô ích. Linh tuyển thủy càng không có làm túc như tuyết thất vọng. Không đến nửa phút, vông tiêu mai thế nhưng từ từ chuyển tỉnh. tỷ tỉ tỷ tỉ vông tiêu mai hữu khí vô lực mà gọi túc như tuyết một tiếng. La vông cảm xúc kích động cùng cái gì dường như một cái kính cùng túc như tuyết nói lời cảm tạ. Nhìn thấy vông tiêu mai bình an thoát hiểm, túc như tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm ngã đầu lại xem khúc hy thụy. Hy vọng có thể nhìn đến Khúc Hi Thụy đã là đánh mất đối nàng nghi kỵ, nhưng mà Khúc Hi Thụy lại không, có lại xem Túc Như Tuyết, mà là ngửa đầu nhìn về phía tây hạ mặt trời lặn. Không tốt. Túc Như Tuyết tầm mắt không khỏi theo Khúc Hi Thụy cùng nhau xem tưởng lửa đỏ mặt trời lặn, đông chốc Túc Như Tuyết không cấm buột miệng thốt ra một tiếng không tốt. Hoắc Thăng chính phủng hắn nhặt được màu đỏ tinh hạch, muốn Túc Như Tuyết dò hỏi hạ, màu đỏ tinh hạch hay không đại biểu cho hỏa hệ dị năng. Là giống hắn như vậy hỏa hệ dị năng giả thăng cấp chuyên dụng tinh hoạch, nghe túc như tuyết ngã đầu đã là bay nhanh mà dò hỏi hắn. Hoặc giáo, đưa chúng ta tới phi cơ không rơi tan còn có mấy giá, đều đỉnh nào. Không rơi tan phi cơ còn có tam giá, ngừng ở ly bệnh viện gần nhất tim đường quảng trường. Kêu hỏng rồi, sợ là muốn tới không kịp, Thái Dương sai nhà muốn Lạc sơn, đi qua đi nơi nào kịp, Hoác, giáo, điều khiển phi cơ phi công là đi theo chúng ta đâu. vẫn là Ta làm cho bọn họ ba cái lưu tại phi cơ đợi mệnh. Kia thật tốt quá, có lẽ kịp, hoác giáo ngươi hiện tại lập tức gọi bọn họ tới, cùng chúng ta ở bệnh viện hội hợp. Chúng ta đến nhanh lên rời đi này, nơi này thật sự không thể lại đãi đi xuống, bằng không ai cũng không sống được. Hơn nữa chúng ta cần thiết muốn đuổi ở mặt trời lặn trước phản hồi căn cứ. Như tuyết ngươi hoác thăng không khỏi xuyên tạc túc như tuyết hảo tâm, cho rằng túc như tuyết là tham sống sợ chết. Hoác thăng không khỏi thất vọng đối túc như tuyết nói, như tuyết, nếu ngươi muốn chạy, ta hoác thăng tuyệt đối cả ngươi. Ngươi đại nhưng mang theo ngươi người về trước căn cứ. Cấp, đây là gọi phi cơ đạn tín hiệu, vừa mới ta không lưu ý, rất mấy phát, hiện tại chỉ còn lần này. Hoác giáo, túc như tuyết đã là nghe ra hoác thăng lời nói chưa giảng ra che giấu hàng nghĩa. Túc như tuyết vừa định khuyên giải an ủi hoác thăng, nghe hoác thăng lần thứ hai khải khẩu nói. ta là tuyệt đối sẽ không đi ta hoác thăng đánh toàn quân nhập ngũ thời khắc đó khởi ta từ điển không còn có đào binh hai chữ vô luận là tứ giai tăng thi vẫn là ngũ giai tăng thi cùng lắm thì là vừa chết ta đều sẽ thản nhiên đối mặt huống chi ta cũng sớm làm tốt phải vì quốc vì nhân dân hy sinh chuẩn bị hoác thăng biết bệnh viện cất giấu tứ giai thậm chí là siêu việt tứ giai cao giai tăng thi sự sợ là chỉ có giang đông thần đám người khả năng không biết tình cho rằng chuyện tới hiện giờ hoắc thăng cho rằng hắn đã là không có cái gì lại hảo giấu giếm đối mọi người giấu giếm không cấm đem lời nói thật toàn bộ nói ra muốn mọi người chính mình làm lựa chọn hoắc thăng xuất khẩu từ giai tăng thi ngũ giai tăng thi sắc thật dọa đổ giang đông thần đám người bất quá nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại giang đông thần vẫn chưa tỏ thái độ chưa nói là tán thành túc như tuyết đề nghị vẫn là tiếp tục đi theo hoắc thăng giang đông thần rất là thông minh biết túc như tuyết cố ý lưu chữ lời nói Không giải thích bạch, cho nên giang đông thần chờ đợi túc như tuyết đem không nói minh bạch nói nói xong, hắn lại tuyển. Không phải tăng thi, là biến dị mối Chương 204 đều cho ta lưu lại lót sau. Chương 204 đều cho ta lưu lại lót sau. Như tuyết, người nói cái gì? Có thể là bởi vì túc như tuyết nói ra nói, quá mức với kinh tủng, cho nên thế nhưng khiến cho Hoắc thăng hoàn toàn không có nghe rõ túc như tuyết vừa mới rốt cuộc nói cái gì. Túc Như Tuyết nói có phải hay không tăng thi, mà là cái gì hoác thăng không khỏi lần thứ hai dò hỏi Túc Như Tuyết. Muốn nghe Túc Như Tuyết lại đem nói qua nghe rợn cả người nói, lại lặp lại biến. Hắn hảo xác nhận hắn cũng không có nghe lầm. Túc Như Tuyết hít sâu một hơi, dùng rõ ràng lời nói lưu lót nói, hoác giáo, ngươi trong tay lấy tinh hoạch là tam giai hỏa hệ dị năng tinh hoạch, mà vừa mới chúng ta giết chết tăng thi cũng không phải phòng thí nghiệm chạy ra tứ giai tăng thi. Phòng thí nghiệm ngủ say cao dai tang thi còn lẳng lặng mà ngủ ở nơi đó, cũng không có chạy đi ra ngoài. Cho nên ngươi không cần lo lắng ngươi sẽ bị tứ giai, hoặc là tứ giai cấp bậc còn muốn cao tang thi giết chết. Mà chúng ta vạn muốn đối mặt cũng tuyệt không chỉ cần chỉ có tang thi, chúng ta sắp sửa đối mặt chính là cao dài tang thi càng khủng bố, càng khó đối phó biến dị môi ôi. Kêu đổ vật thậm chí chúng ta trước đây mới diệt trừ cư trú ở thủy hán biến dị dây thường xuân càng khó đối phó. Như tuyết, ngươi đang nói cái gì a? Mỗi thế nhưng cũng có thể biến dị. Ngươi nên không phải là ở nói dỡ đi. Lao ông nghe được túc như tuyết nói, mặt đều dọa trắng bệnh. Lao ông nghĩ nhiều đương túc như tuyết nói ra này một tịch thao thao bất tuyệt là đang nói cho bọn hắn đương vui đùa nghe chê cười. Đáng tiếp túc như tuyết biểu tình nghiêm túc nói, mỗi vì cái gì không thể biến dị, liền thực vật cùng điểu đều có thể biến dị, vì cái gì mỗi không thể. Môi trời sinh là dựa và hút huyết vì thực, chúng nó nên là cảm nhiễm nhanh nhất, tính không có vi rút vũ, môi cũng sẽ nhân hút chúng ta cảm nhiễm tang thi vi rút máu mà biến đến dị, thậm chí chết đi mỗi rất có khả năng còn sẽ biến thành tang thi môi. Ấy. Lúc ấy túc như tuyết nhìn đến biến dị hỉ thức cảm thấy cảm giác phi thường không tốt, sau lại trực giác lại nói cho nàng nếu chờ đến mặt trời xuống núi sau sẽ phản hồi căn cứ, tình huống sẽ phi thường không ổn. Sẽ vì chính mình cập mọi người đưa tới thai họa ngập đầu Hiện tại nàng rốt cuộc nghĩ tới Trong nguyên tắc tác giả từng ở bệnh viện kế tiếp chương viết đến quá vào đêm sau Nam nữ chủ từng bất hạnh lọt vào quá biến dị mỗi công kích nội dung Chỉ là túc như tuyết lúc ấy thân là vô lương người đọc Cũng không có đọc xong có quan hệ bệnh viện toàn bộ nội dung Chỉ xem pháo hôi nữ xứng túc như tuyết chi tử, mắng bỏ hố Cuối cùng nàng cũng là từ bình luận sách nhìn đến có chân ái phấn phun tạo tác giả tâm lý biến thái, thế nhưng có thể đột phát tưởng mà nghĩ đến mỗi loại này ghê tẩm địa cầu giống loài, còn đem mua viết tiến trong sách dùng để tàn hại nam nữ chủ. Chúng ta có thể dùng hỏa hệ dị năng bám vào ở chúng ta những người này thân thể. Như vậy không không sợ mối công kích. Hoắc thăng thực mau nghĩ ra giải quyết biện pháp, lại bị túc như tuyết bay nhanh phủ quyết. Nhưng chúng ta hỏa hệ dị năng giả giống như thêm ở bên nhau cũng bất quá mới năm người. Hơn nữa một đêm đều dùng dị năng, dị năng hao tổn quá lớn, lại thêm chúng ta còn có như thế nhiều người, còn muốn không có lúc nào là toàn muốn cùng nhau hành động, còn muốn không còn có một người tụt lại phía sau tiền đề hạ, nghị cách tìm ra cũng tạc hủy dấu ở bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm cao dài tang thi. Còn phải làm hảo tùy thời cùng tang thi khai chiến chuẩn bị. Hoác giáo ngươi cảm thấy chúng ta thật sự có như vậy thực lực sao? Hơn nữa, không còn kịp rồi. Phải đi mau. Túc như tuyết lời còn chưa dứt, nghe khúc Hi thủy đột nhiên thanh âm lạnh băng nói. Khúc Hi thủy lời còn chưa dứt, mọi người nghe thấy nơi xa không trung đột nhiên truyền đến ong ong tiếng vang. Thanh âm đại đến kham phi cơ trực thăng, lớn đến thế nhưng làm người cảm thấy như là muốn chấn phá bọn họ màng thai. Đáng chết, hôm nay còn không có hắc. Túc như tuyết không khỏi rủa thầm một tiếng. Ngựa đầu nhìn về phía không trung, chỉ thấy không trung đen nghìn nghịt một mảnh, hướng về bọn họ phương hướng che trời lấp đất thổi quét mà đến. Mọi người, cùng, mau cùng, hướng nằm viện lâu tầng cao nhất chạy. Nỗ lực bò, đừng ngại mệt, phi cơ sẽ ở bệnh viện còn sót lại tối cao vật kiến trúc chờ chúng ta. Nguyên lai like hoác thăng sớm đã cùng điều khiển phi cơ phi công thương lượng hảo. Nếu bọn họ không thể chạy về phi cơ bỏ neo chỗ cùng phi công nhóm hội hợp, muốn phi công điều khiển phi cơ bay đi bệnh viện lúc ấy còn sót lại tối cao vật kiến trúc chờ đợi chi viện bọn họ. Hoác thăng lúc ấy suy tính cực hảo, cho rằng một khi thành công kiếp nổ bệnh viện tàng bí mật phòng thí nghiệm, nổ mạnh tiếng gầm rú tất sẽ đưa tới thành đàn tang thi vây công, cho nên Hoác thăng mới tự cho là thông minh mà lựa chọn bệnh viện lúc ấy còn sót lại tối cao điểm lưu làm phi cơ tiếp ứng bọn họ tiếp ứng điểm. căn bản không nghĩ tới bọn họ mặt sau cùng đối thế nhưng không phải tăng thi mà là kết bè kết đội chiều dài cánh sẽ phi hút huyết đại quân biến dị mỗi hoắc thăng biên chỉ huy mọi người hướng nằm viện trong lâu chạy biên lót sau chỉ thấy hoắc thăng biên chạy biên thả ra hỏa hệ dị năng thiếu hướng phía sau gắt gao đuổi theo mà đến biến dị mỗi cũng bay nhanh đem gọi phi cơ đạn tín hiệu bắn về phía không trung hoắc thăng là cuối cùng chạy tiến nằm viện lâu Hoắc thăng ở chạy tiến nằm viện lâu sau, không khỏi bay nhanh mà đem nằm viện lâu lâu môn nhắm chặt, vì mọi người toàn lực bò hướng mái nhà sân thượng tranh thủ ngắn ngủi thời gian. Cũng may nằm viện lâu cũng không phải cái loại này siêu nhà cao tầng, nhưng lại như cũ cao tới 25 tầng. Ở bò lâu khi, mọi người không cấm muốn lo lắng sẽ bị dưới lầu đuổi theo biến dị mỗi đuổi, bị hút huyết. Còn phải cẩn thận đê thường thường sẽ nhảy đến thang lầu gian tăng thi. Đại đa số người toàn lựa chọn yên lặng mà bỏ lâu, biên hướng bỏ, biên ở trong lòng mắng hoác thang. Chỉ có tống nhân tài buồn bực đến cực điểm, dứt khoát chửi ầm lên, thả là càng mắng càng hung. Cuối cùng mọi người thật vất vả rốt cuộc thành công đến 25 tầng lầu tối cao điểm, 25 lâu sân thượng trước cửa. Từ từ, bên ngoài giống như có ong long thanh. Mở cửa trước, túc như tuyết cùng với mọi người nghe được đi thông sân thượng cửa sát ngoại chuyện tới ong long thanh. nhưng mà mọi người thêm túc như tuyết toàn khó phân biệt thanh âm này đến tột cùng là biến dị mỗi phát ra vẫn là phi cơ trực thăng phát ra túc như tuyết không cấm nghĩ tới lỗ thai kham miêu còn hảo sử khúc hi thụy khúc hi thụy ngươi tới nghe một chút xem bên ngoài là mỗi kêu vẫn là thẳng khúc hi thụy túc như tuyết điểm đến khúc hi thụy tên khi mới phát hiện bọn họ những người này căn bản không có khúc hi thụy bóng dáng Túc Như Tuyết đám người thậm chí cũng không dám xác định Khúc Hi Thụy hay không theo chân bọn họ cùng nhau trốn vào nằm viện lâu. Ở Túc Như Tuyết phát hiện Khúc Hi Thụy không thấy khi, đồng thời phát hiện tụt lại phía sau thế nhưng không ngừng là Khúc Hi Thụy một người. Ánh dạng đông tiểu đội Giang Đông Thần, Hứa Tình, còn có Quách Phù, Đào Thành Võ Thế nhưng Toàn cũng không có thể thuận lợi cùng đại bộ đội. Bất quá không giống Khúc Hi Thụy. Hứa tình cùng quách phủ đều là bò lâu bò đến thể lực chống đỡ hết nổi mới bất hạnh tụt lại phía sau, đào thành võ cùng giang đông thần tác phụ trách lưu lại chiếu cố hai cái bất hạnh tụt lại phía sau nữ đội viên. Mặc kệ bên ngoài là cái gì, tóm lại như tuyết ngươi trước dẫn người phi cơ, ta lưu lại cản phía sau. Hảo! Túc như tuyết cùng hoác thăng giờ phút này lực chú ý cơ hồ toàn bộ đều tập ở tụt lại phía sau nhân thân. Ai cũng không có lưu ý đến bên người lại vẫn cất giấu cái tiềm tàng đại hoa hại. Túc Như Tuyết vừa rồi cùng Hoắc Thăng thương nghị hảo như thế nào làm? Nghe đại hoa hại mở miệng. Hoắc Thăng, hiện tại ngươi phải nghe lời ta. Ta quyết định ngươi cùng họ Túc nữ nhân cùng nàng người, trừ bỏ ta tay tiểu nha đầu ngoại, các ngươi đều đến cho ta lưu lại lót sau. Túc Như Tuyết đang theo Hoắc Thăng nói chuyện, nghe thấy Tống Nhân Tài Gian chán nói. Chương hai năm biến dị mỗi tới. Chương hai trăm linh năm biến dị mỗi tới. Thiểu mai. Tống nhân tài ngươi cái hồn đạm, có bản lĩnh ngươi đừng bắt ta nữ nhi, hướng ta tới. Lao ông tức muốn hộp máu mà chỉ vào tống nhân tài cái mũi mắng. Nếu không phải ôm nữ nhi bò lâu, tiêu hao rất quá nhiều thể lực. Lao ông lại sao lại làm tống nhân tài đắc thủ. Thế nhưng làm tống nhân tài từ chính mình trong lòng ngược cướp đi chính mình bảo bối nữ nhi, cũng bắt cóc làm con tin, dùng để buộc bọn họ ngoan ngoan phạm. Cướp đi. Ngươi cái lao đông tây. Ta cảnh cáo ngươi, đừng đặt sao lại đây, ngươi muốn còn dám đi phía trước đi một bước, ngươi thử xem, tin hay không ta giết ngươi nữ nhi. Thấy lao ông cảm xúc kích động về phía trước mại hai bước. Thống nhân tài biên áp chế, biên đem băng đao dùng sức hướng ông tiêu mai cổ rán. Đại hát cùng thiệu hồng lôi thấy vậy tình hình, một cái tức giận đến ô ô tê, một cái tắc không khỏi nắm chặt nắm tay, nghiết đến khanh khách rung động. Vương Tiêu Mai tuy là cực lực muốn tranh thoát Tống Nhân Tài không chế, nhưng nàng lại nơi nào khiến cho lực, trong cơ thể dị năng khô kiệt, Vương Tiêu Mai hiện tại liền cái người thường đều không bằng. Hảo, Tống Nhân Tài, ta cam đoan với ngươi, chúng ta toàn bộ đều nghe ngươi, toàn bộ lưu lại cản phía sau. Bất quá ngươi cần thiết muốn bảo đảm Tiểu Mai mệnh, sẽ không thương tổn Tiểu Mai. Đang nghe lão ông cùng Tống Nhân Tài đối thoại khi, túc như tuyết trộm cấp hoác thăng đánh mấy nhớ ánh mắt. Hoắc Thăng nhận được túc như tuyết truyền đạt ánh mắt, không có làm động tác, chỉ nói ra nói mấy câu, dùng để trộm ám chỉ túc như tuyết, nói cho túc như tuyết, hắn đã là nhận được túc như tuyết truyền đạt ánh mắt, biết trong chốc lát hắn muốn làm như thế nào. Tống nhân tài rất là rào hoạt, nghe được Hoắc Thăng nói, vẫn chưa hồi dư Hoắc Thăng bất luận cái gì bảo đảm. Chỉ là không nói gì mà hướng hắn thủ hạ binh lính đông chốc một biểu môi, Theo tên kêu binh lính chạy nhanh đi mở cửa. tống nhân tài chính mình đang không ra tay tới hắn tay trái kẹp theo ông tiêu mai tay phải ngưng băng đao chống ông tiêu mai cổ cho nên đành phải đem mở cửa sự giao cho thủ hạ binh lính đi làm nhưng mà trước đây trước mặt mọi người người vừa rồi thành công đến sân thượng cửa sắt trước khi mọi người đều nghe thấy làm nghề ngội ngoài cửa truyền đến trầm thấp ong long tiếng vang đáng tiếc trừ bỏ khúc hy thủy ngoại ở đây người ai cũng phân biệt không ra bên ngoài ong long thanh đến tột cùng là phi cơ phát ra Vẫn là biến dị mỗi phát ra. Cho nên đương Tống Nhân Tài chỉ huy tên kia xui xẻo binh lính đi mở cửa khi. Xui xẻo binh lính thế nhưng chậm chạp không dám tới gần cửa sắt, càng không dám mở cửa. Mau mở cửa A. Lăng Nghị mạ A, lại đặt sao sững sờ, tin hay không láo tử trước giết ngươi. Tống Nhân Tài thấy binh lính nghe được chính mình mệnh lệnh, thế nhưng sững sờ ở tại chỗ. Chậm chạp không dám tới gần cửa sắt, không cấm gấp đến độ thẳng mắng. Càng uy hiếp binh lính. nếu binh lính lại không dám mở cửa hắn sẽ đoạt ở biến dị mỗi căn chết binh lính trước trước giết chết binh lính nghe được tống nhân tài thoá mạ binh lính lúc này mới căng ra đầu nhận mệnh mà đi hướng cửa sát binh lính tay mới vừa rơi xuống ở sân thượng then cửa tay vừa rồi ninh ra tiếng tí tách vang túc như tuyết đột nhiên kinh hoàng thất thố mà hét lớn a mũi ôi mũi vào được mở cửa binh lính sợ hãi cũng không thèm nhìn tới vung ra tay học túc như tuyết khản cả giọng mà biến biên chạy biến dị môi ăn thịt người làm binh lính xoay người hướng trong đám người hướng giờ phút này chỉ thấy trừ bỏ như tuyết tiểu đội người cập hoác thăng ngoại vô luận là tống nhân tài vẫn là tống nhân tài người cùng với ánh dạng đông tiểu đội mặt khắc thành viên đều bị dọa hồn vía lên mây có người dùng tay khẩn bảo vệ đầu liều mạng hướng dưới lầu chạy có người tắc dứt khoát đâu khởi áo khoác bao lại quả lộ ở không khí đầu cổ tay giống mê đầu rồi bỏ giường như hồ chạy loạn đông có người tắc càng buồn cười, dứt khoát tại chỗ nhảy lên điệu nhảy cờ lạc kịch. Tống Nhân Tài cũng sợ tới mức không nhẹ, ném xuống ông tiêu mai mặc kệ, cũng gia nhập tới rồi tại chỗ nhảy điệu nhảy cờ lạc kịch đại quân. Tống Nhân Tài Thằng đến hoắc thăng trong miệng tàn nhẫn niệm ra tên của hắn, Tống Nhân Tài mới biết chính mình bất hành đương. Chỉ tiếc Tống Nhân Tài phát hiện chính mình lúc ấy, đã là chậm, chỉ thấy hoắc thăng dơ lên nắm tay, một quyền huy hướng Tống Nhân Tài. Tống nhân tài lại vẫn tưởng cùng hoác thăng ngoan cố chống lại rốt cuộc, thế nhưng dùng tay phải ngưng ra băng đao hung hăng bổ về phía hoác thăng. Tống nhân tài băng đao tái ngộ thấy hoác thăng hỏa quyền nháy mắt, băng đao hóa thành hơi nước. Vừa thấy tình huống không ổn, tống nhân tài lần thứ hai bay nhanh ngưng ra đạo thứ hai băng đao lại bổ về phía hoác thăng, hoác thăng lại chém ra hỏa quyền, thế nhưng chưa mệnh, hoác thăng chém ra hỏa quyền bất hạnh huy không. Tống nhân tài lần này huy đao căn bản là hư hoàng nhất chiêu. Tống Nhân Tài tự biết không phải hoác thang đối thủ, huống chi ở đây người trừ bỏ hoác thang ngoại, còn có túc như tuyết đám người, Tống Nhân Tài muốn chạy trốn. Dùng ra chiêu này hư chiêu, Tống Nhân Tài gấp hướng đi thông sân thượng cửa sắt chạy đi, thấy binh lính vặn ra cửa sắt, chính mình vẫn chưa ai cắn, Tống Nhân Tài lại há có thể không biết cửa sắt ngoại chuyển tới hong long thanh là phi cơ trực thang phát ra tiếng vang. Nhưng mà đương Tống Nhân Tài tay vừa muốn sờ đến cửa sắt bắt tay. thấy một đạo điện thiểm đột nhiên từ hắn phía sau nhảy tới mệnh hắn sắp sửa nắm then cửa tay cửa sắt bắt tay liên quan cửa sắt đều không khỏi nổi lên xanh thảm sắc điện quang tống nhân tài sợ tới mức kinh hoàng thất thố biết cửa sắt chạm vào không được chạm vào một chút sẽ điện giật nhưng mà hắn lại vẫn chưa từ bỏ lại vẫn muốn chạy đáng tiếc tống nhân tài nhấc chân chầm nửa nhịp một đạo màu đen ảnh tay đột nhiên từ tống nhân tài dưới chân toát ra nắm chặt tống nhân tài mắt cá chân Tống Nhân Tài rút chân hướng trốn, lại mánh bị vướng, ở quán lực dưới tác dụng, thân mình mánh về phía trước phát. Ở Tống Nhân Tài phát gục chính phía trước, còn có Lao gông nắm tay đang chờ đợi hắn. Tống Nhân Tài vừa muốn té ngã, lại chính Lao Hông chém ra câu quyền, bị đánh Tống Nhân Tài không khỏi về phía sau đảo, vừa vặn ỉ ở bị thiệu hồng lôi bám vào lôi điện dị năng cửa sát, Tống Nhân Tài thoáng chốc bị điện đến tóc dựng ngược, thân mình run như cầy sấy. Vốn dĩ Túc Như Tuyết là tính toán một đao giết Tống Nhân Tài, nhưng Hoác Thăng giống như nhìn ra Túc Như Tuyết tâm tư, đuổi ở Túc Như Tuyết động thủ trước, Hoác Thăng hướng Túc Như Tuyết đưa ra thỉnh cầu, muốn Túc Như Tuyết cần phải dơ cao đánh khẽ buông tha Tống Nhân Tài, làm hắn đem Tống Nhân Tài áp tải về căn cứ, giao cho tư lệnh xử trí. Túc Như Tuyết suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là bán Hoác Thăng cái bạc diện. Không đối Tống Nhân Tài đau hạ sát thủ. Mỗi tới, đoàn người chạy mau a. Tức như tuyết cùng hoắc thăng vừa rồi mở ra đi thông sân thượng cửa sát, thành công cùng điều khiển tam giá phi cơ trực thăng phi công hội hợp, nghe thấy hoảng không cho lộ. Nhân sợ hai sân thượng biến dị mỗi mà chạy xuống lâu người không ngờ lại toàn bộ chết trở về. Đi mà quay lại mọi người trong miệng đều bị toàn ở kêu biến dị mỗi tới nói. Sư phụ ngươi cùng đại hắc coi trừng tống nhân tài, các ngươi đệ nhất giá phi cơ. Tống nhân tài ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu ngươi dám ở phi cơ làm động tác nhỏ. Đại Hắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Thúc như tuyết ngữ khí tàn nhẫn nói. Túc như tuyết xác thật là đáp ứng rồi Hoắc thăng sẽ bỏ qua tạm thời tống nhân tài. Nhưng nếu tống nhân tài dám ở phi cơ lại chơi thủ đoạn, kia nàng cũng không dám bảo đảm. Đại Hắc nhất định sẽ đại nàng ra tay giải quyết rất tống nhân tài. Không có biện pháp, ai làm lý húc không ở, Đại Hắc rất có thể sẽ nghe không hiểu tiếng người. Vương thúc người mang tiểu mai mội mội thừa đệ nhị giá phi cơ. ánh dạng đông tiểu đội thành viên tận lực đệ nhất giá phi cơ, hóa giáo cùng hóa giáo người, còn có tống giáo người đệ nhị giá, mau! thúc như tuyết phân phối nói. chương 206 mỗi người, chương 206 mỗi người. như tuyết, ta cùng ngươi cùng nhau lưu lại lót sau. không cần, hóa giáo. ta mới vừa thấy giang đội trưởng, giang đội trưởng hẳn là ở phía sau, đang ở phóng hỏa thiêu ấy cho chúng ta tranh thủ thời gian. hoác giáo ngươi vẫn là mau dẫn người phi cơ đi đừng chậm trễ thời gian ân hảo hoác giáo hoác thăng vừa rồi ứng hảo đang chuẩn bị dẫn người phi cơ nghe túc như tuyết gọi lại hắn Vương thúc còn có tiểu mai muội muội ta tạm thời phó thác cho ngươi hỗ trợ chiếu cố ngươi nhất định phải đem bọn họ tồn tại đưa về căn cứ nguyên lai túc như tuyết trước đây như vậy ăn bài lại là hữu dụng ý túc như tuyết cố ý đem tống nhân tài cập tống nhân tài người tách ra Dùng hai giá phi cơ phân biệt tái hồi căn cứ, vì chính là phòng bị Tống Nhân Tài ở phi cơ chơi thủ đoạn. Tuy rằng Túc Như Tuyết đã là nghiêm trọng đã cảnh cáo Tống Nhân Tài, nhưng vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Túc Như Tuyết vẫn là quyết định không cho Tống Nhân Tài lưu lại giúp đỡ. Nhân suy xét đến uông tiêu mai lọt vào dị năng phản vệ, hiện tại vô pháp sử dụng dị năng, mà lão uông thổ hệ dị năng thì tại rời đi mặt đất sau, hoàn toàn phát huy không ra nguyên bản tác dụng. Cho nên túc như tuyết lại cố ý đem hoác thăng cùng ông cha con an bài ngồi chung một trận phi cơ, muốn hoác thăng thế nàng chiếu cố hảo lao ông cùng ông tiêu mai. Hảo, không biết vì cái gì, hoác thăng đang nghe đến túc như tuyết nói sau, cảm thấy trong lòng đặc biệt không thoải mái, một cổ dự cảm bất hảo lặng yên nảy sinh, chỉ là hoác thăng lúc ấy vẫn chưa cảm giác được, chờ hoác thăng cảm thấy được khi, hắn này cổ không hảo dự cảm đã là ứng nghiệm. Theo đệ nhất giá phi cơ trực thăng tái hảo hành khách, Thăng thiên không không bao lâu, đệ nhị giá phi cơ trực thăng cũng chậm rãi lên không. Nhưng mà bồi hồi ở không trung đi nhờ hai giá phi cơ mọi người thấy Giang đông thần tuy là mang theo hứa tỉnh, quách phủ cùng với đào thành võ khoan thai tới rồi, cũng không biết bởi vì cái gì, tốt như tuyết đám người đi nhờ phi cơ, lại là chậm chạp không thấy có cất cánh dấu hiệu. Phi ưng, phi ưng, nghe được thỉnh trả lời. Đã xảy ra cái gì sự, như thế nào còn không dậy nổi phi. Hoác thăng đám người toàn chờ nóng nảy, hoác thăng không khỏi dùng phi cơ nội vô tuyến sóng ngắn gọi khí, gọi túc như tuyết đám người áp chế cuối cùng một trận phi cơ trực thăng, phi hương hảo, dò hỏi đến tuột cùng đã xảy ra cái gì sự. Hoác giáo, hứa tiểu thư không chịu đi, ta cùng giang đội trưởng đều khuyên qua, nhưng chúng ta ai cũng khuyên bất động. Bởi vì phi công nói có chút không lớn thoải mái, cho nên túc như tuyết thay thế phi công tưởng hoác thăng hội báo cơ nội tình huống. Mà giờ phút này Túc Như Tuyết thì tại trong lòng không khỏi trộm phun tào hứa tình, thật không hổ là thánh mộ nữ chủ chuyên nghiệp kéo chân sau. Hứa tiểu thư bởi vì cái gì sự không chịu đi. Túc Như Tuyết vừa muốn thế hứa tình tuyết mình, thấy hứa tình vẻ mặt vẻ giận mà một phen đoạt qua đêm như Tuyết trong tay gọi khí nói, ta từng ở 14 lâu thang lầu gian gặp qua khúc tiên sinh, nhưng khi đó khúc tiên sinh đi được cấp ta không có thể kêu chủ hắn, hắn hiện tại nhất định còn ở nằm viện lâu nội. Chúng ta không thể mặc kệ Khúc Tiên Sinh, lại nhiều đợi chút nói, nói không chừng Khúc Tiên Sinh sẽ tới rồi. Hứa Tình nhân thể lực chống đỡ hết nổi mà tụt lại phía sau. Ở tụt lại phía sau trong lúc, Hứa Tình từng ở nằm viện lâu 14 lâu thang lầu gian từng gặp qua Khúc Hi Thụy, bất quá lúc ấy Hứa Tình chỉ nhìn đến chính là Khúc Hi Thụy từ 14 lâu thang lầu gian hướng 14 lâu hàng hiên nội quải bóng dáng, không có thấy Khúc Hi Thụy chính mặt, đương nhiên bởi vì Khúc Hi Thụy bước chân xưa nay cấp thả mau Hứa tình thậm chí cũng chưa có thể há mổn gọi lại Khúc Hi Thụy, dò hỏi Khúc Hi Thụy đi mười bốn lâu làm cái. Gì? Giáo, ngươi xem, đó là cái gì? Lại là biến dị điều? Không tốt. Phi ương hảo, ta lấy giáo thân phận mệnh lệnh ngươi tức khắc cất cánh. Biến dị mỗi từ nằm viện trong lâu lao tới, hướng ngươi đi. Túc như tuyết đám người cưới phi ương hảo phi cơ trực thăng trước mắt chính ngừng ở nằm viện lâu 25 lâu sân thượng. cho nên vô pháp nhìn đến nằm viện lâu chung quanh tình huống, mà hoác thăng đám người cười phi cơ đã là lên không, cho nên hoác thăng đám người đối quanh mình tình huống vừa xem hiểu ngay. Hoác thăng đám người thấy đen nghìn nghịt một mảnh biến dị mỗi từ nằm viện lâu 22 tầng lầu thang gian cửa kính mánh liệt lao ra, bởi vì đi thông sân thượng cửa sắt bị đóng cửa, thả cửa sắt lại bị giang đông thần phụ tầng màu đỏ nhạt dị năng hỏa, cho nên biến dị mỗi tìm không được đường ra, dứt khoát khắc phách lối tát. Chúng nó no thế nhưng tụ làm một đoàn, không tiếc hy sinh bộ phận đồng bạn ra sức đâm xuyên 22 tầng lầu thang gian cửa kính. Giờ phút này, này đàn cùng hung cực các thị huyết môi chính lấy tốc độ kinh người bay về phía túc như tuyết đám người áp chế phi ương hảo cùng với hoác thang đám người cưới phi cơ trực thăng. mau lên không, hướng chỗ cao phi. Bởi vì tầng không khí vô luận là áp khí, độ ẩm, vẫn là độ cao so với mặt biển đều bất lợi với môi sinh tồn cập phi hành. Cho nên hoác thăng đang xem đến biến dị mỗi mánh liệt đánh tới nháy mắt, hoác thăng lập tức hạ lệnh, muốn phi công mở ra phi cơ trực thăng ra sức hướng không trung vương phi, có thể phi rất cao phi rất cao. Tận lực ném ra này đàn thị huyết môi. Ơi. Tương túc như tuyết đám người, hoác thăng đám người có vẻ may mắn nhiều. Theo hoác thăng đám người cưới phi cơ trực thăng không ngừng thăng, độ cao so với mặt biển một tầng tầng mà thêm cao, đuổi theo biến dị mỗi càng ngày càng ít, cuối cùng mỗi giảm bớt đến không. Nhưng mà bị hoác thăng đám người thành công thoát khỏi môi thế nhưng nháy mắt toàn bộ nhận chuẩn túc như tuyết đám người áp chế phi ưng hảo Lại sôi nổi dũng hướng phi ưng hảo Giáo ngài xem như thế nào phi ưng còn không dậy nổi phi. Lệnh hoác thăng đám người toàn cảm thấy hoang mang sự đã xảy ra. Phi ưng hảo thế nhưng đang nghe đến hoác thăng hạ đạt mệnh lệnh sau, như cũng chậm chạp không chịu cất cánh. Hoác thăng không cấm lại muốn dùng vô tuyến điện sóng ngắn gọi khí lần thứ hai gọi túc như tuyết đám người. nhưng hoác thăng rồi lại không dám mạo muội hạ lệnh muốn phi công lại đem phi cơ dáng xuống trời cao làm như vậy rất có khả năng sẽ làm bọn họ lần thứ hai lọt vào biến dị mỗi vây công hoác giáo ngươi xem phi cơ bị phi cơ mọi người trơ mắt nhìn phi ương hào bị màu đen mũi toàn bộ bao bọc lấy từ một trận màu xám bạc phi cơ trực thăng biến thành thuần màu đen mau hàng hồi nguyên lai độ cao phi ương hào gọi phi ương hào giống Hoác thăng vừa rồi chỉ huy phi công đem phi cơ hàng hồi nguyên lai like độ cao miên cương có thể cùng túc như tuyết đám người áp chế phi ưng hào trò chuyện nghe thấy vô tuyến điện sóng ngắn gọi khí truyền ra tang thi tiếng giống giận hoác giáo xem ra chúng ta hôm nay là đi không được các ngươi đi nhanh đi đừng động chúng ta gọi khí truyền ra túc như tuyết bất đắc dĩ thả là đứt quãng đáp lời thanh giống lại là một tiếng tang thi giống giận mau giang đội trưởng Phi cơ cửa khoang túc như tuyết nói còn chưa dứt lời, nghe phịch một tiếng vang, lại là một tiếng thi giống. Phi cơ nội tang thi thế nhưng một chảo ở phi ưng hảo khoang điều khiển cửa khoang đảo cái đại động, thoáng chốc, vô số màu đen biến dị mũi từ động phía sau tiếp trước chui vào cabin bên trong. A. Sân bay truyền ra các nữ sinh hoảng sợ tiếng thét trói thai. Frank, lại là một thanh âm vang lên, phi cơ thân máy cửa khoang bị người tập khai. Túc như tuyết đám người toàn bay nhanh mà từ cabin nội chạy ra, đáng tiếc, ở túc như tuyết đám người vừa rồi chạy ra cabin nháy mắt, màu đen mỗi một thùng mà, đưa bọn họ bao quanh bọc thành mỗi người. Chương 207 lôi hệ dị năng tăng thi. Chương 207 lôi hệ dị năng tăng thi. Hoác giáo, chúng ta đến đi xuống cứu như tuyết bọn họ, nói cách khác, bọn họ sẽ bị mũi hút thành thầy khô. Hảo. La hông đề nghị, lập tức đạt được hoác thăng cho phép. Chỉ là muốn đem phi cơ dáng xuống đi, ngừng ở 25 lâu sân thượng dễ dàng, tưởng cứu người khó khăn. Hoác thăng đám người phát hiện bọn họ vừa rồi đem phi cơ dáng xuống nhất định độ cao. Biến dị mỗi lập tức điên cuồng dung hướng bọn họ áp chế phi cơ. Hoác thăng bị bắt chỉ phải thú nhận hỏa hệ dị năng đem phi cơ ngoại tầng kim loại dùng một tầng màu đỏ nhạt ngọn lửa toàn bộ bao phụ trụ, có thể biến đổi dị mỗi số lượng thật sự là quá nhiều. Như là như thế nào thiêu cũng thiêu không xong dường như. Hơn nữa phi cơ lại không giống người, phi cơ hình thể đại, kết cấu phức tạp, hoắc thăng ở sử dụng dị năng, chế tạo ngọn lửa giáp đồng thời, lại phải cẩn thận không cho ngọn lửa năng trước đến phi cơ bình xăng, hoắc thăng càng là thật cẩn thận, hao tổn dị năng tốc độ cũng càng nhanh. Mà là ở cứu người khi, bọn họ tắc cần thiết muốn rộng mở phi cơ cabin cửa khoang mới có thể cứu người phi cơ. Như vậy. Hoặc thăng dị năng hỏa vô pháp lại che đậy trụ toàn bộ phi cơ, thế tất sẽ phóng mũi tiến vào cabin, rất có khả năng sẽ hại chết càng nhiều người, có lẽ tới đệ nhị giá phi cơ sở hữu hành khách một cái đều không sống được. Những người khác có lẽ còn hảo, bị cắn cái một hai hạ đều sẽ không có cái gì đại sự, sợ phi công bị cắn. Túc như tuyết đám người phát sinh thảm kịch sẽ ở bọn họ thân lại ứng nghiệm một lần. Hơn nữa lại xem túc như tuyết đám người. Tính bọn họ hiện tại đi xuống cứu cũng chưa chắc tới kịp. Nhìn đến túc như tuyết đám người phát sinh trạng huống cấp cũng không ngăn là hoác thăng cùng ông cha con, còn có đệ nhất giá phi cơ trực thăng tiểu hồng lôi cùng với ánh dạng đông tiểu đội các thành viên, đoàn người toàn muốn đem phi cơ hàng hồi 25 lâu sân thượng đi cứu người. Nhưng mà, giống, 25 lâu sân thượng không đơn thuần chỉ là có khủng bố biến dị mỗi đàn, còn có một con phi công tăng thi. hơn nữa này chỉ phi công tăng thi lại vẫn không phải bình thường tăng thi cẩn thận nó có dị năng hoác giáo sư phụ các ngươi đi mau đừng động chúng ta hoác thăng đám người chính nôn nóng nghe phi cơ nội gọi khí lần thứ hai truyền ra túc như tuyết thanh âm mau gọi bọn hắn đi mau đông thần ca cẩn thận thiên mau đánh ánh giang đông thần cũng đối với phi ưng hào gọi khí kêu gọi lúc này nghe hứa tình làm ra chỉ huy nói Rồi sau đó thấy giang đông thần bóng chốc đối không trùng, thiệu hồng lôi đám người áp chế phi cơ thả ra mấy đạo sắc bén lưỡi dao gió. Đáng chết, cái này giang đông thần rốt cuộc đặc sao cái gì ý tứ, tưởng đem chúng ta đánh tiếp bồi hắn. Vẫn là đặc sao. Quanh một tiếng vang, không trung đông chốc nổ tung một mảnh sáng lạ lóa mắt quan mang, một đạo có chứa cường đại điện lưu xét cùng giang đông thần thả ra mấy đạo lưỡi dao gió chạm vào nhau, phát ra vang lớn. Hai giá phi cơ người toàn không khỏi dùng đôi tay tắt ở lỗ thai. Không hiểu rõ đệ nhất giá phi cơ hành khách sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng thiệu hồng lôi. Mọi người còn tưởng rằng là thiệu hồng lôi thả ra tia chớp, cứu bọn họ. Chỉ có thiệu hồng lôi bản nhân trước hết biết, này đạo thiểm điện căn bản không phải hắn phóng. Hơn nữa này đạo thiểm điện mang theo dị năng hắn dị năng hiếu thăng đến nhiều. Xem, kia chỉ tang thi nó tay phiếm lang quang. Điện là hắn phóng, đội trưởng là ở cứu chúng ta. mau. Vì phòng ngừa lôi hệ dị năng tăng thi lại đối không chung hai giá phi cơ trực thăng lại lần nữa sử dụng lôi hệ dị năng, Túc như tuyết cùng đảo thành võ liên thủ, Túc như tuyết dùng ra ảnh hệ dị năng, đảo thành võ tắc dứt khoát đảm đương thịt người phá hôi, đem kim loại giáp trải rộng toàn thân, hai người liều mạng mà cuốn lấy lôi hệ dị năng tăng thi. Tận lực đem tăng thi phun ra lôi hệ dị năng hấp dẫn đến chính mình thân. Túc như tuyết lần thứ hai khẳng cả giọng mà hướng về phía phi ưng hào gọi khí lớn tiếng kêu gọi, muốn hai giá phi cơ chạy nhanh rời đi, đừng lại để ý tới bọn họ, lại đãi đi xuống, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ sống. Đội trưởng, phó đội trưởng, đào Thánh võ, như tuyết, Tỷ Tỷ, Nhưng mà phi cơ người há chịu như vậy rời đi, sân thượng chiến đấu hăng hái người là bọn họ đồng bạn, sinh tử chi giao. Càng có thể là bọn họ thân mật nhất khăng khít bằng hữu, còn có khả năng là ái nhân, bình sinh nhất ngưỡng mộ người. Không nghĩ tới dị năng tang thi cũng sợ biến dị môi. Vì phòng ngừa bị biến dị môi hút huyết, dị năng tang thi không cấm sử dụng màu lam nhạt điện lưu đem toàn thân chặt chẽ mà bao bọc lấy, mà môi đã vô pháp hút đến túc như tuyết đám người huyết, lại vô pháp hút đến tang thi huyết. Môi nhóm không cấm đánh lên ý đồ xấu. mục tiêu lại sôi nổi tỏa định ở không trung chính làm tầng trời thấp ngấn ná hai giá phi cơ trực thăng mỗi nhóm còn muốn dùng đôi thi thể phương thức chuyên tìm phi cơ ngọn lửa giáp suy yếu điểm đình cố ý tiêu hao phi cơ chế tạo ngọn lửa giáp dị năng giả dị năng mỗi nhóm ăn uống đại kinh người không đơn thuần chỉ là muốn ăn luôn phi cơ người sân thượng người cùng tăng thi chúng nó càng thêm không nghĩ buông tha đi a đi mau lại không đi lần sau lưới giao gió Ta nhưng đối với phi cơ thả, mọi người không chịu đi, hoàn toàn chọc giận Giang Đông Thần. Hiện tại Giang Đông Thần hoàn toàn là đang nói mạnh miệng, cô ý muốn dọa đi thừa hai giá phi cơ người. Hắn đã là không có khả năng lại thả ra lưới dao gió lại đi cứu phi cơ. Hắn dị năng ở vừa mới thế phi cơ chắn kia một chút tia chớp, đã là sắp tiêu hao hết. Hiện tại hắn là bằng cường đại nghị lực chỉ, nỗ lực mà điều động trong cơ thể còn sót lại dị năng gian nan mà gắn bó túc như tuyết. Quách phủ, hứa tỉnh cùng với chính hắn thân ngọn lửa giáp, Cũng may đảo thành võ là kim hệ dị năng giả có thể chính mình chế tạo kim loại giáp, không cần giang đông thần chiếu cố, bằng không giang đông thần thế nào cũng phải dị năng khô kiệt, mệt hộp máu không thể. Chết! Chứ bỏ tống nhân tài cập tống nhân tài người ngoại, hoa thăng đám người thật sự rất muốn đi xuống hỗ trợ. Nhưng phi công tuyệt không có thể bị biến dị môi hút huyết, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Mà Hoắc thăng càng là khôn khéo mà nhìn ra Giang đông thần dị năng đã là dùng đến cực hạ. Hán dị năng cũng sắp hao hết, bọn họ này hai giá phi cơ lại kéo không đi, chỉ sợ không đơn thuần chỉ là sẽ hại chết chính bọn họ, càng khả năng sẽ trước hại chết sân thượng người. Hoắc thăng hô thanh triệt, thấy hai giá là lướt không chịu rời đi phi cơ lúc này mới từ từ thăng nhập trời cao, ở trời cao nấn ná hai vòng, mới hoàn toàn bay đi, bay đi căn cứ. lui. thấy phi cơ rốt cuộc bay đi túc như tuyết đối giang đông thần hô to một tiếng lui như cũng là từ túc như tuyết cập đào thành võ phụ trách bám trụ lôi hệ dị năng tăng thi từ giang đông thần dẫn theo hứa tỉnh cùng quách phù ba người trước lui lại mọi người nhanh chóng lui hướng liên thông thiên đài cùng nằm viện lâu cửa sắt túc như tuyết cùng đào thành võ ở lại đối với lôi hệ dị năng tăng thi hư hoảng mấy chiêu sau toàn chuẩn bị rời khỏi cửa sắt lại làm giang đông thần dùng còn sót lại dị năng đem cửa sắt tạm thời phong bế vì bọn họ kéo dài tìm chỗ ẩn thân thời gian nhưng mà ở đào thành võ hiểm hộ túc như tuyết trước tiên lui ra sân thượng ngáy mắt ngoài ý muốn đã xảy ra không nghĩ tới lôi hệ dị năng tang thi thế nhưng thập phần thông minh sớm nhìn ra túc như tuyết cùng đào thành võ cũng không phải thật sự muốn đánh nó chỉ tưởng uống lui nó đang lúc túc như tuyết chuẩn bị rời khỏi cửa sắt thấy lôi hệ dị năng tang thi bông chốc thả ra tia chớp bổ về phía túc như tuyết dưới chân. Túc như tuyết theo bản năng về phía lui về phía sau. Hoàn toàn không có lưu ý đến sân thượng cửa sắt phía dưới lại vẫn phụ có dư thừa ngạch cửa. Túc như tuyết bất hạnh vướng ở ngạch cửa, tay tác theo bản năng mà rồi hướng cửa sắt. Giờ phút này thấy lôi hệ dị năng tăng thi lộ ra âm mưu thực hiện được cười quái dị. Tên kia thế nhưng thông minh muốn dẫn thiết dẫn điện, điện chết Túc như tuyết. chương 208 đảo thành võ bị thương. chương 208 đảo thành võ bị thương. Nữ nhân. cẩn thận tên tiêu mục đích không thuần tưởng điện chết ngươi yên tâm ta cố ý nguyên lai túc như tuyết sớm nhìn ra lôi hệ dị năng tăng thi âm mưu chỉ chờ lôi hệ dị năng tang thi đối nàng sử dụng dị năng nàng hảo cấp lôi hệ dị năng tang thi tới cái đem kế kế túc như tuyết mưu kế cũng không phải vì diệt trừ lôi hệ dị năng tăng thi mà là vì tận lực tiêu diệt rất đuổi sát bọn họ không bỏ những cái đó phiền lòng hút huyết môi nữ nhân cẩn thận ngươi phía sau Ám ảnh tuy là biết túc như tuyết dụng ý, nhưng ở đây những người khác lại không biết tình, đặc biệt là hứa tình. Túc như tuyết tính toán tuy hảo, không nghĩ tới thế nhưng lại lần nữa bị hứa tình đem nàng hoàn mỹ kế hoạch cấp làm tạm. Hứa tình không hổ là túc như tuyết mệnh khắc tình. Lại lần nữa thành công kéo túc như tuyết chân sau. Đương nhiên hứa tình cũng không có ác ý, nàng chỉ là không biết túc như tuyết tính toán thôi, chỉ là đơn thuần tưởng cứu túc như tuyết, kết quả lại là hảo tâm làm sai sự. Tình tình, đừng nhìn đến túc như tuyết cánh tay bỗng nhiên chuyển hướng, thế nhưng vớt hướng cửa sắt bên một chất cái trổi, Giang Đông Thần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, mà khi Giang Đông Thần khải khẩu kêu hứa tình dừng tay khi, đã là đã muộn. Chỉ thấy hứa tình động tác nhẹ bén về phía túc như tuyết ném roi mây, nhưng bởi vì hứa tình thật sự quá cứu người xuất ruột, quá vội vã tưởng cứu túc như tuyết, hứa tình ném roi mây lực đạo không đắn đo hảo. khiến cho chém ra roi mây đầu tiên là chặt chẽ khẩn bộ dừng chân như tuyết eo, lại là vèo một chút, phương hướng không khống chế tốt, đem túc như tuyết tàn nhẫn ném hướng liên thông thiên đài cùng 25 lâu gian thang lầu. Trước một giây túc như tuyết vừa rồi nắm lên cái chổi côn, nghe thấy ám ảnh nhắc nhở nàng để ý phía sau, lại là nghe thấy giang đông thần kêu hứa tỉnh, túc như tuyết thẩm nghĩ một tiếng không tốt, nhanh chóng vung lên tay vớt lên cái chổi côn sử hướng bị lôi hệ tăng thi bám vào lôi điện dị năng cửa sát. đáng tiếc vẫn là đã muộn không đợi túc như tuyết chém ra cái chổi côn chuẩn xác mệnh cửa sát túc như tuyết bị hứa tình phóng ra ra roi mây quân lấy eo liền người mang trong tay để cái chổi cùng nhau lăn xuống lâu tình tình mau đóng cửa bởi vì cửa sắt bị lôi hệ dị năng tăng thi phụ lực sát thương cập xuyên thấu lực toàn cực cường lôi hệ dị năng nhân thủ căn bản chạm vào không được chỉ có dựa vào không dẫn điện vật cách điện mới có thể đóng cửa Giang Đông Thần không thể không kêu hứa tình lần thứ hai phóng ra ra roi mây, dùng roi mây tướng môn đóng cửa. Nhưng mà hứa tình lại vụng về mà không có thể hiểu được Giang Đông Thần dụng ý a, Đóng cửa. Nghe được Giang Đông Thần nói đóng cửa, hứa tình cơ hồ là theo bản năng mà chạy hướng cửa sát, ngây nốc mà dỗi tay đi quan. Tình tình mỹ nữ, đừng núc đích, ách ách ách, liền đầu không quá linh quang đảo thành võ đều biết không có thể dùng tay đi chạm vào dẫn điện cửa sát. Nhìn đến hứa tình làm ra nguy hiểm hành động, đào thành võ đoạt ở hứa tình đụng chạm cửa sắt trước, chính mình trước phóng đi, không thiết mạo sinh mệnh nguy hiểm thế hứa tình đóng cửa, đào thành võ tuy là bằng vào quán tính thành công đem cửa sắt quan, chính mình lại bất hạnh điện giật, bị điện giật đến tại chỗ thẳng run run, run trong miệng càng ách ách kêu cái không ngừng. Tình tình, đừng ngây ngốc, mau cứu người. Đào thành võ điện giật, hứa tình không cấm dọa tròn váng. Nào còn nghĩ đến khởi muốn lần thứ hai thi triển roi mây cứu trợ đảo thành võ, nghe được Giang Đông Thần kêu gọi, hứa tình không ngờ lại theo bản năng dối tay muốn đi xả đảo thành võ cánh tay. Nhìn thấy hứa tình lần thứ hai làm ra nguy hiểm hành động, Giang Đông Thần thật là sợ hãi, duỗi tay vừa định giữ chặt hứa tình, bất hạnh bị quách phù mở ra hai tay ôm chặt. Làm sao bây giờ a Giang Đội trưởng, ta sợ quá, chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này a Giang Đội trưởng. Ta không cần chết ta. Quách phù biên trở ngại Giang Đông Thần cứu hứa tình, biên ở trong lòng âm thầm cười trộm. Quách phù ước gì hứa tình cùng Đào Thành võ cùng chết rớt. Tốt nhất đương trường song song điện giật bỏ mình, Đào Thành võ vừa chết, ánh dạng đông tiểu đội lại không ai cùng nàng đối nghịch, mà hứa tình vừa chết, Giang Đông Thần có lẽ sẽ lưu ý đến nàng. Giang Đông Thần vừa định đối quách phù giống. Nghe thấy túc như tuyết trước quát, cúc này, đừng chống đỡ ta cứu người Cũng may Túc Như Tuyết bị hứa tình thi triển ra roi mây ném xuống lâu, quăng ngã cũng không phải qua xa, hơn nữa không bị thương, Túc Như Tuyết lộn trở lại cũng còn xem như kịp thời. Đuổi ở hứa tình động thủ bắt lấy đào thành võ cánh tay trước, Túc Như Tuyết dẫn đầu chém ra một chất cái chổi côn hung hăng đánh vào đào thành võ cùng cửa sắt liên thông, điện giật cánh tay. Điện lưu nháy mắt bị cắt đứt, đào thành võ thỉnh thịch một chút ngưỡng ngã xuống đất, đau đến thân mình run đến giống gió thu phiêu linh lá rụng. Mặt đỏ phảng phất có thể ninh xuất huyết thủy tới, cũng may đảo thành võ có kim hệ dị năng chế ra kim loại giáp che chở thân thể, bị thương cũng chỉ là ngoại thương, không có thương tổn đến nội tạng. Nhưng cho dù là ngoại thương, đào thành võ lại cũng bị thương không nhẹ. Xuyên thấu qua quần áo, túc như tuyết cùng Giang Đông thần bọn người có thể ngửi được đảo thành võ thân truyền đến từng trận thịt người tiêu thơm. Giang Đông thần ra sức tránh ra quách phủ dây dưa, chạy hướng đảo thành võ. Thực xin lỗi. Thành võ huynh đệ, tình tình nàng. Đào thành võ đau đến nói không ra lời, chỉ phải gian nan mà khẽ động khỏe miệng, cường dắt ra một mặt rất khó xem cười. Giống ở cùng Giang Đông thần nói không có việc gì, đội trưởng, đừng ở yên tâm, ta không có việc gì. Ta hứa tình lúc này mới từ đần độn phục hồi tinh thần lại. Hứa tình sở dĩ sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần làm sai sự. Đều là bởi vì nàng trước đây từng thi triển ra roi mây cứu túc như tuyết khi không có thể đắn đo hảo lực độ, bất hạnh đem túc như tuyết hung hăng ném xuống lâu. Hứa tình trong lòng quá độ tự trách, tinh lực mới có thể không tập, lúc này mới mắc thêm lỗi lầm nữa, liên tục hai lần toàn quên muốn cứu người cần thiết muốn sử dụng roi mây mới có thể cứu. Đi mau. Không có thời gian tự trách. Môn phải bị tang thi tạp phá. Túc như tuyết cứu điện giật đào thành võ. Lôi hệ dị năng tang thi biết không ai sẽ lại chiều, không cấm muốn thu hồi bám vào môn lôi hệ dị năng. Nơi này giao cho ta, ta có thể tạm thời ngăn cản một trận, túc đội trưởng ngươi mang theo thành võ huynh đệ cùng tình tình, các ngươi đi trước. Ta thực mau sẽ đuổi. Hứa tình luôn là ở thời khắc mấu chốt rất dây xích, mà quách phủ gặp được nguy hiểm không ý kiến tay vướng chân là chuyện tốt, đào thành võ hiện tại lại thương thành bộ dáng này. Nhu cầu cấp bách tìm nơi an toàn địa phương muốn hứa tỉnh vì này trị liệu. Hiện tại duy nhất có thể làm Giang Đông Thần tín nhiệm cập dựa vào còn sót lại túc như tuyết một người. Tuy rằng Giang Đông Thần đối túc như tuyết như thế nào cũng thích không nổi, nhưng Giang Đông Thần lại không thể không thừa nhận túc như tuyết thực lực, túc như tuyết không đơn thuần chỉ là có bản lĩnh, càng có đầu óc hoàn toàn không thua bọn họ này đó nam dị năng giả. Giang Đông Thần muốn lưu lại tận lực kéo dài trụ lôi hệ dị năng tang thi cùng với biến dị mỗi đàn, vì Túc Như Tuyết dẫn dắt hứa tình đám người tìm kiếm an toàn ẩn thân chỗ nỗ lực mà tranh thủ thời gian, Giang Đông Thần cũng chỉ hảo tạm thời đem hứa tình, Đào Thành võ cùng với quách phủ phó thắc cấp Túc Như Tuyết. Giang đội trưởng, chúng ta 14 lâu thấy. Túc Như Tuyết sớm quyết định chủ ý, muốn trở về 14 lâu, đi tìm khúc hy thụy. Đào thánh võ, còn chịu đựng được sao? Ta có ngươi xuống lầu, hành nói, ngươi lại kéo xuống miệng. Túc như tuyết tuy là miệng ở do hỏi đảo thành võ được chưa, có không chống đỡ, động tác đã là không được đảo thành võ nói không, cắn răng, trụ khởi đường đao làm quả trượng, cố hết sức mà giá khởi đảo thành võ cường tráng thân hình, giá đảo thành võ mang theo hứa tình cùng với quách phủ trốn xuống lầu. chương 209 đề tài chung kết giả. chương 209 đề tài chung kết giả. Cháy mau, mua đổi tới. Quách phù nhắc nhở lạc hậu túc như tuyết đám người chạy mau, Chỉ là túc như tuyết nơi nào chạy trốn mau, túc như tuyết là căn bản chạy không đứng dậy, nàng hiện tại gian nan mà căng đảo thành võ xuống lầu đều lao lực, càng không cần quá nghiêm khắc, muốn nàng giá đảo thành võ chạy. Túc như tuyết hiện tại tức giận đến hận không thể tưởng một đao làm thịt hứa tình. Đều là hứa tình cái này kéo chân sau làm chuyện tốt. Nếu không có hứa tình, đảo thành võ căn bản sẽ không bị thương. bọn họ cũng sẽ không hiện tại biến dị mỗi truy đến cùng cái gì dường như liền thở dốc cơ hội đều không có túc như tuyết giá đào thành võ gian nan mà hướng 14 lâu trốn bọn họ phía sau đuổi theo hắn nhóm chính là từ 22 lâu rách nát thang lầu cửa sổ vu hồi tiến vào nằm viện lâu nội biến dị mỗi đàn mỗi đàn cầm đầu mỗi vương cái đầu lại có trứng cút như vậy đại ám ảnh nói cho túc như tuyết đi đầu đuổi theo hắn nhóm này chỉ mỗi vương cấp bậc chính là không thấp lại là chỉ tam giai biến dị mỗi ôi bất quá lệnh túc như tuyết đám người đáng được ăn mừng chính là này chỉ tam giai biến dị mỗi vương cũng không có dị năng chỉ là đơn thuần biến dị mỗi ôi theo ám ảnh phỏng đoán nay chỉ mỗi vương hẳn là đem phi ưng hảo phi công cắn thành lôi hệ dị năng tang thi thủ phạm ám ảnh còn nói cho túc như tuyết nếu túc như tuyết bất hạnh bị này chỉ mỗi vương hút huyết rất có khả năng cũng sẽ bị cảm nhiễm thành tăng thi không có biện pháp Ai làm túc như tuyết dị năng cấp bậc quá thấp, chỉ mới nhất gia đình Lục tục câu phục, lần cảm phong lăng. Một đường, Đào Thành Võ đã không biết là lần thứ mấy dùng như vậy cực không lưu loát nói khuyên giải an ủi túc như tuyết. Đào Thành Võ không nghĩ trở thành chói buộc, hơn nữa liên lụy vẫn là túc như tuyết. Nếu không phải hắn thân bị trọng thương, không thể hành động. Túc như tuyết cũng sẽ không giá hắn chạy trốn. Nhưng Đào Thành Võ không nghĩ hại túc như tuyết bồi hắn cùng nhau toi mạng. hứa tình muội muội, ngươi ta một tổ, túc đội trưởng cùng đào thành võ một tổ, chúng ta cách ra chạy, ta cùng ngươi phụ trách giúp túc đội trưởng bọn họ dẫn đi muội trong lúc nguy cấp, quách phủ thế nhưng nói ra như thế dễ nghe, thiện giải nhân y nói, thế nhưng chủ động yêu cầu khải khẩu hỗ trợ thế túc như tuyết cùng đào thành võ dẫn dắt rời đi mỗi đàn, túc như tuyết không cần đầu óc tưởng, cũng biết quách phủ không có hảo tâm, hơn nữa túc như tuyết đã là người được vị, hảo. Hứa tình chưa thêm suy tư, nào biết quách phù quyết định như thế nào ý đồ xấu. Quách phù đang nghe đến hứa tình ứng hảo khi, đã là bay nhanh mà bắt lấy hứa tình tay, mang theo hứa tình một đầu chui vào thang lầu gian đối diện 18 lâu. Túc như tuyết không khỏi ngửa đầu theo bản năng mà nhìn mắt tầng lầu tự hào. Quách phù mang theo hứa tình mới vừa một cùng túc như tuyết cùng với đào thành võ phân tán đi, biến dị mỗi lập tức chia làm hai cổ, một cổ truy hướng quách phù cùng hứa tình. Một cổ tiếp tục truy túc như tuyết cùng đào thành võ. Quái chính là truy đuổi quách phù cùng hứa tình mỗi đặc biệt thiếu, mà đuổi theo túc như tuyết cùng đào thành võ lại như cũ là đen nghìn nghịt một đám. mỗi vương cầm đầu biến dị mỗi đàn như cũ khẩn nhìn chằm chằm túc như tuyết cùng đào thành võ hai người không bỏ. nữ nhân, cái kia quách phù xử trá. Nàng dung cái kia kêu cái gì? Thuốc đuổi mối Đúng vậy, đối, là thuốc đuổi mối Túc như tuyết trước đây ngửi được chính là thuốc đuổi mũi vị, là từ quách phủ thân truyền ra tới. Khi dễ đảo thành võ bị thương, cái mũi nghe không đến vị, hứa tình là ngốc bạch ngọt sẽ không hoài nghi nàng, đáng tiếc Túc như tuyết đã không thường, cũng không phải ngốc bạch ngọn. Đương nhiên quách phủ chơi không quan hệ đau khổ thủ loạn nhỏ, đối Túc như tuyết tới nói đều không gọi sự. Túc như tuyết đang lo quách phủ không chơi thủ đoạn đâu. Sớm biết rằng, nàng sẽ xử này tay. Hư hư. cho nên nữ nhân ngươi sớm phòng bị nàng đâu, ngươi cũng để lại một tay. Đó là không giấu nghề, ta sợ là sớm muộn gì sẽ bị quách phù cấp tính kế chết, bị hứa tình hố chết. Túc Như Tuyết sớm tính đến quách phù trong không gian khẳng định cất giấu thuốc đuổi mối. Thôi. năm nguyệt qua đi là mùa hè, con muội nhưng phiền lòng đâu, cho nên Túc Như Tuyết phòng bị quách phù đâu. Túc Như Tuyết cũng lưu trữ nàng lớn nhất sát thủ không dùng ra tới. Đao Thánh võ, ngươi đừng hoảng hốt à. Chờ ta trong chốc lát nghĩ cách ném rớt hoặc là xử lý đám kia biến dị mũi, ta lại đem ngươi thả ra. Ảnh hệ không gian, thu, túc như tuyết trước cùng đào thành võ nói chuyện, lại là tâm niệm vừa động, nhanh chóng dùng ra dị năng. Đào thành võ chỉ cảm thấy mắt một bế, hắn bông chốc lâm vào một mảnh sâu không lường được hắc cám chi, trước một giây hắn không phải còn bị như tuyết tức phụ giá cánh tay, bị một đám mũi đuổi theo chạy đâu, mà xuống một giây, hắn đây là đã chết sao. Vẫn là. Từ từ, ở hắn lâm vào hát cám trước, như tuyết tức phụ giống như từng đối hắn nói qua chút cái gì, bất quá bởi vì thân thể bị thương quan hệ, đào thành võ lỗ thai cùng cổ, còn có miệng toàn không thế nào nghe sai xử. Miệng nói chuyện không nhanh nhẹn, cái mũi nghe không đến vị không nói, lỗ thai cũng xuất hiện đủ thai bệnh trạng, cho nên đào thành võ không có thể nghe rõ túc như tuyết trước đây nói cho hắn nói. Đào thành võ, nghe thấy sao? Đào thành võ thân hãm mạc danh hát cám không cấm cảm thấy có chút hoảng hốt, không quá vài giây, hắn thế nhưng nghe thấy được làm hắn cảm thấy thập phần tâm an như tuyết tức phụ nói chuyện thanh. Túc như tuyết thanh âm nghe tới rất là quái, như là từ đào thành võ trong lòng phát ra dường như, đang lúc đào thành võ gian nan mà mấp máy khỏe miệng, muốn lấy không lưu loát mà lời nói đáp lại túc như tuyết nghe thấy ba chữ khi, nghe thấy túc như tuyết lại nói chuyện. Người không cần dùng miệng nói, chỉ cần dụng tâm tưởng. có thể cùng ta đối thoại, hảo, chắc không được đào thành võ sẽ cảm thấy túc như tuyết thanh âm là từ hắn trong lòng vọng lại. Nguyên lai like bọn họ lại là dựa tâm tính tự cảm ứng tới đối thoại, hoàn toàn có thể không cần nói chuyện. Ta đây là ở đâu a? Nên không phải là ở đào thành võ tiếng lòng nghe tới hơi có vẻ có chút kích động, như tuyết tức phụ ngươi trong lòng đi. Ta cũng thật hạnh phúc a. Ngươi suy nghĩ nhiều, đào thành võ. Ngươi bị ta thu vào ta dùng dị năng chế tạo ra ảnh hệ trong không gian, thật sự là ngươi quá có thể kéo ta chân sau, mang theo ngươi, chúng ta trốn không thoát không nói, còn đều sẽ cấp biến dị mỗi làm ăn khuya. Túc như tuyết bổn không nghĩ đả kích đào thành võ, đáng tiếc đối với giống đào thành võ như vậy ra mặt kham tường thành còn dày hơn, thật là không hung hăng đả kích không được. Nga, ta đây cũng cảm thấy ta hiện tại thật rất hạnh phúc, bởi vì có thể cùng như tuyết tức phụ ngươi tầm tri kỷ giao lưu hơn nữa nhất chủ yếu chính là như tuyết tức phụ ngươi chịu vì ta chết ngươi còn không nghĩ nhìn ta chết không chịu ném xuống ta bỏ ta mà đi tinh trốn cũng không tiếc dùng dị năng cho ta chế tạo ra ẩn thân địa phương mang theo ta một khối trốn nôn đừng nói là túc như tuyết nghe xong đảo dạ dày ám ảnh đã là nôn ra tiếng ám ảnh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống đảo thành võ như vậy liêu muội toàn dựa ra mặt dày Lì lợm la liếm. Nữ nhân, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Ngươi đừng cứu hắn, đưa hắn đi tìm chết đi, đi đi mua đi. Hắn nghe không thấy ngươi nói chuyện. Thúc như tuyết giật mình nói. Đương nhiên. Tiểu gia là ai? Tiểu gia chính là thần thông quảng đại ám ảnh. Ngươi vận dụng chính là tiểu gia năng lực, lại đem hắn thu vào ảnh hệ không gian. Ảnh hệ không gian chính là tiểu gia địa bàn. Ở tiểu gia địa bàn, đương nhiên hết thể đều đến nghe tiểu gia. Tiểu ra muốn cho hắn cùng ngươi nói chuyện, hắn có thể cùng ngươi nói chuyện, không nghĩ làm hắn cùng ngươi nói chuyện, hắn đừng nghĩ tìm được ngươi. Vậy ngươi có thể đem hắn đưa ra ảnh hệ không gian sao? Nghe được ám ảnh tự biên tự diễn nói, Túc như tuyết không cấm âm thầm vì đảo thành vo niết đem mồ hôi lạnh. Không thể. Ám ảnh mạnh miệng dừng ở đây, bị Túc như tuyết một vấn đề cấp chung kết. chương 210 bóng dáng cực kỳ giống khúc hy thụy. chương 210 bóng dáng cực kỳ giống khúc hy thụy. Nữ nhân, quang trốn không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hoặc là thoát khỏi này đàn biến dị mối, bằng không ngươi thể lực dùng hết, xem ngươi làm sao bây giờ. Đương nhiên là như thế làm lâu. Trước một giây, túc như tuyết còn bị một đám biến dị mối chạy như điên vọt vào 14 lâu hành lang, giây tiếp theo ám ảnh nghe thấy túc như tuyết thanh âm thế nhưng ở nó bên lỗ thai vang lên. Nữ nhân, ngươi như vậy, ngươi như vậy không ấn bài lý ra bài. Ngươi có thể cảm nhận được bên ngoài đám kia mỗi buồn bực trong lòng sao? Mỗi buồn bực, quan ta chuyện gì, ta nhưng không muốn làm biến dị mỗi ăn khuya, hơn nữa ta còn bị đói, liền cơm chiều cũng chưa ăn, dung ta trước tế hạ ta ngũ tặng miếu, lại nghĩ cách đi ra ngoài cùng chúng nó đại chiến 300 hiệp, tiền đề là chúng nó có kiên nhẫn chờ nổi. Ngươi làm cái gì ăn ngon đát, có hay không luân ra phân? Cơm, xào rau... Biến dị mỗi đàn đuổi theo túc như tuyết cùng đảo thành võ bay một tầng, đầu tiên là đảo thành võ hư không tiêu thất, lại là túc như tuyết chạy đến 14 lâu cũng đi theo biến mất không thấy. Biến dị mỗi đàn lấy mỗi vương cầm đầu thoáng chốc toàn bộ vẻ mặt một bức. Ông long, mỗi vương chất vấn thủ hạ chúng tùy tùng tiểu đệ con ngồi đi đâu vậy? Như thế nào đột nhiên hai chỉ đều trước sau biến mất không thấy? Anh anh! Chúng môi các tiểu đệ toàn tỏ vẻ con mồi chạy trốn chúng nó này đó trưởng cánh phi môi thức chiến đấu cơ còn nhanh, quái chúng nó lâu, chúng nó căn bản không chớp mắt chử con mồi từ chúng nó mí mắt phía dưới biến mất không thấy. Anh ong, sai mất trước mắt chính đuổi theo con mồi, mỗi vương không khỏi nhớ tới trước đây bị bọn họ thả chạy kia hai chỉ hương vị không tốt lắm con mồi, cảm thấy miễn cưỡng có thể cùng các tiểu đệ đem đương ăn khuya ăn. Thoáng chốc ở mỗi vương dẫn dắt hạ chúng mỗi tiểu đệ lại đi theo mỗi vương lộn trở lại 18 lâu, đi tìm hứa tỉnh, còn có Quách phủ. Nữ nhân, đám kia mũi bay đi. Ngươi thật không tính toán muốn kia viên tam giai tinh hạch lạc. Như thế dễ dàng mà đem kia viên tam giai tinh hạch đưa cho cái kia họ giang bọn họ. Ta đã mớn, nhưng ta cũng đến có năng lực giết được chết đám kia mũi mới được. Ta dị năng không thích hợp dùng để đánh mũi. đánh kia chỉ lôi hệ dị năng tàng thi nhưng thật ra miễn cưỡng có thể đánh quá ngươi tính toán khoảnh khắc chỉ tam giai lôi hệ tàng thi nghe được túc như tuyết nói ám ảnh không khỏi sợ ngây người phùng bắt cơm tay thiếu chút nữa run lên đem cơm chiều cấp tạm. ân ta là như thế tưởng muốn đánh cái lôi hệ tam giai tinh hoạch hiếu kính sư phụ ta hắn lão nhân gia họ thiệu nghe được ngươi lời này thật không biết là nên chịu ngươi hay là nên tạ ngươi Ta đối sư phụ ta như thế hảo. Sư phụ ta làm gì chịu ta? Hảo đi, ám ảnh chỉ có thể nói thiệu hồng lôi thích thấp e cờ túc như tuyết, thật đúng là đáng thương. Nữ nhân, ngươi này kế hoạch sớm nghĩ kỹ rồi. Ám ảnh sớm biết được, túc như tuyết là ở sân thượng cùng tang thi giao thủ khi đã là bắt đầu chu đáo chặt chẽ bố trí. trừ bỏ cửa sắt kia đoạn, túc như tuyết tính xuất ngoại, mặt khác đều bị túc như tuyết nhất nhất liều, bao gồm liền quách phủ xe chơi thủ đoạn. Quách Phù muốn hại chết Túc Như Tuyết, lại không nghĩ rằng sẽ phản bị Túc Như Tuyết lợi dụng. Ân, bằng không ta cũng sẽ không tới mười bốn lâu tìm hắn. Khúc Phong Tử phải biết rằng ngươi muốn mượn hắn tay sắt tăng thì lấy tinh hoạch hiếu kính sư phụ ngươi. Ta cảm thấy ngươi sẽ chết thực thảm. Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, ngươi không nói, ta chính mình cũng sẽ không nói. Khúc Hi Thụy nào biết đi? Túc Như Tuyết nói theo ám ảnh trước đây ngựa khí nói. Túc như tuyết biết chính mình ở đối phó biến dị mỗi không tồn tại bất luận cái gì ưu thế, không cấm đem chủ ý đánh tới lôi hệ dị năng tang thi thân, bất quá muốn bằng nàng bản thân chi lực, dết không chết lôi hệ dị năng tang thi rất khó, cần thiết muốn tìm cái giúp đỡ giúp nàng một khối xác. túc như tuyết muốn tìm giúp đỡ đương nhiên phi khúc hy thủy mạc trúc. Nữ nhân, xem, là khúc phong tử. Thật là nhắc tào tháo, tào tháo đến, khúc hy thủy thế nhưng càng thêm hướng về hoác thăng làm chuẩn. Hoác thăng luôn là thích ở túc như tuyết nhắc mại hàn khi, kịp thời xuất hiện, khúc hy thủy giờ phút này cũng là. Chẳng qua ám ảnh cùng túc như tuyết đều là thông qua không gian liên thông ngoại giới, mới có thể thấy rõ ngoại giới sự vật, dựa vào cũng là ngoại giới nguồn sáng, trong không gian ánh sáng tuy là sung túc, nhưng lại vô pháp chiếu đến không gian ngoại. Lúc này không gian ngoại hoàng hôn đã là Tây Hạ, mặt trời lặn ánh chiều tài nhiễm hồng chân trời, hạ cám thay thế được ban ngày bỏ không chung. nam viện lâu nội tuy là phòng bệnh đông đảo cập dễ dàng trở ngại lâu ngoại ánh sáng bắn vào nhưng nhân mặt thế bông xuống nam viện lâu đông đảo phòng bệnh môn đều là mở rộng ra lâu ngoại ánh sáng tuy không sáng ngời nhưng lại đủ để cho túc như tuyết cùng ám ảnh thấy rõ đưa lưng về phía bọn họ phản quang trạm chính là danh nam nhân bóng dáng hơn nữa tấm lưng kia đặc biệt giống khúc hy thụy ta như thế nào nhìn hắn không giống như là khúc hy thụy a tuy là vào trước là chủ lại thêm chủ quan nhận chi toàn làm túc như tuyết cùng ám ảnh cho rằng tấm lưng kia tám phần là khúc hi thụy nhưng tấm lưng kia cấp túc như tuyết cảm giác quái quái túc như tuyết như thế nào xem tấm lưng kia như thế nào cảm thấy không được tự nhiên cảm thậm chí có loại thấy tưởng cất bước chạy trốn cảm giác cảm giác này nghiêm trọng mà cảnh cáo túc như tuyết tấm lưng kia tuyệt đối không phải khúc hi thụy tuy rằng túc như tuyết sợ hãi khúc hi thụy nhưng khúc hi thụy bóng dáng làm người nhìn thực rõ ràng sẽ tưởng phạm tội hảo đi Là nơi này trừ bỏ khúc Hi thụy, không còn có nam nhân khác. Nga, đối, còn có người cái kia mệnh khắc tình, cái kia họ Giang, nhưng tấm lưng kia, giống như khúc phong tử. Không xong, nữ nhân, chỉ lo cùng ngươi nói chuyện. Người nọ không thấy. Nghe thấy túc như tuyết không căn cứ phủ định chính mình nói, ám ảnh không cấm cùng túc như tuyết đếm trên đầu ngón tay kế hoạch, kết quả này tính toán không quan trọng. Ám ảnh cùng túc như tuyết thật vất vả tìm được cái kia bóng dáng cực giống Khúc hy Thụy Giá Hỏa Thế nhưng biến mất không thấy. Nữ nhân, ngươi mau đi ra tìm hắn đi a. Ta liền tên kia đến tột cùng là người, vẫn là Tang Thi cũng không biết, ngươi dám xúi dục ta đuổi theo tên kia, vạn nhất tên kia là Tang Thi, ta chẳng phải là chết chắc rồi. Không riêng gì ám ảnh, thậm chí liền nói ra những lời này, túc như tuyết bản thân đều không có chú ý tới. Nàng câu này nói đến đến tuột cùng là có bao nhiêu quái, cẩn thận hồi tưởng sẽ phát hiện, những lời này có vấn đề, hơn nữa là trăm ngàn chỗ hở. Túc như tuyết trực tiếp đem cái kia có cùng khúc hi thụy giống nhau bóng dáng người, không cần nghĩ ngợi mà nhận thành là tăng thi, hoàn toàn không nghĩ tới người nọ có lẽ là khúc hi thụy. ngươi còn có nghĩ làm khúc phong tử giúp ngươi cùng nhau thu phục kia chỉ lôi hệ dị năng tăng thi, hiếu kính sư phụ ngươi. Đương nhiên tưởng lạc. Tưởng. Ngươi mau đi tìm hắn A vạn nhất làm kia chỉ tang thi dành trước, ngươi không tìm được khúc hy thụy, ngược lại làm nó trước tìm được ngươi. Đương nhiên rồi, nó cũng không nhất định sẽ trước tìm được ngươi, nhưng vạn nhất nó nếu là trước tìm được bị ngươi cố ý ném đi vì mỗi kia hai nữ nhân, còn có cái kia họ giang, ăn xong rồi bọn họ. Tang thi cùng mỗi lại đều trở về tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi tưởng cả đời không ra không gian, đều ở trong không gian cất giấu? vẫn luôn ở tại này đóng mức đi bệnh viện đại lâu. Ám ảnh nói vừa rồi nói một nửa nhận được túc như tuyết đe dọa ánh mắt, ám ảnh không cấm sợ tới mức vội vàng sửa miệng, nhưng lại là xe lộc lời nói qua lại nói, nói một vòng lại quay lại đi. Hảo, ra đi tìm khúc hy thụy. Nghe xong ám ảnh lời thật thì khó nghe, túc như tuyết hạ quyết tâm đi tìm khúc hy thụy, mà không phải đi tìm cái kêu bóng dáng cực giống khúc hy thụy ra hỏa. mười 211 cứu nam nữ chủ Chương 211 Cứu nam nữ chủ. Khúc Hi Thụy hướng bên kia đi ở thang lầu gian, ngươi hướng phòng bệnh xuyến làm cái gì? Thấy Túc Như tuyết ra không gian, cũng không vội vã đuổi theo bọn họ mới vừa thấy cái kia bóng dáng cực giống Khúc hy Thụy ra hỏa, ngược lại hướng phòng bệnh này, Ám Ảnh không cấm gấp đến độ thẳng đốc xúc, muốn Túc Như tuyết chạy nhanh đuổi theo tên kia, đừng ở tiếp tục toàn phòng bệnh. Ta này không phải muốn nhìn một chút Khúc Hi Thụy tới 14 lâu làm cái gì sao? Không biết vì cái gì Đi tìm khúc hi thụy, Túc Như Tuyết trong lòng là một chút cũng không mâu thuẫn, ngược lại nhân muốn tìm khúc hy thụy giúp nàng cùng nhau sát tăng thi, Túc Như Tuyết còn rất hy vọng có thể mau chóng tìm được khúc hy thụy, nhưng nếu làm nàng đi tìm cái kêu bóng dáng cùng khúc hy thụy cực tương tự ra hỏa, Túc Như Tuyết trong lòng không cấm cảm thấy sởn tóc gáy, đánh trong lòng không chịu đi. Cho nên mới cố ý tìm lấy cớ kéo dài thời gian. Vậy ngươi nhìn ra cái gì tới? Không a. kia còn không chạy nhanh đuổi theo khúc phong tử, ngươi nên không phải là không nghĩ muốn tinh hoạch, tưởng đem chính mình uy mua ổi, tàng thi làm ăn khuya đi. Biết, biết, ta này đi. Không chịu nổi ám ảnh đốc xúc, đương nhiên túc như tuyết cũng ở yên lặng mà suy tính thời gian, tính đến tên kia hẳn là đi xa, cho nên túc như tuyết lúc này mới không khỏi gắt gao nắm lấy tay đường đao, biên chuẩn bị gặp được nguy hiểm tùy thời xuất kích, biên chậm rãi hướng tới tên kia biến mất thang lầu gian sơ Cũng may thiên còn không có toán hát, ánh sáng còn miễn cưỡng đủ làm Túc Như Tuyết thấy rõ chung quanh sự vật Cẩn thận, nữ nhân! Bên trái, Túc Như Tuyết vừa rồi lặng lẽ sở đến thang lầu gian, nghe thấy ám ảnh ra tiếng nhắc nhở nàng, Túc Như Tuyết không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng một thanh âm yên lặng mà báo cho Túc Như Tuyết, nếu công kích nàng là gia hoặc kia, như vậy nàng hơn phân nửa là muốn không sống nổi. Túc như tuyết hướng về phía ám ảnh nhắc nhở nàng phương vị huy đao, đường đao huy không không nói, đồng thời cổ nhiều ra một cây đao, lạnh băng vết đao thẳng để ở túc như tuyết trắng non cổ. Dùng đao nhân thân tay cực hảo, lực đạo đắn đo cũng ra hảo. Nếu không phải người này thân thủ hảo kiêm lực đạo đắn đo hảo, không chế được ở chém ra để ở túc như tuyết cổ đao, chỉ sợ túc như tuyết đã là đầu mình hai nơi với đường trường. Là ngươi. Khúc Hi Thụy khẩu nói như cũ lanh đến làm cho người ta sợ hãi, không mang theo một tia cảm tình. Thật là ngươi a thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Túc Như Tuyết thì tại nhìn đến tập kích nàng người lại là Khúc Hi Thụy khi, không khỏi thở phào một hơi. Ngươi xem, ta nói đi, khẳng định là Khúc Phong Tử. Ám ảnh thì tại lúc này càng thêm xú thí, kiêm mã hậu pháo. Như thế nào không đi? Khúc Hi Thụy đang xem đến từ 14 lâu đi ra người lại là Túc Như Tuyết. Mặt không cấm dạng khai một mặt làm người lơ đãng phát hiện biểu tình biến hóa, nói không nên lời là hỉ, là yêu, bất quá thực mau khúc hy thụy mặt nhàn nhạt biểu tình lại quay về lạnh nhạt. Có lẽ là bởi vì đã từng cùng nhau hoạn nạn quá, cho nên đương khúc hy thụy nhìn đến túc như tuyết thế nhưng không có làm phi cơ rời đi bệnh viện khi, theo bản năng hỏi thanh. Phi cơ thả neo, phi công biến thành tăng thi. Cái kia, khúc hy thụy, chúng ta có thể hay không thương lượng hạ Ngươi trước đem ngươi đao triệt, chúng ta nói tiếp lời nói bái. Túc như tuyết thật là không khỏi ở trong lòng lạnh lùng phun tào, vì bao mỗi lần khúc Hi thụy nhìn thấy nàng không phải đối nàng quyền cước tương hướng, là dứt khoát dùng đao chỉ vào nàng. Bọn họ chính là cùng hoạn nạn quá, chẳng lẽ gặp lại không thể hữu hảo mà buông lẫn nhau tay lưới dao sát bén, hảo hảo trò chuyện sao. Thật là sống lâu thấy. Khúc Hi thụy, ngươi có thể hay không giúp ta cái vội? Thấy khúc Hi thụy đem đao triệt hạ, cũng thu hồi. túc như tuyết lập tức chân chó dường như đi theo khúc hi thủy mặt sau, nhắm mắt theo đuôi mà cùng khúc hi thủy thật cẩn thận mà đánh thương lượng. ngươi lại muốn kia đồ vật? nghe ra khúc hi thủy nói kia đồ vật ba chữ khi, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ kiêm kinh thường. túc như tuyết nháy mắt đã hiểu khúc hi thủy khẩu cái gọi là kia đồ vật, nhất định nói chính là tinh hạnh. hắc hắc, như thế nào cái gì đều không thể gạt được ngươi a. Ghê tưởng, tang thi ở đâu? tuy rằng khúc hi thụy kế tiếp lời nói không được tốt nghe bất quá khúc hi thụy đảo chưa nói không chịu hỗ trợ nói hơn nữa chuyện đột chuyện, thế nhưng hỏi túc như tuyết túc như tuyết tưởng cầu hắn hỗ trợ cùng nhau đánh chết tang thi ở đâu có lẽ ở mặt có lẽ ở dưới ngươi cảm thấy nó là ở mặt vẫn là phía dưới khúc hi thụy vốn là hướng lâu đi túc như tuyết tắt chó săn dường như đi theo khúc hi thụy cùng nhau hướng lâu bò đương khúc hi thụy nghe được túc như tuyết những lời này Không khỏi dừng lại chân, chậm rãi quay đầu lại, một cái quay đầu lại sát, băng lánh lánh mà ánh mắt thẳng liếc Túc Như Tuyết, phảng phất ở đối Túc Như Tuyết nói, có loại, ngươi hỏi lại ta một lần thử xem. Túc Như Tuyết thực không trồng trọt giơ tay hướng khúc hy thụy chỉ hướng lâu vị trí, cũng không biết Giang Đông Thần cùng hứa tỉnh, còn có Quách Phù đã chết không, Túc Như Tuyết cho rằng này ba người một trăm không chết, Giang Đông Thần cùng hứa tỉnh chính là nam nữ chủ, vai chính quang hoàn nhưng tuyệt đối không phải nói nói mà thôi. Hẳn là ở 18 lâu. Khúc Hy Thụy lỗ thai rất thính, một lỗ thai nghe ra nằm viện lâu 18 lâu chính phát ra dị vàng, là tiếng đánh nhau, còn trộn lẫn co tang thi tiếng hô. Khúc Hy Thụy bước chân không khỏi nhanh hơn, túc như tuyết cũng đi theo khúc Hy Thụy cùng nhau nhanh hơn bước chân, nhằm phía 18 lâu. Túc như tuyết theo sát ở khúc Hy Thụy phía sau, hai người cơ hồ có thể nói là ở đồng thời xuất hiện ở 18 lâu thang lầu gian đi thông tầng lầu nội lối đi nhỏ. Chỉ thấy Giang Đông Thần đám người không ngờ đã thành công đem biến dị muội đàn thành công đánh bại, còn sót lại kia chỉ lôi hệ dị năng phi công tăng thi, chết quấn lấy Giang Đông Thần cùng hứa tình, mà Giang Đông Thần cùng hứa tình dị năng tắc cũng mau song song hao hết, vừa vặn túc như tuyết cùng khúc hy thụy kịp thời đổi tới. Không hổ là nam nữ chủ, mệnh thật đúng là không phải giống nhau ngạnh, thời khắc nguy cơ tổng có thể gặp được người hảo tâm ra tay tương trợ, mấu chốt vì cái gì lần này cứu vớt nam nữ chủ. Còn có Quách Phù người hảo tâm cố tình là nàng, Túc Như Tuyết thật là thực không hy vọng nam nữ chủ, còn có Quách Phù được cứu vớt. Đáng tiếc, cốt truyện đại thần trước nay chiếu cố đều là nam nữ chủ, cũng không hỏi nàng Túc Như Tuyết trong lòng lại là như thế nào tưởng. Túc Như Tuyết Đương Quách Phù nhìn đến Túc Như Tuyết theo sát ở khúc hy thủy phía sau xuất hiện, thả là vẻ mặt thành thơi, thích ý, Quách Phù mặt không cấm lộ ra giữ tợn tàn bạo, hận không thể đi một đao thọc chết Túc Như Tuyết. bất quá đương quách phù nhìn đến túc như tuyết bên người không có đào thành võ khi quách phù không khỏi lại giả bộ một bộ trách trời thương dân cứu khổ cứu nạn bồ tát tướng lớn tiếng về phía giang đông thần hứa tình lên án túc như tuyết hành vi phạm tội bất quá quách phù lên án nhưng không đơn thuần chỉ là là nói cho giang đông thần cùng với hứa tình nghe càng là nói cho khúc hy thủy nghe đội trưởng hứa tình muội muội vừa mới ta nói cái gì tới ta nàng sẽ ném xuống đào thành võ chính mình chạy trốn đi Mệnh ta cùng hứa tình muội muội lại là như vậy giúp nàng, vì hiểm hộ nàng mang đảo thành võ thuận lợi đi tìm khúc tiên sinh hội hợp, chúng ta còn giúp nàng dẫn đi rồi như vậy nhiều mối Tạm thời bất luận khúc hy thủy tin không tin quách phù lời nói, Giang Đông thần cùng hứa tình đang nghe đến quách phù lên ác khi, không khỏi toàn gian nan mà phân thần nhìn về phía túc như tuyết, chỉ thấy túc như tuyết bên người thế nhưng thật sự không có đảo thành võ thân ảnh, Giang Đông thần cùng hứa tình không khỏi toàn bộ dễ tin quách phù. mười 212 ký sinh hai trăm mười 212 ký sinh mùi, Chương ký sinh mùi Túc như tuyết không cấm dâng lên muốn đi luôn xúc động, nhưng mà cốt chuyện đã là kích phát. Chỉ thấy khúc Hi thụy ra tay thật là quả quyết, chỉ dùng một đao thành công đem lôi hệ dị năng tang thi đầu nhẹ nhàng chém xuống. Giang Đông thần cùng hứa tình toàn thể lực chống đỡ hết nổi, song song ngã ngồi trên mặt đất. Quách phù nhìn thấy nguy hiểm qua đi, không cấm lại tiếp tục lên án khởi túc như tuyết đủ loại hành vi phạm tội tới. Đương nhiên như cũng là nương túc như tuyết cố ý vứt bỏ đảo thành võ một chuyện làm khó dễ. Nàng là cái giết người đau phủ, ta từng chính mắt thấy nhìn đến nàng. Túc như tuyết đang muốn nói chuyện, nghe được giang đông thần một tiếng quát trói thai, đủ rồi. Quách phù lên án, không khỏi đột nhiên im bặt. Đội trưởng, ta nói đều là thật sự, đội trưởng ngươi nếu là không tin, có thể hỏi hỏi hứa tình muội muội Đúng không, hứa tình muội muội Nghe được quách phù nói. Hứa tình không cấm gian nan mà nhuyễn nhuyễn khỏe miệng, ai cũng không biết hứa tình trong lòng giờ phút này đến tuột cùng lại như thế nào tưởng, càng không biết hứa tình đến tuột cùng sẽ giúp ai nói chuyện. Tóm lại Túc Như Tuyết hoàn toàn không tính toán cấp hứa tình, cùng với quách phù nói nữa cơ hội, một giây tàn nhận đánh quách phù mặt. Túc Như Tuyết tâm niệm vừa động, đem đảo thành võ từ ảnh hệ không gian chuyển rời đến 18 lâu hành lang nội, cũng hướng giang đông thần làm giảng giải. Ta dị năng có thể chế tạo ra cái không lớn ảnh hệ không gian, vừa vặn có thể trang một cái người sống. Ta thấy đào thành võ thật sự là bị thương quá lợi hại, đem hắn thu vào ảnh hệ không gian. Tình tình, mau! Nhìn đến đào thành võ nháy mắt, Giang Đông thần tâm tình rất là phức tạp. Bởi vì trước một giây hắn còn tin vào Quách Phù nói, cho rằng túc như tuyết đã là đem đào thành võ cấp không biết vứt bỏ ở nằm viện lâu nào tầng, thậm chí khả năng đào thành võ đã chết. Đương nhiên còn có một chút lệnh Giang Đông Thần như thế nào cũng không nghĩ ra, đó là túc như tuyết có như thế lợi hại ảnh hệ không gian, có thể thu nạp người sống, vì cái gì sớm không sử dụng như vậy bản lĩnh. Giang Đông Thần cùng hứa tình nói thanh mau không cấm đem vừa rồi được đến mỗi vương tam dài tinh hoạch nhét vào hứa tình trong tay. Đông Thần ca. Tình tình, cứu người quan trọng, trước tăng lên ngươi dị năng, ta có thể lại chờ. Hảo. Giang Đông thần khẩu nói đến cứu người quan trọng bốn chữ, chính hứa tình uy hiếp, hứa tình tâm địa mềm kham thánh mô mà gì ạ, nếu không phải trước đây tình huống không cho phép, hứa tình sớm ra tay vì đảo thành võ trị thương. Giang Đông thần biết, bằng vào hứa tình hiện tại dị năng, muốn hoàn toàn chưa khỏi đảo thành võ, căn bản là thiên phương dạ đảm, chỉ có đem hứa tình dị năng thăng nhập tam giai, mà vừa vặn trong tay hắn vừa rồi đánh tới một viên tam giai tinh hoạch, có thể phái công dụng. Túc như Tuyết. Tới, khúc Hi thủy khẳng định sẽ không làm đảo tinh hạch như vậy ghê thẩm sự, hơn nữa hắn cũng cũng không yêu cầu tinh hạch, thậm chí liền chạm vào một chút, đều ngại sẽ làm dơ tay, cho nên đảo tinh hạch sự, tự nhiên là toàn quyền giao cho túc như tuyết đi làm. Hơn nữa muốn tinh hạch cũng là túc như tuyết. Khúc Hi thủy một chút đến túc như tuyết tên, túc như tuyết lập tức liền biết khúc Hi thủy đến tột cùng là cái gì dụng ý vội vàng chạy hướng bị khúc Hi thủy một đao tức rớt. lan xuống trên mặt đất lôi hệ dị năng tang thi đầu trước, chuẩn bị cấp lôi hệ dị năng tang thi tới cái dập nát tính mổ lô giải phẫu. Có thanh âm, mau tránh ra. Túc Như Tuyết vừa rồi dùng sức tạp khai lôi hệ dị năng tang thi đầu lâu, Khúc hy Thụy nghe thấy như là từ lôi hệ dị năng tang thi thi thể chuyển ra thanh âm, lại là ông long thanh. Kia ong long thanh, ở Túc Như Tuyết công hạ thân tử, chuẩn bị nhặt tinh hạch nháy mắt, không nghiêng không lệch chiều Túc Như Tuyết đi. Khúc Hi Thụy hô thành Rối tay muốn đẩy ra túc như tuyết ngáy mắt, thế nhưng thấy có đạo bóng đen bông chốc từ túc như tuyết phía sau nhảy ra. Khúc hy thụy phản ứng cực nhanh, nhanh chóng ngăn lại túc như tuyết eo, đem túc như tuyết hung hăng xoa tiến trong lòng ngực. Ở lực kéo hạ, hai người song song ngã hướng hàng hiên nội lạnh băng vết tưởng. Dám đặc sao cắn lao tử tức phụ, chan sống, xem láo tử tạp bẹp ngươi. Thương càng đào thành võ thế nhưng từ túc như tuyết trước đây nơi sau lưng nhảy ra. Kén nắm tay hung hăng tạp hướng trụt phủi cánh, hướng túc như tuyết đánh tới biến dị mỗi vương. Đào thành võ biên mắng, biên trụt mỗi. Ơi. Tức phụ, không thương đến đi. Tức phụ, tiểu công tử các ngươi. Thành công đem biến dị mỗi vương một kim loại bàn tay hô phi ở tường. Đào thành võ tranh công mà nhìn về phía túc như tuyết, thấy làm hắn tan nát cõi lòng thành trang một màn. Túc như tuyết thế nhưng bỏ ngã vào khúc hy thủy trong lòng ngực. đem khúc hi thủy hung hăng tường đông ở nằm viện lâu hàng hiên hai người không đơn thuần chỉ là ôm vào cùng nhau càng là thân ở cùng nhau đương nhiên túc như tuyết cùng khúc hi thủy cũng không có thân đến chẳng qua từ đảo thành võ vị trí xem hai người là tá vị hôn môi hôn thôi túc như tuyết trong lòng khẩn trương đến muốn chết túc như tuyết sợ khúc hi thủy thông suốt quá một màn này nhớ tới thủy hắn sự vạn nhất nhớ tới nàng từng không cẩn thận đem hắn đặt ngông làm vượng túc như tuyết càng nghĩ càng sợ Trột dạ mà muốn đẩy ra khúc Hi thụy, thoát được ly khúc Hi thụy càng xa càng tốt, nhưng mà đương túc như tuyết dùng sức đi đẩy khúc Hi thụy khi, mới phát hiện khúc Hi thụy cầm đao tay phải thế nhưng chặt chẽ cố định ở nàng sau eo, dùng sức nâng nàng, không cho nàng trốn. Mà giờ phút này khúc Hi thụy tầm mắt mang theo xem kỹ lệ quang thẳng lăng lăng mà dừng ở túc như tuyết mặt, túc như tuyết trột dạ giống trong lòng suy mấy chục con thỏ, tim đập kêu kêu một cái mau. Khúc Hi thụy, buông tay A. Túc như tuyết tu quấn thả trột dạ mà nhỏ giọng đốc thúc khúc hy thủy chạy nhanh thả nàng. Khúc hy thủy nghe được cũng buông tay, chỉ là thay đổi cái động tác thôi. Chưa một giây khúc hy thủy buông lỏng ra hợp lại dừng chân như tuyết eo tay, dây tiếp theo thế nhưng khẩn bắt được túc như tuyết cánh tay. Đi! Khúc hy thủy lạnh nhạt nói thanh đi, phải dừng chân như tuyết cánh tay, ngạnh kéo túc như tuyết đi hướng thang lầu gian. A, Thà tinh hoạch! Túc như tuyết sao lại đã quên tinh hoạch? Lấy! Muốn phu hóa? Khúc hy thủy trước nói thanh lấy, rồi sau đó mặt đi theo nói ra nói, lại cùng trước lời nói phong châu ngờ không tương cập. Cái gì mo phu hóa? Túc như tuyết biên thú nhận ảnh tay nhặt tinh hạch, biên hỏi. Đồng nhiên, túc như tuyết ở nhặt đến tinh hạch nháy mắt phát hiện lôi hệ dị năng tang thi trong óc thế nhưng chỉ trang một viên kim sắc lôi hệ tinh hạch, tủy não không thấy một dọn, tăng thi trong óc trang trắng bóng tủy não như là trống giống bốc hơi. mà lôi hệ dị năng tang thi chết tương càng là người, mặt bộ hướng lõm, toàn bộ bẹp đi vào. Túc như tuyết như là trong giây lát nghĩ tới cái gì, vẻ mặt hoảng sợ mà trước nhìn về phía biến dị mỗi vương, lại thanh âm run lên hỏi giang đông thần nói, giang đội trưởng, ngươi đi mặt tầng lầu xem qua. Có tang thi thi thể sao, có phải hay không giống chúng ta hiện tại trước mắt cái này giống nhau. Túc như tuyết từng vì kéo dài thời gian, mà xem xét quá toàn bộ 14 lâu mỗi gian phòng bệnh, phòng bệnh thưa thất mà nằm đảo nước cờ cụ người cùng tang thi thi thể đại bộ phận đầu khỏe mạnh thả là hoàn hảo không tổn hao gì chỉ là mỗi viên đầu đều giống bọn họ trước mặt này viên tang thi đầu giống nhau mặt bộ toàn bộ bẹp đi vào chết tương thật là khủng bố thêm quỷ dị lúc ấy túc như tuyết không sinh ra nghi ngờ rốt cuộc khoảng cách mà thế bùng nổ đã có hơn một tháng thi thể phong hóa nghiêm trọng cũng là không thể tránh được nhưng hiện tại lại xem túc như tuyết cho rằng cũng không phải phong hóa tác dụng mà là thi thể đầu đồ vật bị cái gì cấp sinh sôi hút khô rồi lạc lạc khanh khách lạc lạc túc như tuyết đám người nghe được lâu dưới lầu toàn truyền đến lệnh người sởn tóc gáy dị vang như là trứng gà ấp tiểu kê phá xác tiếng vang chương hai lại tiến nhà xác chương 213 lại tiến nhà xác chúng ta ở biến dị mũi hang ổ thật là thấy quỷ túc như tuyết đám người rốt cuộc tình ngộ bọn họ lại là đánh bậy đánh bạ mà chạy tiến biến dị mũi trong nhà tới hơn nữa này đàn muỗi cũng không cấm là đơn thuần biến dị muỗi, vẫn là ký sinh muỗi. chúng nó ký sinh ở tang thi cập nhân loại hài cốt, tử thi cập tang thi xoang đầu bên trong còn lại là chúng nó ký sinh sinh sản đất ấm. hiện tại bọn họ sở nghe được khủng bố như là ấp tiểu kê phá sát thanh âm, là ký sinh muỗi phá tan ký sinh xương sọ tranh nhau hướng ra phía ngoài hướng phu hóa. thanh, mà khúc hy thủy cái gọi là phu hóa là ý tứ này. chạy mau. Không biết là ai hô một tiếng chạy mau, thấy khúc Hi Thụy đi đầu, túc như tuyết đám người theo sát khúc Hi Thụy phía sau, tranh nhau từ nằm viện lâu 18 lâu chạy như bay xuống phía dưới. Chúng ta đi đâu? ở khúc Hi Thụy dẫn dắt hạ, túc như tuyết đám người đi theo khúc Hi Thụy trốn ra nằm viện lâu, đoàn người càng chạy càng thiên, không ngờ lại một đầu chui vào khúc Hi Thụy trước đây từng mang Giang Đông Thần đám người đã là đi qua kia lộ, chỉ là khúc Hi Thụy từng mang Giang Đông Thần đám người đã tới. cũng không từng mang túc như tuyết đã tới, cho nên đoàn người chỉ có túc như tuyết ngây ngốc mà không biết khúc hi thụy đây là dẫn bọn hắn một đám trốn hướng nơi nào. Không đợi khúc hi thụy đáp lại, túc như tuyết đã là biết khúc hi thụy đây là tính toán mang nàng, còn có giang đông thần một đám đi đâu, này hồn đạm thế nhưng đem bọn họ lừa đến bệnh viện dùng để chứa đựng thi thể nhà sắp tới. Tuy là còn cách có rất lớn một khoảng cách, bất quá nương không trùng sáng ngời anh Trăng. túc như tuyết vẫn là thấy rõ cách đó không xa kia gian tọa lạc ở bệnh viện một châu bế tắc trong một góc kiến trúc kiến trúc có vẻ phá vì đơn sơ bên ngoài một cái nhìn như trọng đại như là dùng để làm lạnh máy móc kiến trúc là nhà trệ bên ngoài bộ cái sân túc như tuyết thấy rõ kiến trúc đồng thời là càng thấy rõ nhà trệ ngoại sân quải thẻ bài rõ ràng viết ba cái đen nhánh chữ to nhà xác ngươi đại gia không hi thụy ngươi dẫn chúng ta tới này làm gì có phải hay không có bệnh a ngươi túc như tuyết vốn là không nghĩ đi theo khúc hi thụy cùng nhau tiến nhà xác nhưng mà khúc hi thụy lại khẩn kéo lấy nàng cánh tay không phải do nàng phản kháng kế tiếp khúc hi thụy càng là bàn tay to vung dứt khoát đem túc như tuyết hung hăng đẩy mạnh đen nhánh nhà xác túc như tuyết cho rằng khúc hi thụy lại là đẩy nàng tiến vào vì mọi người làm mở đường tiên phong túc như tuyết cơ hồ là không chút nghĩ ngợi ở bị khúc hi thụy đẩy mạnh nhà xác ngay mắt Múa may khởi tay đường đao đối với trước mặt không gian một hồi chém lung tung, kết quả nghe đắt một tiếng ròn vang, như là có người kích thích điện lực chốt mở giường như tiếng vang. Nháy mắt thấy nhà xác ánh đèn như ngày. Túc Như Tuyết lúc này mới thấy rõ nguyên lai like nhà xác tang thi thế nhưng sớm tại khúc hy thủy dẫn bọn hắn tới trước, đã là bị người toàn bộ giết chết. Bất quá Túc Như Tuyết lại là đối ký sinh mỗi tâm tồn khúc mắc, chết cũng không dám tới gần nhà xác bị giết chết tang thi thi thể. Đặc biệt là không dám tới gần thi thể bị cắt lấy đầu Nhưng mà thực rõ ràng Nơi này tang thi cũng không có bị mũi ký sinh Quan xem này đó chết đi tang thi mặt có thể nhìn ra tới Không có một chương tang thi mặt là bẹp đi vào Xuyên thấu qua nhà xác cửa kính hướng ra phía ngoài nhìn lại Túc như tuyết càng là kinh phát hiện trước đây đuổi theo hắn nhóm mũi Cũng không biết ở cái gì thời điểm Không biết chạy đến đi đâu vậy Mũi thế nhưng như là nháy mắt trống rông hoàn toàn biến mất Có lẽ là nhà xác làm lạnh máy móc làm lạnh khi sinh ra tạp âm quá lớn quan hệ, túc như tuyết đám người thậm chí ai cũng không có lại nghe được nhà xác ngoại có muỗi bay múa khi phát ra ra phiền lòng long long thanh. Nơi này lại vẫn có điện. Tìm đi. Cái gì? Nhập khẩu. Đi ngươi đại gia, khúc hy thụy, ngươi đặc sao hơn phân nửa đêm mang ta chạy tới bệnh viện dùng để tồn người chết địa phương tìm nhập khẩu, tìm chết nhập khẩu sao? Nghe được khúc hy thủy trong miệng lãnh đạm mà phun ra nhập khẩu hai chữ, Túc Như Tuyết cơ hồ là đầu góc cũng bất động một chút lạnh giọng chất vấn khúc hy thủy có phải hay không muốn tìm chết nhập khẩu, nhưng mà đương Túc Như Tuyết vừa rồi không mau mà phun ra những lời này, đột nhiên nhớ tới nàng trước đây trong đầu từng chợt lóe mà qua hiện ra một cái ý tưởng. Mà Túc Như Tuyết vừa rồi tỉnh ngộ đồng nhiên phát hiện khúc hy thủy chính vẻ mặt âm trầm mà dẫn theo đao, hướng nàng từng bước tới gần. túc như tuyết lập tức nhận túng mà chạy nhanh hướng khúc hi thụy nhận sai từ từ khúc hi thụy ngươi trước đừng tức giận đừng nhúc nhích khí ta sai rồi ta thu hồi lời mở đầu ý của ngươi là nói hoác giáo muốn tìm bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu tại đây túc như tuyết trước đây bị biến dị môi đàn dọa rớt tuyến chỉ số thông minh bị khúc hi thụy cầm đao đi tới hình ảnh lần thứ hai dọa tuyến túc như tuyết rốt cuộc phát hiện khúc hi thụy chân thật dụng ý ta giúp quá ngươi hiện tại nên đến phiên ngươi giúp ta Khúc Hi Thụy đề đau hướng túc như tuyết đi tới, cũng không phải tới sống xẻo túc như tuyết, chỉ là hướng túc như tuyết thuyết mình những lời này. Là là, ta nhất định hỗ trợ, nhất định hỗ trợ. Túc Như Tuyết miệng tuy rằng ứng thừa Khúc Hi Thụy, nói nhất định sẽ trợ giúp Khúc Hi Thụy nói, trong lòng lại không khỏi lạnh giọng phun nói, Khúc Hi Thụy, ta giúp ngươi đại gia vội, ngươi thật đương nhà xác là nhà ta a, a phi. Túc Như Tuyết phun tào đến đây đột nhiên im bặt, nàng tưởng cái gì không tốt. như thế nào thế nhưng cố tình chính mình chú chính mình phi phi không may mắn tốt nhất chạy nhanh quên mất nữ nhân ngươi phát hiện không có khúc phong tử không đơn thuần chỉ là sát tang thi lợi hại đầu óc càng là ra hảo hắn có thể cùng ngươi nghĩ đến một khối đi phải không túc như tuyết câu được câu không biên cùng ám ảnh nói chuyện thiếm, biên nhận mệnh mà cầm đường đao ở nhà xác này chọc chọc kia xử xử phiên đảo tù đông đối với túc như tuyết tới nói Tính khúc hy thụy thân tất cả đều là ưu điểm, không một chút ít tí vết, cũng cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ, bởi vì mỗi lần, chỉ cần nàng cùng khúc hy thụy ở bên nhau nhất định không có chuyện tốt, không phải bị khúc hy thụy đường toái thúc dục giống nhau sai xử, là giống hiện tại, cùng cái bệnh tâm thần dường như, ở nhà xác bồi khúc hy thụy cùng nhau nổi điên, thế khúc hy thụy tìm cái gì bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu. Tuy rằng Túc Như Tuyết cũng cho rằng nếu thành phố An Nội thành bệnh viện nếu thực sự có bí mật phòng thí nghiệm, như vậy nhất định sẽ kiến ở có người địa phương. Đặc biệt là giống bệnh viện nhà xác loại này cực dễ dàng giấu người thai mắt địa phương. Hơn nữa hướng nhà xác có được cùng bệnh viện bất đồng đặc biệt cung cấp điện dự trữ phương tiện chứng minh nó nhất định có đặc thù ý nghĩa. Có thể tưởng tượng là như thế tưởng không sai, thật đến tìm lên, Túc Như Tuyết là thật tìm không thấy cái. Kêu bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu. Giờ phút này, Túc Như Tuyết đã là đem nhà xác góc xó xỉnh đều phiên biến, sử cũng dám một lưu đủ, Túc Như Tuyết là thật không ở nhà xác phát hiện cái gì mật đạo, ám môn một loại đông đông. Đặc biệt đây là hiện đại, lại không phải cổ đại. Mật đạo, ám môn thiệt tình lào dụng răng. nữ nhân, có cái địa phương, ngươi chỉ là nhìn, lại không có cẩn thận tìm. Đang lúc Túc Như Tuyết tưởng người biếng, nói cho khúc hy thủy nói nàng đều tìm khắp, không phát hiện nhập khẩu khi. Ám ảnh nhắc nhở nàng, có cái địa phương, nàng cũng không có cẩn thận tra tìm. Ám ảnh lời nói mới ra khẩu, lọt vào túc như tuyết nghiêm trọng kháng nghị. No, loại địa phương kia, ta đánh chết cũng sẽ không cẩn thận tìm. mười 214 nàng này vận khí tuyệt. mười 214 nàng này vận khí tuyệt. Nam đi vào. Ám ảnh vừa nói, túc như tuyết liền lập tức tinh tường biết ám ảnh đang nói cái gì, túc như tuyết biên phản bác ám ảnh. tâm mắt tắc cơ hồ theo bản năng mà đầu hướng ám ảnh nói đồ vật có thể là túc như tuyết đối đãi kia đồ vật ánh mắt quá mức với chắn ghét lúc này mới sẽ bất hạnh khiến cho khúc hy thủy chú ý chỉ thấy khúc hy thủy bước nhanh đi đến túc như tuyết bên người, dùng sức kéo lấy túc như tuyết cánh tay biên đối túc như tuyết nói biên kéo lấy túc như tuyết đem túc như tuyết đợi cho nhà xác dùng để tổn trữ thi thể đặc thù siêu đại hình ngân bạch tủ đông trước khúc hy thủy trước một giây vừa rồi buông ra túc như tuyết cánh tay dây tiếp theo, đã là nhanh chóng. Thả là thực tùy ý mà kéo ra tủ đông một cái chứa đựng thi thể dùng băng quan môn, thế nhưng đốc xúc túc như tuyết, muốn túc như tuyết tức khắc nằm tiến băng quan. ngươi như thế nào không? Ta nằm, ta này nằm. Túc như tuyết vừa rồi tưởng hỏi lại khúc hy thụy, bằng cái gì khúc hy thụy không nằm, muốn nàng nằm, nằm, như vậy không may mắn địa phương, thấy khúc hy thụy đột nhiên mà nhẹ đùa nghịch hạ mau tuyết đao lưới dao. Đem vết đao phương hướng uổng phí dương nhằm phía Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết lập tức yếu thế sửa miệng. Túc Như Tuyết tuy là nhận túng, sửa miệng nói này nằm, nhưng tâm lý lại không khỏi chửi thầm, chờ nàng có thể đánh quá khúc hy thụy một ngày, nàng phi còn nguyên, không, là cả vốn lẫn lời hướng khúc hy thụy đòi lại tới không thể. Ta tới thay ta tức phụ nằm. đao thành võ đối Túc Như Tuyết thật là hảo đến không lời gì để nói, chẳng sợ trước đây không cẩn thận đánh vỡ như vậy xấu hổ một màn. Đào Thành võ đối túc như tuyết tình yêu cũng là trung trinh không du. Túc như tuyết tức giận mà tàn nhẫn quăng Đào Thành võ liếc mắt một cái. Đối với giống Đào Thành võ loại này ra mặt dày kiêm dạy mãi không sửa hình. Túc như tuyết đã là không biết như thế nào ứng đối Đào Thành võ hảo, hơn phân nửa sợ là chỉ có chờ nàng gả chồng, Đào Thành võ mới có thể hiểu được hết hy vọng hai chữ phương pháp sáng tác. Túc như tuyết không nói chuyện, khúc Hi Thụy cũng không nói chuyện, thậm chí khúc Hi Thụy đối đãi Đào Thành võ thái độ. Còn không bằng túc như tuyết, khúc hy thủy nghe được đảo thành võ nói chuyện, thậm chí xem cũng chưa xem đảo thành võ liếc mắt một cái. đào thành võ xưa nay là cái loại này nói chuyện giữ lời, thấy khúc hy thủy không theo tiếng, thậm chí không thấy hắn liếc mắt một cái. đào thành võ dứt khoát đương khúc hy thủy là ngầm đồng ý chỉ thấy đào thành võ ngay thẳng mà bước nhanh đi đến băng quan trước, nói theo khúc hy thủy hành động, cũng là thực tùy ý dùng tay lung tung xả ra một cái băng quan ngăn kéo. Đừng túc như tuyết chữ sai vừa rồi xuất khẩu, câu nói kế tiếp không đợi nói ra, thấy đào thành võ thực may mắn chịu loại kinh hỉ Giống, tăng thi phát ra hưng phấn tiếng hô, giấy rùa suy nghĩ từ băng quan đình thi trong ngăn kéo bỏ ra, tắn hướng đào thành võ. Cũng may nhà sắc băng quan lại khôi phục làm lệnh tác dụng, tăng thi đông lạnh đến xác chết cứng đờ, tuy là nhìn đến đào thành võ liền ra sức mà vươn thi chảo, mở ra sú miệng, bất quá lại không có thể thuận lợi bỏ lên. Hơn nữa vẫn luôn bị nhốt ở băng quan tang thi lại bởi vì vẫn luôn bị quan quan hệ, mà không có đồ an an, cấp bậc thấp không nói, thể chất cùng năng lực toàn cùng bên ngoài tang thi giống như cách biệt một trời. Chỉ thấy bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tang thi hoảng sợ đào thành võ, chỉ ngây người một giây, nhanh chóng mà vận dụng dị năng, kim quang thoáng chốc bao bọc lấy đào thành võ nắm tay, đào thành võ một vòng tàn nhẫn nện xuống đi, tang thi nhất thời hốc bán toé Đi vào. Khúc Hi Thụy miệng lưỡi bình đạm nói Ha! Đào Thành Võ nhất thời không có thể hiểu được Khúc Hi Thụy bình đạm vô nói ra này hai chữ ý tứ Nam đi vào Khúc Hi Thụy kiên nhẫn mà đem lời nói giải thích bạch Đào Thành Võ vẻ mặt ngộng bức mà nhìn nhìn bị hắn một quyền hô chết tang thi Nhìn đến kia bị tang thi trắng bóng óc cùng máu đen đổ đến nhan sắc vô quỷ dị băng quan Đào Thành Võ không khỏi dâng lên từng luồng đảo dạ dày cảm Nhưng mà Khúc Hi Thụy lại lên tiếng Muốn Đào Thành Võ đem tang Thi nói ra, ném bên ngoài, thay thế tang Thi nằm đi vào. Đương nhiên nếu Đào Thành Võ không ngại, hắn cũng có thể cùng tang Thi tế cùng nhau nằm trong ngăn kéo. Tiểu công tử này, không được tốt đi. Ngươi, nghe được Đào Thành Võ đánh thương lượng nói, khúc hy thụy lập tức ngã đầu mặt hướng Túc Như Tuyết nói thay ngươi. Thoáng chốc thấy Túc Như Tuyết mặt nghẹn mau cùng gan heo so sánh. Túc Như Tuyết trầm khuôn mặt oán hận mà trường hướng Đào Thành Võ. trong lòng không cấm mắng kể khổ, bằng cái gì đào thành võ nổi, lại muốn nàng tới bối, đừng làm khó dễ ta tức phụ, ta nằm, ta nằm. đào thành võ rất có nam tử hán khí khái nói, đem tang thi thi thể từ băng quan trong ngăn kéo kéo ra, căng ra đầu, cố nén bụng buồn nôn xúc động nằm tiến ngăn kéo, tay thì tại trong ngăn kéo bốn vách tưởng hồ loạn mà tác, xem có thể hay không sở đến cái gì máy móc mật môn cái nút, nhưng mà đào thành võ lại là không thu hoạch được gì. đương đào thành võ từ băng quan trong ngăn kéo nhảy ra, chuẩn bị lại đi kéo cái thứ hai ngăn kéo, sẽ giúp Túc Như Tuyết cùng nhau tìm kiếm khi, nghe Túc Như Tuyết ngự khi cực đoan không mau nói. Được rồi, vẫn là ta chính mình đến đây đi, thật không biết người là hỗ trợ, vẫn là quấy rối Chỉ thấy Túc Như Tuyết nhanh chóng ngăn lại lại lung tung bằng cảm giác chọn băng quan ngăn kéo đào thành võ, Túc Như Tuyết nhanh chóng ngồi xổm xuống, ánh mắt thẳng yên lặng khóa ở nhất phía dưới sáu cái tảng băng băng quan trong ngăn kéo. Túc Như Tuyết toàn bắt tay từng cái bám vào ngăn kéo, thử thoáng dùng sức nhẹ tún hạ. Cuối cùng toàn thử một lần, Túc Như Tuyết trở lại từ bên trái số bài đệ tam băng quan ngăn kéo trước. Túc Như Tuyết như là quyết định chủ ý, hoành tay nhanh chóng rút ra nàng tương này để băng quan. Này đệ băng quan ngăn kéo không giống mặt khác, chỉ có thể nhìn xem tún ra một nửa. Rốt cuộc tún bất động, hơn nữa may mắn chính là bên trong thế nhưng không có gửi thi thể. Túc Như Tuyết nửa nút thân mình. Cũng không có dứt khoát nằm tiến băng quan, mà là chỉ đem bàn tay tiến băng quan trong ngăn kéo, không sờ hai bên trái phải, chỉ sờ băng quan ngăn kéo tầng, phút chốc nghe chi một tiếng, túc như tuyết tay như là đụng vào ở cái gì máy móc cái nút. Chi vang qua đi, lại là thanh thúy lạp tháp vài tiếng máy móc khởi động tiếng vang, chỉ thấy băng quan ngăn kéo đột nhiên giống phải hướng bên trong đảo đồ vật về phía bên trong nghiêng, mọi người không khỏi định trừ chuyên chú mà hướng trong mong chờ. Chỉ thấy băng quan nhất đoan thế nhưng bổ ra một cái như là thang trượt dường như đường đi. Nữ nhân, ngươi này vận khí, thật không phải giống nhau ám ảnh nói nói đến này, không biết nên muốn như thế nào đi xuống nói. Ám ảnh cũng không biết là nên khen túc như tuyết vận khí tốt, hay là nên nói túc như tuyết vận khí thật sự quá kém. Thành phố A Bệnh viện bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu kiến đến như thế bí ẩn, đều có thể làm túc như tuyết bằng phòng đoán. lại dựa vào nữ nhân trực giác chuẩn sắc không có lầm tìm được. Cũng không biết là túc như tuyết hoạnh, vẫn là bất hạnh Ở túc như tuyết xem ra, này hết thể đều là nàng bất hạnh từ gặp khúc hy thụy, nàng vận khí chưa bao giờ có hảo quá đặc biệt là cùng khúc hy thụy cùng nhau khi, túc như tuyết vận khí phần lớn phổ biến đi thấp, mỗi lần đều là cực kỳ nguy hiểm. Nhìn đến đường đi nhập khẩu khoảnh khắc, Túc như tuyết cơ hồ là theo bản năng nhận định khúc Hi Thụy nhất định lại sẽ làm nàng cái thứ nhất tiến, quả nhiên. Hạ! Túc như tuyết đang nghĩ ngợi tới, nghe được khúc Hi Thụy đối nàng băng lánh lánh địa đạo cái hạ tự. Túc như tuyết nào dám cùng khúc Hi Thụy gọi nhịp, chỉ phải căng ra đầu nằm tiến băng quan trong ngăn kéo, lại ấn xuống cái nút. Chương 215 mọi người hướng tả, nàng hướng hữu Chương 215 mọi người hướng tả, nàng hướng hiếu. Khúc Hi Thụy ngươi chờ hạ. Trước mặt mọi người người toàn hạ đến bí mật phòng thí nghiệm đường đi, túc như tuyết đám người toàn phát hiện khác thường, là khúc hy thụy giống như đối này một bí mật phòng thí nghiệm như là cực quen thuộc dường như, này có rất nhiều lần xuất hiện lối rẽ, khúc hy thụy cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp nhắm mắt, không sai, là nhắm mắt đi, túc như tuyết đặc biệt lưu ý nhìn đến khúc hy thụy bế khẩn hai mắt động tác, sau đó như là bằng vào trực giác vì bọn họ mang lộ, Hiện tại còn lại là khúc hy thủy bước chân càng đi càng nhanh, khiến cho đi theo phía sau người suýt nữa muốn cùng không hắn. Ở mọi người cho rằng bọn họ sắp khả năng sẽ bị khúc hy thủy xa xa bỏ xuống khi, khúc hy thủy thế nhưng đột nhiên ngừng ở lập tức bất động, túc như tuyết đã là kêu vài thanh, muốn khúc hy thủy chờ hạ, nhìn đến khúc hy thủy đột nhiên dừng lại không đi nữa, túc như tuyết vội vàng chạy chậm vài bước truy tiến đến, trách không được khúc hy thủy sẽ dừng lại không đi. Nguyên lai like phía trước xuất hiện một đạo phụ có mật mã khóa môn. Đang lúc túc như tuyết chuẩn bị hướng khúc hy thủy nói chút cái gì khi thấy khúc hy thủy không chút nghĩ ngợi nhấc lên cầm đao tay phải, động tác rất có số phân như là túc như tuyết kén đào phá đi tang thi đầu lâu ý tứ. Khúc hy thủy vung lên cánh tay, dơ lên mau tuyết đao trôi đao, hung hăng mà xử ở máy móc mật mã khóa. Anh, trói hai chuông cảnh báo chợt vang lên. cũng phụ hữu cơ giới thức giọng nữ cảnh báo, cảnh báo. Bê khu có phi pháp kẻ xâm lấn. cảnh báo, cảnh báo, bê khu có phi pháp kẻ xâm lấn. Tuy rằng bí mật phòng thí nghiệm cảnh báo bị thành công kéo vang, nhưng sớm bị thực nghiệm giả nhóm vứt bỏ phòng thí nghiệm hiện giờ sớm đã không có phòng bị kẻ xâm lấn cầm súng cảnh vệ binh, Túc như tuyết đám người đều là đạp lên như vậy trói hai tiếng cảnh báo. Tại ra môn, tiến vào che ở bọn họ trước mắt máy móc trong môn. Ô, cái gì vị a? Mới vừa vừa tiến vào máy móc môn. Túc như tuyết đám người lập tức dùng tay bưng kín miệng mũi, bởi vì tràn ngập ở bọn họ miệng mũi gian lại là một cổ đặc biệt gây mũi phỏ mạ lỉnh hương vị. Nôn, kia, đó là cái gì a? Phòng thí nghiệm chỉ có đường đi đèn tối tăm, thả thưa thớt, không đi qua một khoảng cách, mới có một hai ngọn ánh đèn làm bên đường chiếu sáng, mà đương tiến vào tới rồi máy móc mật mã trong phòng, ngay từ đầu trong phòng ánh đèn cũng giống bên ngoài giống nhau hôn hôn chầm trầm. Mà khi túc như tuyết đám người mới vừa một bước vào phòng, thoáng chốc trong phòng thoáng như ban ngày, mà nương như vậy huyển tựa ban ngày ánh đèn, túc như tuyết đám người thực mau toàn lưu ý tới rồi này gian bị mật. Mã khóa cửa trong phòng, khóa thế nhưng đều là một người rất cao dùng đặc thù pha lê chế thành chai lọ vại bình. Mà bình quán toàn rót vào túc như tuyết đám người mới vừa vừa tiến vào phòng người được cực kỳ gay mũi phò mạ lìn. phò mạ lìn phao có rất nhiều người. Có lại là nhiều tay nhiều chân, thậm chí là chiều dài hai ba viên đầu như là người, lại như là khâu lại thi dường như quái vật. Quách phủ trước chịu không nổi, tay che lại khoe miệng, hung hăng bẻ quá mức, dạ dày bộ một cái kính về phía yết hầu cầm khoang miệng không ngừng phiếm toan thủy. Đông thần ca, ta sợ, mấy thứ này nên sẽ không đều là sống đi. Hứa tình lơ đãng nói ra một câu càng là sợ hãi mọi người. Đặc biệt là túc như tuyết. Túc như tuyết không khỏi nghĩ vậy chút bị thu ở bình quán đồ vật, vô cùng có khả năng sẽ là ngủ say ở bí mật phòng thí nghiệm tứ giai hoặc là tứ giai cấp bậc càng cao tăng thi. Hạnh ở khúc hi thụy một câu thành công đánh mất túc như tuyết đám người băn khoăn, Bọn họ đều đã chết. Ở đây người có lẽ là bị này đó bị phò mạ lỉ ngâm thu thập phẩm dọa tới rồi. Mọi người cơ hồ toàn chưa từng lưu ý đến khúc hi thụy nói những lời này khi ngự khí. Đương nhiên càng không ai lưu ý đến khúc hi thủy nói những lời này là đến tột cùng là mang theo như thế nào một loại biểu tình nói. Này đó hẳn là đều là bí mật phòng thí nghiệm dùng để làm thực nghiệm thất bại phẩm. Giang đông thần rốt cuộc là nguyên tắc nam chủ, rất có kiến thức, một ngữ nói toạc ra sự thật. kia đông thần ca những người này bị dùng để làm thực nghiệm khi, nên sẽ không đều là người sống đi. Hứa tình sợ tới mức không dám dùng chuyên chú mà ánh mắt đi xem những cái đó bình quán trang đồ vật. Thẳng dám ôm chặt giang đông thần cánh tay, thường thường mà phân ra vài sợi dư quang trộm ngắm cái một hai mắt. Rốt cuộc bình quán trang tuyệt đại đa số người cùng quái vật chết tương đều thật không đẹp, nhai răng trợn mắt như là khi chết từng chịu đủ thiên đại thống khổ. Hẳn là người sống. Giang đông thần thật sự không nghĩ thừa nhận có người lại là như thế đạo đức luân tàng, dám dùng người sống làm thương nghiệm, lại vẫn đem người sống sinh sôi tra tấn chết, thậm chí đem người sống chế thành nhiều tay nhiều chân, nhiều đầu quái vật. Chỉ là Giang Đông Thần lại không thể không đối hứa tình nói thật, mặt thế trước có người dám làm như vậy đại nghịch bất đạo, có nghịch thiên lý nhân luân sự, mà mặt thế sau, thế nhân tâm sẽ hắc cám thành cái dặn gì, Giang Đông Thần cơ hồ không dám tưởng tượng. Hắn cần thiết muốn cho tình tình mau chóng nhận rõ điểm này, bằng không tình tình sớm muộn gì sẽ thiệt thòi lớn. Không phải hẳn là, nghe được Giang Đông Thần nói, khúc hy thủy trầm giọng làm bổ sung, ngữ khí như cũ như khi giống nhau. lạnh băng làm cho người ta sợ hãi đi khúc hi thụy lại nói cái đi tự thân hình vừa chuyển đi hướng máy móc môn túc như tuyết trong lòng không khỏi dâng lên cổ dự cảm bất hảo sờn tóc gáy trực giác nói cho nàng khúc hi thụy trước dẫn bọn hắn tới trưng bày chết vật thí nghiệm phòng xem xong kế tiếp sợ là nên dẫn bọn hắn đi ngủ sống cao dài tàng thi phòng túc như tuyết đang muốn hỏi khúc hi thụy vấn đề này thuận tiện hỏi lại khúc hi thụy nàng có thể hay không không đi nghe thấy khúc Hi thụy cảnh giác tính cực cao đột nhiên đối máy móc ngoài cửa kêu Ai? Khúc Hi thụy vừa rồi xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, thấy khoảng cách môn rất xa phòng thí nghiệm đường đi nhanh chóng hiện lên một người mạnh mẽ thân ảnh. Nhưng theo khúc Hi thụy trước đây cẩn thận tra tìm, hắn đã là đem nằm viện lâu đều cẩn thận mà kiểm tra một lần, trừ bỏ chỉ tìm được rồi túc như tuyết cùng với giang đông thần chờ mấy cái xui xẻo chứng ngoại, không còn có ở bệnh viện phát hiện những người khác. đương khúc hi thụy nhìn đến người này thân ảnh không khỏi dâng lên cổ mánh liệt cảm giác hắn giống như gặp qua người này khúc hi thụy tổng cảm thấy người này cùng hắn rất có sâu xa chỉ là người này bóng dáng cấp khúc hi thụy cảm giác cũng không thủ hơn nữa là thực xa lạ cái loại này nhưng mánh liệt cảm giác lại khiến cho khúc hi thụy một hai phải truy người nọ hỏi cái hiểu không có thể khúc hi thụy cơ hồ là ở phát hiện người nọ thân ảnh nhoáng lên đồng thời không cần nghĩ ngợi mà tác động bước chân nhanh chóng hướng tới người nọ biến mất phương hướng đuổi theo khúc Hi Thụy Túc Như Tuyết buồn không nghĩ rông khúc Hi Thụy phía sau lớn lên cái đuôi dường như vẫn luôn tung tăng mà theo sát khúc Hi Thụy, huống Chi vẫn là muốn nàng đi theo khúc Hi Thụy cùng đi kia gian ngủ có cao dài tang thi phòng trực giác nói cho Túc Như Tuyết nàng mệnh kiếp ở kia gian ngủ có cao dài tang thi trong phòng vô luận như thế nào nàng nhất định phải tưởng hết mọi thứ biện pháp tận lực tránh đi không đi căn nhà kia Đông Thần Ca Chúng ta cùng khúc tiên sinh đi. Hảo! Nghe được Giang Đông Thần cùng hứa tình đối thoại, Túc Như Tuyết càng thêm kiên định vô luận như thế nào đều không thể cùng khúc Hi thụy cùng đường quyết tâm. Vì thế Túc Như Tuyết đi theo Giang Đông Thần đám người phía sau cùng ra gửi vật thí nghiệm trưng bày thất, bất quá lại chỉ theo tới mọi người cái thứ nhất ngã rẽ. Giang Đông Thần nhìn đến khúc Hi thụy đuổi theo nam nhân hướng rẽ trái, bọn họ cũng đi theo hướng tả, chỉ có Túc Như Tuyết trộn hướng hữu. Chương 216 khâu lại thi. Chương 216 khâu lại thi. Hô, ám ảnh, ta lợi hại đi. Cuối cùng là thành công thoát khỏi giang đông thần bọn họ mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Túc như tuyết cao hứng đến cái gì dường như, mà trong không gian ám ảnh lại là một chút cao hứng cũng không có. Ngược lại nghe được túc như tuyết nói, thở ngắn than dài. Ai? Ngươi không có việc gì than cái gì khí a? Ngươi nên thay ta cảm thấy cao hứng mới đúng. Ta rút cuộc thành công thoát đi ta tử kiếp. Ngươi là thành công thoát đi ngươi tử kiếp, nhưng ta muốn hỏi ngươi, hiện tại ngươi muốn như thế nào rời đi này, ngươi lại không nhận lộ. Rất đơn giản a, đường cũ phản hồi không hảo. Đường cũ phản hồi, ngươi biết lộ. Ám ảnh mới không tin đâu, túc như tuyết trời sinh thuần lộ si, người khác không biết, nó có biết. Thả là rõ ràng tàn nhẫn. Đương nhiên, túc như tuyết nói, tự hào mà nhẹ lay động riêu tay trái. Chỉ thấy Túc Như Tuyết tay trái thế nhưng nắm có một cổ ám sát tuyến đoàn. Nguyên lai like, Túc Như Tuyết từ tiến vào bí mật phòng thí nghiệm khi, đã là tốt nhất thoát ly đại bộ đội, đường cũ phản hồi chuẩn bị. Túc Như Tuyết sớm biết rằng khúc hy thủy nhất định sẽ lại làm nàng làm mở đường tiên phong, cho nên Túc Như Tuyết làm cái thứ nhất hạ đến bí mật phòng thí nghiệm người, sẽ tự trộm gian lận, như tâm niệm vừa động từ không gian móc ra một đoàn dùng để may và quần áo dùng ám sát tuyến đoàn, kinh tế lại thực dụng Chỉ cần tiêu phí hai nguyên, liền có thể giúp nàng nhẹ nhàng giải quyết rất lộ si tìm đường khó vấn đề. Vậy ngươi hiện tại muốn phản hồi bệnh viện? ân Hiện tại không quay về, chẳng lẽ ta phải ở lại chỗ này làm pháo hôi A? Túc như tuyết nhưng không nghĩ bị chôn sống ở bí mật phòng thí nghiệm. Tự nhiên là càng sớm nhích người phản hồi bệnh viện càng tốt. Tuy rằng bệnh viện nhà sắc không phải cái hảo chỗ ở, nhưng đảo có thể cho nàng đem tránh nẽ một đêm. Tin tưởng sáng sớm hôm sau, sư phụ, còn có hoác thăng nhất định sẽ dẫn người trở về bệnh viện tới cứu bọn họ hồi căn cứ. Nữ nhân, ngươi không chịu cùng họ giang bọn họ cùng nhau đi, ta có thể minh bạch, ngươi là không muốn chết, nhưng khúc hy thụy, ngươi giống như không cần thiết cùng hắn cũng tách ra, cũng không cùng nhau đi. Giang đông thần bọn họ không phải vẫn luôn đi theo khúc hy thụy sao? kia nếu là họ giang bọn họ không đi theo khúc hy thụy đâu? Một thanh âm nói cho ám ảnh. Túc như tuyết bất quá là ở tìm lấy cớ cố ý không chịu cùng khúc hi thụy cùng nhau thôi tính giang đông thần đám người không đi theo khúc hi thụy túc như tuyết cũng khẳng định sẽ không tiếp tục cùng khúc hi thụy quệ với nhau quả nhiên bị ám ảnh liêu ra đây cũng sẽ không lại đi theo hắn vì cái gì rất đơn giản hắn có vấn đề ám ảnh ngươi không phát hiện sao khúc hi thụy đối này gian bí mật phòng thí nghiệm lộ rất quen thuộc tính làm hắn nhắm mắt đi không Có lẽ hẳn là nói, chỉ có làm hắn mở to mắt đi, hắn mới có thể đi đối. Nếu làm hắn mở to mắt đi, hắn chưa chắc có thể đi. Nữ nhân, ngươi nên không phải là suy nghĩ. Ta tưởng hắn hẳn là này gian bí mật phòng thí nghiệm chạy ra đi thực nghiệm thể. Chuyện này không có khả năng. Khúc hy thụy không phải tăng thi, hắn là người. Ta dám khẳng định. Ám ảnh có thể trăm phần trăm xác định khúc hy thụy là người, không phải tăng thi. Điểm này bông tiêu mai cũng có thể xác định, ai làm vô luận là ám ảnh, vẫn là bông tiêu mai đều có trinh chắc năng lực, chẳng qua ám ảnh năng lực hiện tại càng thêm không bằng ông tiêu mai, hơn nữa tiểu gia hỏa năng lực, giống như ngày gần đây càng thêm thoái hóa. Ta cũng biết hắn là người, khẳng định không phải tăng thi, chẳng qua túc như tuyết cũng nói không nên lời, xác thực nói là nàng vô luận như thế nào cũng tưởng không rõ. Nàng có thể chuẩn xác mà thông qua khúc hy thủy đủ loại khác thường biểu hiện phỏng đoán ra khúc hy thủy khẳng định cùng này gian bí mật phòng thí nghiệm có quan hệ, hơn phân nửa là phòng thí nghiệm trộm đi đi ra ngoài thực nghiệm thể, bởi vì chỉ có thực nghiệm thể mới có thể bị người che hai mắt, quyển dưỡng tại đây gian bí mật phòng thí nghiệm, khúc hy thủy mới có thể dùng nhắm mắt đi đường phương thức tới tìm lộ. Nhưng vì cái gì khúc hy thủy không những không có trở thành cao dài tăng thi, hoặc là lạc vì thất bại thực nghiệm thể. Bị trưng bày ở vừa mới bọn họ đi qua thất bại thực nghiệm thể trưng bày thất, ngược lại như cũng là người, túc như tuyết rất khó nghĩ đến này nguyên nhân. Hơn nữa khúc hy thủy chính là khúc gia thiếu gia, khúc gia ở Hắc Bạch lưỡng đạo toàn sai được, thân là khúc gia thiếu gia khúc hy thủy thế nhưng sẽ lưu lạc vì bí mật phòng thí nghiệm thực nghiệm thể, đến tột cùng là cái gì người lại là can đảm kinh người, bắt cóc ai không tốt, cố tình sẽ đi bắt cóc khúc gia thiếu gia. Bắt cóc khúc hi thủy Nữ nhân Phía trước, phía trước. Túc như tuyết chính thu tuyến, biên trở về đi, biên buồn đầu tưởng sự, nghe ám ảnh ngựa khí hoàng sợ nói muốn nàng lưu ý phía trước. Túc như tuyết nào biết ám ảnh thanh âm run lên mà muốn nàng lưu ý cái gì, chẳng lẽ tiểu gia hỏa là cảm ứng được cao dài tang thi xuất hiện. Nhưng nếu là gặp được cao dài tăng thi, ám ảnh khẳng định không phải là như bây giờ khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Sớm đối nàng kêu nữ nhân nguy hiểm chạy mau linh tính nói. Không đợi ngừng đầu, Túc Như Tuyết chỉ cảm thấy quanh thân độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày nhanh chóng xuống phía dưới giảm mạnh. Cái gì tình huống? Như thế nào đột nhiên như thế lanh a? Đi! Quen thuộc thanh âm ở Túc Như Tuyết bên thai văng lên. Túc Như Tuyết rốt cuộc biết ám ảnh làm nàng lưu ý phía trước là xem ai, lại là đúng là âm hồn bất tán khúc hi thụy. Nàng thế nhưng không biết sao xui xẻo lại cùng khúc hi thụy gặp mặt. Khúc hi thụy xuất khẩu này thanh đi thật đúng là sợ hãi Túc Như Tuyết. Đặc biệt là đương khúc hy thụy đem một quả tinh xảo tú chân ngòi nổ nhét vào túc như tuyết trong tay khi, túc như tuyết thật sự cho rằng khúc hy thụy muốn mang nàng cùng đi tạc ngủ có cao dài tàng thi phòng thí nghiệm. Nhưng mà sự thật lại là, cầm nó, trở lại nhà xác sau, không cần chờ ta, lập tức đem nhà xác tạc rớt. Ta làm cho bọn họ về trước mặt chờ ngươi. Vậy còn ngươi, nghe được khúc hy thụy một hơi nói ra dặn dò, Túc như tuyết cơ hồ là theo bản năng mà quan tâm mà dò hỏi khúc Hi thụy hắn làm sao bây giờ. Túc như tuyết không có thể nghe được khúc Hi thụy đáp lời, chỉ cảm thấy khúc Hi thụy tay đột nhiên là khẩn nàng cánh tay, dùng hết tàn nhẫn lực, đem nàng hướng tới tới khi đường đi hung hăng ném bay ra đi. Túc như tuyết vừa định mở miệng mắng khúc Hi thụy, thấy ở nàng vừa mới đứng yên vị trí, đông chốc nhảy ra một con mặt mày khả ố khâu lại thi tới. Khâu lại thi hai tay toàn kiềm giữ vũ khí. phân biệt là móc sắt cùng lưỡi hái. Khâu lại thi béo đến kinh người, bụng như là bị nhân sinh sinh dùng vũ khí sắc bén ở cái bụng mổ cái đại lỗ thủng, ruột trơ nội tạng toàn như là bị người dùng sinh thêm phương thức nhẹt nhét vào trong bụng, lại lung tung khâu lại mà thành. Khâu lại thi mua đi một bước, trong bụng khí quan sẽ đè ép ra đại lượng đặc sệt, thả phụ có tanh tửi máu đen. Máu đen theo khâu lại thi cái bụng chảy về phía khâu lại thi nhỏ bé chấn cẳng, lại chạy tới mà. Tư khâu lại thi huyết thế nhưng có được có cực cường ăn mòn tính, máu đen chạy tới mà, mà lập tức bước lên phim có tanh tưởi khói trắng. Ta phụ trách bám trụ nó. Khúc Hy Thụy đáp lời đồng thời, huy động mau tuyết đao bay nhanh cắt đứt điếu trụ cánh tay trái băng vải, đem cánh tay trái nhanh chóng phóng xuất ra tới, đao dao tay trái, khúc Hy Thụy cánh tay trái vận đao linh hoạt dị thường, một chút cũng không giống bị thương bộ dáng. Thúc như tuyết không khỏi sợ ngây người. Đi! Khúc hy thụy lại đối túc như tuyết uống lên thanh đi, tay trái cầm đao, nhanh chóng nhào hướng khâu lại thì đối với khâu lại thi huy đao là hung ác một kích. Chương 217 bí mật phòng thí nghiệm tạng. Chương 217 bí mật phòng thí nghiệm tạng. Mấy dai? Cái gì mấy dai? Kia chỉ khâu lại tang thi là mấy dai? Thứ dai? Nghe được khúc hy thụy bật thốt lên hô lên tiếng thứ hai đi, túc như tuyết quay đầu mánh chạy đồng thời, cũng dò hỏi ám ảnh. kia chỉ bị khâu lại diện mạo ra khó coi tang thi là mấy dai tang thi. Nữ nhân, ngươi thật tính toán ném xuống khúc phong tử một người một mình đối mặt kia chỉ tứ dai khâu lại thi, năng lực của hắn căng chết ở tứ dai, chỉ có thể miễn cưỡng cùng kia chỉ khâu lại thi bất phân thắng bại. Hơn nữa hắn là vì cứu ngươi mới đi tìm ngươi, giao cho ngươi kia đồ vật, ngươi nếu là thật kiếp nổ, hắn nhất định sẽ bị nổ chết, tính bất tử, hắn khẳng định sẽ cùng tang thi cùng nhau bị chôn sống. hắn nếu là vì cứu ngươi mà chết, ngươi sẽ ấy náy cả đời. Ám ảnh rong dài mà nói ra một đại đoạn lời nói, nói được túc như tuyết tâm năm đến cùng cái gì dường như, lương tâm chủ ý từng cái mà tàn nhẫn đấm vào túc như tuyết tâm. Ám ảnh nói này đó túc như tuyết lại như thế nào không biết, khâu lại thi công kích mục tiêu rõ ràng là nàng, khúc hy thụy là vì kéo dài trụ khâu lại thi, cho nàng cùng với giang đông thần đám người chế tạo có thể mạng sống cơ hội. Khúc hy thụy là không nên chết, Ta biết, biết, ngươi còn không bay về cứu khúc phong tử. Nữ nhân ngươi có không gian, ngươi có thể giống cứu đào thành võ như vậy, đem khúc hi thủy cất vào ngươi ảnh hệ không gian, ngươi lại trốn vào vòng ngọc không gian, ngươi rõ ràng có thể cứu khúc phong tử, ngươi lại ném xuống khúc phong tử mặc kệ, ngươi lương tâm thật là đại đại tích hỏng rồi. Ta biết, ta lúc này đi cứu hắn. Tính ám ảnh không nói, Túc như tuyết cũng sẽ phản hồi cứu trợ khúc hi thủy. chẳng qua nàng cần thiết muốn cứu khúc hy thủy trước, đem khúc hy thủy giao cho nàng làm sự giao cho những người khác đi làm, như giang đông thần, giang đội trưởng, túc như tuyết vừa rồi phản hồi nhà xác liên thông bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu, chỉ thấy giang đông thần cùng hứa tình nôn nóng mà đứng ở lối vào chờ đợi khúc hy thủy đi tìm túc như tuyết trở về, quách phủ cùng đào thành võ đã là bị giang đông thần trước triệu hồi nhà xác, cái này cho ngươi một tiếng đồng hồ, không nửa giờ. Nếu không thấy ta cùng khúc hy thụy, ngươi dùng cái này đem nhà xác di bình, mặt khác nếu nghe thấy dưới nền đất có tiếng nổ mạnh vang, hoặc là cảm thấy mặt đất đông đưa loại, cũng không cần do dự, trực tiếp hủy diệt nhà xác. Túc như tuyết nhìn đến Giang Đông Thần nháy mắt, không chút do dự xông thẳng hướng Giang Đông Thần, liền mạch lưu loát công đạo xong, thuận tay càng đem khúc hy thụy vừa rồi nhét vào nàng trong tay màu ngân bạch tú chân ngòi nổ chuyển giao cấp Giang Đông Thần. Đông Thần ca Chúng ta cũng cùng như tuyết tỷ cùng nhau trở về cứu khúc tiên sinh đi. Là ta, đều là ta, nếu không phải ta không cẩn thận ấn tới rồi cái kia cái nút, kia quái vật cũng sẽ không chạy ra. Thấy túc như tuyết xoay người chạy, hướng về khúc hy thụy một mình chiến đấu địa phương chạy tới. Hứa tình không khỏi động dung mà thuyết phục giang đông thần mang nàng cùng nhau đi theo túc như tuyết trở về cứu người. Đều do nàng, là nàng một không cẩn thận ấn tới rồi cái nút. lại lần nữa kéo mọi người chân sau. Mà Giang Đông Thần làm sao chịu mang hứa tình trở về lấy thân phạm hiểm. huống chi tuy rằng khâu lại thi là hứa tình thả ra, nhưng hứa tình cũng không phải cố ý muốn thả ra khâu lại thi hại người. Bọn họ ai có thể nghĩ đến phóng thích khâu lại thi cái nút, thế nhưng sẽ bị an trí bí mật phòng thí nghiệm đường đi. Hơn nữa bọn họ cùng khúc hy thủy quan hệ, lại không giống túc như tuyết cùng khúc hy thủy quan hệ như vậy thân. Hai người từng ôm nhau, hôn ở bên nhau. tình tình mau đi đông thần ca hứa tình gấp đến độ tại chỗ dậm chân cần thiết phải có người phụ trách hủy diệt bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu tuyệt đối không thể phóng phòng thí nghiệm tang thi đi ra ngoài bằng không tang thi đi ra ngoài sẽ chết không đơn thuần chỉ là là chúng ta còn có thành phố ai trong căn cứ sở hữu người sống sót thậm chí là toàn nhân loại nghe lời tình tình mau đi chúng ta ở mặt chờ bọn họ còn có nửa giờ ngươi yên tâm không đến vạn bất đắc dĩ ta sẽ không tạc hủy nhập khẩu ta tin tưởng bọn họ sẽ trở về nhất định sẽ trở về giang đông thần thật vất vả thành công thuyết phục hứa tình ở giang đông thần sam Văn hạ hứa tình hận không thể lưu luyến mỗi bước đi lúc này mới ở giang đông thần làm bạn hạ phản hồi nhà xác đội trưởng ta tức phụ cùng tiểu công tử bọn họ đâu phản hồi nhà xác giang đông thần còn muốn đối mặt cảm xúc kích động đào thành võ bọn họ còn ở dưới Ta phải trở về cứu ta tức phụ. Đào thành võ ngươi điên rồi, đó là tứ giai tăng thi, ngươi căn bản đánh không lại nó. Đánh không lại cũng đến đánh, ta không thể trơ mắt nhìn ta tức phụ cùng không liên quan người thay chúng ta phạm phải sai sự tìm cái chết vô nghĩa. Đào thành võ ngươi cái gì ý tứ? Kia quái vật là tình tình đại mỹ nữ thả ra. Trách nhiệm nên chúng ta tới gánh, không nên làm vô tội người tới gánh. Đào thành võ một câu. Đổi lấy hứa tình nước mắt tựa như đê đập vỡ đê, nhịn không được nước mắt thành hàng. Tình tình vừa mới đã ở dưới tự trách qua, nàng khuyên ta đi cứu người, là ta hạ quyết định, không quay về cứu người. Ngươi muốn chỉ trích chỉ trích ta, đừng chỉ cây dâu mà mắng cây huệ nói tình tình, còn có chúng ta cần thiết muốn lưu người phụ trách tạc hủy bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu. Tạc hủy bí mật là thực nghiệm nhập khẩu, chỉ cần lưu một người vậy là đủ rồi. Đào thành võ ngươi đặc sao rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi dám trở về, đừng trách ta chụp ngươi ra đội. Giang Đông thần thấy đào thành võ đã là biên nói chuyện biên rút ra băng quan ngăn kéo, Giang Đông thần không khỏi tức muốn hộp máu mà nói ra muốn chụp đào thành võ rời đi ánh dạng đông nói. Chụp chụp! Không cần phải ngươi chụp, ta đào thành võ chính mình có chân, ta đặc sao sẽ đi. Đào thành võ vừa rồi phun ra câu này thẹn quá thành giận nói, cảm thấy dưới chân mà. giống động đất dường như kịch liệt lay động lên không đơn thuần chỉ là đào thành võ hơi có chút giống đứng không vững dường như giang đông thần cũng là quách phù khẩn nắm chặt hứa tình tay hai người thiếu chút nữa té ngã đông thần ca có phải hay không phía dưới đã xảy ra chuyện hứa tình nước mắt lại tới nữa đại tích đại tích lan xuống tức phụ đào thành võ gấp đến độ cùng cái gì dường như không màng tự thân an nguy căng ra đầu hướng băng quan trong ngăn kéo nằm thiếu chút nữa đoạt tiến bị tạc sụt bí mật phòng thí nghiệm nhập khẩu cả ấy. cũng may thời khắc mấu chốt giang đông thần ra tay cứu đào thành võ một mạng ngạnh sinh sinh dùng tẩy mạnh đem đào thành võ từ băng quan trong ngăn kéo kéo ra tới giang đông thần biên bám trụ đào thành võ hướng nhà xác bên ngoài chạy biên đối hứa tỉnh, quách phủ kêu đi mau nơi này muốn sụp tức phụ đào thành võ không chịu đi bị giang đông thần ngạnh kéo đi ở giang đông thần dẫn rất hạ đào thành võ hứa tỉnh còn có quách phủ bốn người trước chạy ra nhà xác nhưng mà còn chưa đủ bởi vì nhà xác áo khoát sân thế nhưng cũng có hạ hãm sử dụng bốn người chỉ cần lại chạy ra sân nhưng mà còn chưa đủ bọn họ dưới chân mà lại vẫn ở không ngừng hạ hãm thẳng đến giang đông thần đám người chạy đến biến dị mỗi đàn sở chiếm cứ lĩnh vực bọn họ đã là khoảng cách nằm viện lâu tương đương gần mà mới không có lại xuống phía dưới hãm nhưng mà Giang Đông Thần đám người tuy là chạy ra bí mật phòng thí nghiệm sụp xuống sau Lan đến Phạm Vi nhưng bọn họ lại bất hạnh lại lần nữa tiến vào đến biến dị mũi lanh điệu nội ngay bên người biến dị mũi bay múa khi phát ra ra ong long thanh nổi lên bốn phía từ xa tới gần hướng bọn họ đánh tới chương 218 thỉnh ăn thịt thối chương 218 thỉnh ăn thịt thối nổ mạnh trước vài phút nữ nhân đình mau dừng lại ở trong tối ảnh hướng dẫn hạ túc như tuyết rốt cuộc thành công phản hồi khúc hi thụy cùng khâu lại thi chiến đấu hăng hái chiến trường chỉ là túc như tuyết mới có thể mơ hồ thấy rõ phía trước bị ám ảnh vội vàng tiêu đình túc như tuyết suy đoán phía trước khả năng có nguy hiểm liền vội vội dừng lại nhưng mà định trừ nỗ lực về phía trước xem chỉ thấy phía trước vừa không thấy khâu lại thi cũng không thấy khúc hi thụy thay thế khâu lại thi cùng với khúc hi thụy lại là ba cái người chỉ là bí mật phòng thí nghiệm trừ bỏ bọn họ lại vẫn sẽ có những người khác thúc như tuyết thật là thực không thể tin được một cái năm người một cái ôm bút bê tây dương tiểu nữ hài còn có cái tuổi trẻ nữ nhân năm người cùng tuổi trẻ nữ nhân đều ăn mặc màu trắng người bệnh xuyên bệnh nhân phụ tiểu nữ hài tắc ăn mặc một thân cũ nát vải bông váy ba người toàn không có một cái xuyên dày tất cả đều con chân vây thốc cái gì đổ vật ngồi Nếu không phải Túc Như Tuyết nghe thấy ba người trong miệng nhân nhấm nuốt đồ ăn mà nhai đến mùi ngon bẹp rung động thành Túc Như Tuyết rất khó tưởng tượng này tam người lại là ở liên hoan. Đừng qua đi, bọn họ tất cả đều là tăng thi. Hơn nữa toàn bộ đều là cao giai tăng thi, toàn ở tứ giai lấy. Nghe được cám ảnh nhắc nhở, Túc Như Tuyết không cấm bị dọa đến sởn tóc gáy. Giây tiếp theo, Túc Như Tuyết đống nhiên nghĩ đến khúc hy thụy, này ba con tăng thi ăn nên không phải là khúc hy thụy đi. Đừng khẩn trương, chúng nó ăn chính là kia chỉ tứ giai khâu lại thi, không phải khúc phong tử. Xem, khúc phong tử ở kia. Chúng ta phải nghĩ biện pháp qua đi cứu hắn. Túc như tuyết vừa rồi không khỏi miên man suy nghĩ, bị ám ảnh ngưng hẳn nàng phán đoán. Ở trong tối ảnh dưới sự chỉ dẫn, túc như tuyết thấy được ai ngã vào trong một góc, phần lưng ủy tưởng, vẫn không núp ních, như là đã chết dường như khúc hy thụy. Nữ nhân, đừng lo lắng, khúc phong tử không chết. Hắn chỉ là dùng hết dị năng, hôn mê. Nữ nhân ngươi xem, kia chỉ tăng thi dưới chân. Ám ảnh khải khẩu hướng túc như tuyết tuyết mình khúc hy thủy chưa chết, lại là háo không trong cơ thể dị năng, lâm vào hôn mê, cũng muốn túc như tuyết hướng ba con liên hoàn tang thi dưới chân xem. Ám ảnh đặc chỉ hướng tiểu nữ hải tăng thi. Chỉ thấy tiểu nữ hải tăng thi chân trái hạ lẳng lặng mà nằm một quả bạc lượng tú chân ngoài nổ. Nghĩ đến nên là ở khúc hy thụy hoàn toàn háo không trong cơ thể dị năng khi, đối ba con tang thi tung ra, đáng tiếc tú chân ngòi nổ lại không có thể thành công kiếp nổ. Nữ nhân, ngươi làm gì, ngươi nên sẽ không tưởng bằng như vậy, từ chúng nó bên người đi qua đi thôi. Ta muốn thử xem xem. Ngươi điên rồi. Túc như tuyết thấy ba con tang thi chỉ lo ăn cơm, ăn kia chỉ tứ dai khâu lại thì hoàn toàn không có chú ý tới nàng, túc như tuyết không cấm dâng lên cái thập phần lớn mật ý niệm. Là nàng tưởng thử nhìn xem có không bằng như vậy, từ ba con ăn cơm cao dai tang thi trước mặt thuận lợi lưu qua đi, tiến lên cứu đi khúc hy thụy. Ám ảnh vứt cho túc như tuyết một câu ngươi điên rồi nói. Không sai, túc như tuyết là điên rồi, mới có thể làm ra như vậy lớn mật ý tưởng, chính là có cái gì biện pháp, chỉ là một con cao dai tang thi nàng đã là khó có thể ứng đối. Cùng đừng nói trước mắt thế nhưng một chút xuất hiện ba con cao dai tang thi, nàng chỉ có bằng vật khí. cùng lắm thì lại tang thi vây nhào hướng nàng nháy mắt, nàng liền lập tức trốn vào vòng ngọc không gian. Quyết định chủ ý, túc như tuyết vây tay vây chân, lại không trở ngại ba con cao dai tang thi vui mừng cùng ăn đồng thời, chậm dài hướng về ngất không tỉnh khúc hy thủy phương hướng tới gần. túc như tuyết không cấm có loại phản hồi thơ hấu cảm giác, như là ở chơi người gỗ, chỉ cần ba con tang thi dừng lại ngăn cùng ăn, nhấm nuốt đồ ăn bẹp miệng thanh dừng lại, Túc như tuyết lập tức sợ tới mức giống như chim sợ cảnh con bình tĩnh đứng yên lập tức, không dám núp đích, cũng thời khắc chuẩn bị tâm niệm vừa động trốn vào không gian. Nhưng mà không biết vì cái gì, giống như ba con cao dai tang thi đối túc như tuyết cái này người sống hoàn toàn không có ăn hương thú. Đang nghe đến túc như tuyết phát ra động tĩnh sau, ba con tang thi chỉ là rừng rừng, chỉ tạm rừng bất quá hai, ba giây lại lần thứ hai vui mừng mà cùng ăn. Tăng thi không ăn thì người. Chỉ ăn tăng thi. Túc như tuyết tuy là cảm thấy kinh, lại là thích nghe ngóng. Phát hiện ba con tăng thi đặc thù tính chất, túc như tuyết không khỏi lớn mạnh can đảm, cấp đi vài bước, lại là như cũ không dám thả lỏng để phòng. Túc như tuyết nhanh chóng đến khúc hi thụy bên người. giơ tay ôm chặt khúc hi thụy đầu, làm khúc hi thụy có thể dựa ở chính mình trong lòng ngực, mà không phải tiếp tục dựa từng nằm. Túc như tuyết không cấm hạ giọng nhẹ tê khúc hi thụy, khúc phong tử, tỉnh tỉnh mau tỉnh lại a nữ nhân đừng teo y khúc phong tử tình huống này xem hắn ít nhất muốn hôn mê cái bốn nam thiên linh tuyển thủy vô dụng hơn nữa ngươi đừng quên hắn đã là hoài nghi ngươi nếu ngươi lại uy hắn linh tuyển thủy yuki hảo hắn không phải là không đánh đã khai ngươi không gian sẽ bại lộ hư đừng nói chuyện hảo tình a giống như không lừa nói ở túc như tuyết thành công ôm chặt khúc hy thủy, Muốn đánh thức khúc hy thụy không có kết quả, nghe ám ảnh rong dài mà giáo hấn nặng khi, Túc Như Tuyết đột nhiên cảm thấy nơi nào giống như không lớn núi tổng cảm giác thanh âm quá tĩnh, giống như thiếu chút cái gì vốn nên có thanh âm. Chúng nó như thế nào không ăn? Ám ảnh một câu nhắc nhở Túc Như Tuyết, Túc Như Tuyết sợ tới mức không khỏi ngầm đầu, vừa vặn đối tam song lược có vẻ hơi có chút làm cho người ta sợ hai mắt, cao dai tang thi mắt đã là càng thêm càng giống người. chính là hắt trong mắt chiếm trọng như cũ không bằng xem thường cầu nhiều. Mà thúc như tuyết càng cảm thấy đến chính mình cánh tay, còn có khúc hy thụy thân mình toàn như là bị cái gì đồ vật hung hăng truy trụ dường như. Thúc như tuyết lại di tầm mắt vừa thấy, không khỏi sợ hãi. Chỉ thấy nàng cánh tay bị hai song nhan sắc có vẻ thập phần xanh trắng tay chặt chẽ túng chặt, mà khúc hy thụy quần áo tắc cũng bị một đôi xanh trắng tay thân trụ. Này tam đôi tay nhan sắc vô luận như thế nào xem toàn không giống như là người sống tay, nói rõ đều là tang thi tay. Nữ nhân, ngươi không thể tiến không gian, sẽ đem chúng nó cùng nhau mang tiến vào. Túc như tuyết đang chuẩn bị tâm niệm vừa động trốn vào không gian, nghe ám ảnh nhắc nhở nàng, bị tang thi bắt lấy trốn vào không gian, nàng sẽ đem tang thi cùng nhau mang tiến không gian. Túc như tuyết trốn cũng không phải, không né cũng không phải, không né chờ đợi nàng chỉ có chết. bồi khúc hi thủy cùng nhau táng thân thi khẩu ăn ăn khởi tức ngày ăn vào lúc này tiểu nữ hải tang thi đột nhiên bung lỏng ra nhéo khúc hi thủy quần áo thi trảo thao một ngụm cực không thuần thục tiếng người nói khởi tức ngày ba chữ hẳn là tiểu nữ hải tang thi trước đây nghe được túc như tuyết kêu khúc hi thủy tên mới đi theo học đều tiểu nữ hải tang thi thế nhưng ở học túc như tuyết nói chuyện lại còn có học được ra dáng ra hình Đáng tiếc tiểu nữ hải tang thi rốt cuộc không phải người, mà là tang thi, cho nên mới sẽ nói không nhanh nhẹn, giống mới vừa học nói chuyện tiểu hải tử giống nhau cắn không chuẩn âm đọc. Nghe được tiểu nữ hải tang thi nói, túc như tuyết không cấm lông tơ dựng ngược, dây tiếp theo phong cách đột biến, tiểu nữ hải tang thi thế nhưng dùng trước đây nó ôm bút bê tây dương tay phủng ra một khối từ tứ dai khâu lại sát chết sẽ xuống tới thị thối, hiến hướng khúc hy thụy. Tiểu nữ hải tang thi thế nhưng mời khúc hy thụy ăn thị thối. Chương 219 hồi không được thành phố Á căn cứ. Chương 219 hồi không được thành phố Á căn cứ. Túc Như Tuyết dám hướng Thiên Cam đoan nói, nếu Khúc Hi Thụy giờ phút này tỉnh lại, khẳng định sẽ một đao tước phi tiểu nữ Hải Tang Thi đầu ai làm Khúc Hi Thụy có cực cường thối ở sạch. Ăn, ăn, tiểu nữ Hải Tang Thi thấy nó làm nửa ngày, Khúc Hi Thụy như là đã chết dường như, ngã vào Túc Như Tuyết trong lòng ngực không có làm động tác, không khỏi đem phụng thịt thối tay vừa chuyển. Đem thịt thối chuyển hướng túc như tuyết. Tuy rằng túc như tuyết không kén ăn, càng sẽ không giống khúc hy thụy giống nhau. Đem siêu thị thực phẩm gọi chung vì rác rưởi thực phẩm. Nhưng túc như tuyết tăng thi thân sinh sẽ xuống tới thịt thối. Túc như tuyết chỉ là nhìn đến đã là đảo hết ăn uống, càng đừng nói làm nàng ăn. Túc như tuyết cũng không bản lĩnh ăn tăng thi thịt thối, đặc biệt là khâu lại thi thịt thối. Phải biết rằng khâu lại thi huyết chính là có chứa mảnh liệt ăn một tính. Tiểu nữ hải tăng thi. Cùng năm nam tính tang thi cùng với tuổi trẻ nữ tang thi đều là cao dài tang thi, ba con tang thi không chút nào sợ hãi tứ dai khâu lại thi ăn mòn bệnh lây qua đường sinh dục độc máu. Nhưng túc như tuyết cùng khúc hy thụy lại là người, toàn chịu không nổi. Càng đừng nói khâu lại thi thịt thối tanh tưởi hơn thiên, chỉ là tiểu nữ hài tang thi đem thịt thối phùng đến túc như tuyết trước mặt, đã là mau đem túc như tuyết hân hôn mê, túc như tuyết chỉ cảm thấy nàng dạ dày giống sông cuộn biển gầm. ăn Không gặp tiểu nữ hải tang thi đối khúc hy thủy phát hỏa. Nhưng tiểu nữ hải tang thi tính tình chính là thật không nhỏ, đương tiểu nữ hải tang thi thấy nàng hảo tâm chia sẻ cấp túc như tuyết đồ ăn, túc như tuyết thế nhưng cũng không chịu cảm kích, ăn luôn khi, tiểu nữ hải tang thi thoáng chốc lệ khí đầy mặt, hướng về phía túc như tuyết băng lánh lánh mà giống ra một chữ. Cùng với tiểu nữ hải tang thi há mồm giống ra cái này ăn tự, túc như tuyết không đơn thuần chỉ là người được phát mũi tánh tửi. Càng nhìn đến từ nhỏ nữ hải trong miệng phun ra một cây sắc bén băng truy, băng truy suýt nữa đâm thủng túc như tuyết thiết hổ. Ta ăn. Thời khắc mấu chốt, túc như tuyết không có trốn tránh, chỉ thêm can đảm hô lên ta ăn hai chữ. Nghe được túc như tuyết chịu ăn, tiểu nữ hải tang thi mặt lệ khí thoáng chốc tan thành mây khói, trong miệng phun ra băng truy không ngờ lại bị nàng vèo một chút nuốt trở vào, tiểu nữ hải tang thi lại vẫn thử nỗ lực mà tác động khỏe miệng. Hướng túc như tuyết xả ra một mặt rất khó xem tươi cười. Ngươi trước làm chúng nó buông tay, bằng không ta vô pháp không ra tay tới đón ngươi cho ta đồ ăn. Túc như tuyết vẻ mặt khó xử nói. Thấy tiểu nữ hải tang thi có thể nghe hiểu tiếng người, túc như tuyết lập tức cùng tiểu nữ hải tang thi hiệp thương. Cùng sử dụng tầm mắt ý bảo chính mình bị năm nam tang thi cùng với tuổi trẻ nữ tang thi bắt lấy tay, muốn tiểu nữ hải tang thi kêu mặt khác hai chỉ tang thi buông ra nàng. nàng mới có thể thuận lợi ăn cơm tiểu nữ hải tang thi đối với mặt khác hai chỉ tang thi phát ra thi giống nam nam tang thi cùng với tuổi trẻ nữ tang thi lập tức buông ra khẩn trảo túc như tuyết không bỏ hai song thi chảo nữ nhân chạy mau không cần ám ảnh nhắc nhở túc như tuyết cũng biết nàng cần thiết nắm chặt thời gian sân trước mặt ba con tang thi chưa chuẩn bị chạy nhanh chạy trốn túc như tuyết tâm niệm vừa động lập tức thú nhận ảnh hệ không gian Chỉ là mắt nháy mắt thời gian, Túc Như Tuyết đã đem khúc hy thủy thành công thu vào ảnh hệ không gian. Nhưng mà Túc Như Tuyết cùng ám ảnh toàn không có dự đoán được tiểu nữ hài tăng thi thế nhưng sẽ phản ứng nhanh như vậy. Động tác càng là nhạy bén, khúc hy thủy vừa rồi từ nhỏ nữ hài tăng thi dưới mí mắt biến mất, Túc Như Tuyết bị tiểu nữ hài tăng thi dị năng công kích. Nữ nhân, cẩn thận! Ám ảnh nhắc nhở Túc Như Tuyết để ý khi, đã là đã muộn. tiểu nữ hải tang thi lại là song hệ dị năng tang thi có được băng một hai hệ dị năng chỉ thấy tiểu nữ hải tang thi trợ thủ đắc lực lòng bàn tay phút chốc bay ra hai điều giống như leo núi thẳng phẩm chất roi mây hai căn roi mây giống hai điều linh hoạt xà, một cây khẩn cuốn lấy túc như tuyết hai cái đuổi, một khắc căn tắc quấn lấy túc như tuyết eo đem túc như tuyết giống như đổi chiều đồng hồ quả lắc giống nhau nhắc tới đảo sách ở giữa không trung mà tiểu nữ hải tang thi lại đột nhiên hút khí Bật hơi, tiểu nữ hài một trương miệng thế nhưng thoáng chốc bắn ra 6, 7 căn hàn khí bức người băng truy, băng truy mục tiêu thẳng chỉ túc như tuyết. Nữ nhân, trước trốn, lại dùng dị năng. Ám ảnh nhắc nhở, lại không kịp túc như tuyết phản ứng cập động tác nhẹ bén. Túc như tuyết cùng ám ảnh ý kiến lại một lần không như mà hợp. Hai người toàn nghĩ đến muôn chức dùng đao chặt đức tiểu nữ hài tang thi thi triển ra roi mây, lại dùng ảnh tay nhặt ngòi nổ, lại ở thành công kiếp nổ ngòi nổ nháy mắt. trốn vào không gian đáng tiếc túc như tuyết cùng ám ảnh tính toán tuy hảo túc như tuyết cũng vừa mới huy khởi đường đao muốn chặt đứt tiểu nữ hải thi triển ra tới dùng để vây khốn nàng chân cùng eo hai căn roi mây thấy tiểu nữ hải tang thi thế nhưng xảo trá mà ở nháy mắt bung lỏng ra hai căn roi mây túc như tuyết tắc khó khăn lắm tránh thoát thứ hướng nàng bằng truy nháy mắt hung hăng ngã bỏ trên mặt đất chờ túc như tuyết lại ngưng ra dị năng triệu hoán ảnh tay đi nhặt ngòi nổ khi đã là đã muộn túc như tuyết vừa rồi triệu hồi ra ảnh tay thấy một đạo hắc ảnh bỗng chốc chợt lóe túc như tuyết thậm chí không có thể thấy rõ năm nam tang thi đến tột cùng là như thế nào di động thế nhưng có thể nàng thi triển ra ảnh tay tốc độ còn nhanh màu bạc bỏ túi ngòi nổ đã là rơi vào rồi năm nam tang thi tay túc như tuyết nhìn đến năm nam tang thi nhặt lên bỏ túi ngòi nổ nháy mắt tức khác quyết định tình huống không ổn bởi vì nàng cơ hồ là ở cùng thời gian Thấy được tiểu nữ hải tang thi cùng năm nam tang thi toàn ở nháy mắt hướng nàng lộ ra tang thi sở đặc có cái loại này cực quỷ dị lại khủng bố tươi cười. Nữ nhân, mau tránh, thiến không gian, ám ảnh nhắc nhở cùng năm nam tang thi động tác đồng thời tiến hành. Túc như tuyết hoảng sợ nhìn đến năm nam tang thi dùng nó kia xanh trắng thi chảo nhanh nhẹn mà ấn xuống bỏ túi ngòi nổ kiếp nổ cái nút, sau đó không biết chuyện như thế nào. Bị ấn xuống cái nút bỏ túi ngòi nổ thế nhưng bông chốc xuất hiện ở túc như tuyết bên người. Nhìn đến ngòi nổ như là sẽ nháy mắt di động dường như đột nhiên xuất hiện ở chính mình bên người. Túc như tuyết không khỏi sợ tới mức ngần ra, theo bản năng mà muốn lăn ly nổ mạnh lan đến phạm vi, nhưng mà đã là đã muộn. Ngòi nổ ở túc như tuyết bên người nổ mạnh, túc như tuyết lúc ấy chỉ tới kịp dùng tay chặt chẽ bảo vệ đầu, nhanh chóng né tránh tiến không gian, đáng tiếc rốt cuộc vẫn là đã muộn nửa nhịm. chúng bất hạnh bị sóng xung cập đến, tàn nhẫn ngã vào không gian, liên tục quay cuồng ra mấy chục mét, mới dừng lại, ngất ở trong không gian bất tỉnh nhân sự. tiến vào không gian, mất đi ý thức trước, túc như tuyết mới có thể thấy rõ tuổi trẻ nữ tang thi cùng năm nam tang thi dị năng lực. nguyên lai like năm nam tang thi lại là không gian dị năng tang thi, ở nổ mạnh trước, năm nam tang thi thi vung tay lên, đem chúng nó ba con tang thi tương lai cập văn sóng tứ giai khâu lại thi thi hải thu vào không gian. Mà tuổi trẻ nữ tang thi giống lao hông như vậy, tay vô cùng mặt đất, đống chốc khởi động một đạo lại hậu lại kiên cố thổ hệ hàng rào, đem tiểu nữ hải, Cập năm nam tang thi, còn có nó chính mình gắt gao bảo hộ ở đường. ầm ấm, ấm vang lớn qua đi, bí mật phòng thí nghiệm sụt xuống, ngày xưa thành bại toàn hủy trong một sớm. Hai ngày sau, mô không biết tên quốc lộ, một chiếc gia cố sau quân dụng hãn mã không nhanh không chậm mà từ xa xử tới, lái xe nữ tử vẻ mặt mờ mịt, biên khai. Biên thường thường mà tả hữu nhìn quanh, giống như ở xác nhận quanh mình địa hình, nhưng mà, song đời, ám ảnh, ta cảm thấy khúc hi thụy nếu là lại không tỉnh, chúng ta đời này đều hồi không được thành phố A căn cứ. Túc như tuyết kêu rên không thôi. Nàng lộ si bệnh lại tái phát. Chương 220 đảo nguyên thôn. Chương 220 đảo nguyên thôn. Ân. Nghe Túc như tuyết kêu rên, trong không gian ám ảnh chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ đáp lại Túc như tuyết một tiếng ân. Sau đó xuyên thấu qua Túc Như tuyết mắt, nhìn xem ngoài cửa sổ thế giới, lại đến ăn cơm thời gian, ta tiên tiến trong phòng miêu đi, đỡ phải ngươi lại nói luôn ra là dình coi cuồng chờ ngươi uy hảo khúc phong tử nhớ rõ kêu ta, ta trở ra. dựa Nghe được ám ảnh nói, thúc Như tuyết không khỏi bạo câu thô khẩu. Nghe tiểu gia hỏa ngữ khí thường thường, kỳ thật là cố ý làm bộ làm tịch, Túc Như tuyết tính không cần đầu góc tưởng cũng biết ám ảnh giờ phút này nhất định ở trộm cười nàng. nhớ do muốn uy no rồi khúc phong tử u bằng không nếu ngươi nếu là thực bất hạnh đem khúc phong tử đói chết hoặc là khát đã chết ngươi đời này xong rồi cả đời đều vô duyên lại hồi thành phố a căn cứ ai làm ngươi lộ si ai ta thật đúng là mệnh khổ thế nhưng quán cái không nhận lộ ký chủ ông trời a ngươi không trường mắt ta đối tiểu ra ta bất công a ám ảnh phát ra hoán trời trách đất tiếng hô nhưng mà trời biết thật muốn kêu mệnh khổ kêu ông trời không có mắt Đãi nàng bất công kỳ thật là túc như tuyết nghe được trong không gian nhất thời không có động tĩnh túc như tuyết không cấm đem xe ngừng ở lộ gian dù sao là mặt thế đường cái trống trải như dã, đã không ai cũng không có mặt khác xe trải qua chỉ thấy túc như tuyết tâm niệm vừa động trong tay bông chốc hiện ra chỉ thỉnh có canh cá chén canh cá lại vẫn hướng trưng trưng mà mạo tiên hương nhật khí canh cá là túc như tuyết sớm từ trong không gian tỉnh lại liền làm tốt vì giữ ấm có thể từ trong không gian lấy ra canh cá vừa vặn có thể sấn nhiệt uống túc như tuyết cô y đem canh cá đặt ở trong không gian tiểu nhà tranh bàn chỉ thấy túc như tuyết thuần thục mà chấp khởi thịnh có canh cá chén đưa đến miệng trước thổi thổi lại thật cẩn thận mà suýt tiến trong miệng chỉ suýt nửa khẩu lập tức hơi phồng lên hai má hàm phía dưới đi đem miệng nhắm ngay khúc hy thủy nhắm chặt môi mỏng lại tao đỏ mặt cẩn thận đem suýt tiến trong miệng canh cá độ đến khúc hy thủy trong miệng thẳng đến nhìn thấy khúc hy thụy phần cổ hầu kết trượt xuống động hạ, làm ra nuốt canh cá động tác. túc như tuyết lại nâng lên canh chén. Xuyết đệ nhị khẩu lại thật cẩn thận mà độ cấp khúc hy thụy, một ngụm một ngụm mà tiểu tâm mà uy khúc hy thụy uống canh cá. nữ nhân, hào không? ám ảnh bấm đốt ngón tay, thời gian cảm giác không sai biệt lắm. suy tính túc như tuyết nên là uy xong rồi khúc hy thụy, lúc này mới lại chạy tới cùng túc như tuyết đáp lời, nhưng mà còn không có. Nghe được ám ảnh ồn nào thanh âm vang lên, túc như tuyết vội nói không, đáng tiếc vẫn là chậm, lại bị ám ảnh danh chính luôn thuận mà khuy vừa vạn. Ngươi là cố ý đi. Túc như tuyết không khỏi tức muốn hụt máu. Loại này tu quẫn trường hợp, như thế nào có thể mỗi ngày ba lần đều bị cùng cái vô lương tiểu gia hỏa đánh vỡ? Luân ra nào có? Nữ nhân ngươi vẫn là nói thật đi. Kỳ thật ngươi mới là cố ý, đúng không? Ta cố ý, ta cố ý cái gì? Hi hi. Ngươi xem ngươi sớm uy khúc phong tử thời gian ngắn nhất, buổi trưa gian lớn lên sau một tí xíu, tới rồi vãn, tấm tác, thành thật công đạo, ngươi có phải hay không cố ý chiếm khúc phong tử tiện nghi? Ta chiếm hắn tiện nghi. Hắn biết sẽ làm thì ta. Ai biết hắn ngọ sớm uống đến nhiều, vãn ngọ uống đến còn nhiều. Túc như tuyết khó thở oán giận nói, cũng là nóng lòng vì nàng chính mình chứng minh trong sạch. Nàng chiếm ai tiện nghi, đều không thể chiếm khúc hy thủy tiện nghi. Không sai. khúc hi thụy lớn lên hảo năng lực cũng càng hơn nữa ra thế càng tốt nhưng khúc hi thụy có điên bệnh muốn cho khúc hi thụy biết nàng là như thế uy hắn ăn uống hơn phân nửa nàng muốn cùng nàng đầu nói vĩnh biệt ngươi vội vã ra tới làm gì khúc hi thụy uống thừa canh cá một chút không đặc hư toàn tiến túc như tuyết bụng uống hết trong chén canh cá túc như tuyết không cấm bắt đầu tính toán ngày mai nàng phải làm chút cái gì khẳng định không thể lại làm canh cá Y ám ảnh suy đoán Khúc Hi Thụy sẽ hôn mê bốn, Nam Thiên, hiện tại Khúc Hi Thụy mắt thấy mau tỉnh, lại làm canh cá đút cho Khúc Hi Thụy, dễ dàng bại lộ không gian, nếu không sửa nấu mì ăn liền hảo. Nhưng Khúc Hi Thụy từ trước đến nay miệng điêu, không chịu mua trướng làm sao bây giờ. Nữ nhân, phía trước có người. Có người. Nghe được ám ảnh ba báo, túc như tuyết thoáng chốc kinh hỉ mà trận tròn hai mắt. Người xác định. Đương nhiên. Lại còn có có không ít người, bên trong còn có dị năng phản ứng. Ở đâu? Bên kia, hạ này quốc lộ, hướng vẫn luôn khai. Hảo. Ở trong tối ảnh dưới sự chỉ dẫn, tốt như tuyết tướng quân dùng hãn mã khai hạ quốc lộ, dọc theo hoàng thổ lót nói đường núi một đường thẳng hành. Đình, lại đi phía trước đi, xe bị bọn họ phát hiện, xuống xe đi, đem xe thu hồi tới, sửa đi bộ, ngươi mang theo khúc phòng tử đi qua đi. Hảo. Túc như tuyết xuống xe đồng thời, từ trong không gian nhảy ra cái choai choai lên núi bao, lại từ trong không gian lấy ra mấy bình nước khoáng cùng với mấy túi bánh nén khô, mì ăn liền, đem lên núi bao bỏ thêm vào căn phòng, lúc này mới đem khúc hy thụy dùng khiêng giá xuống xe, nhanh chóng tướng quân dùng hãn mã một lần nữa thu vào không gian. Căn cứ ám ảnh thuyết minh, túc như tuyết suy đoán ra ám ảnh hướng nàng thuyết minh người này khẩu dày đặc điểm. Nên là cái từ bình thường người sống sót tự kiến dân doanh loại nhỏ người sống sót căn cứ, mà thường thường giống loại này dân doanh người sống sót căn cứ đối tới đến cậy nhờ bọn họ người sống sót yêu cầu cũng không cao, chỉ cần không phải trọng thương cảm nhiễm tang thi vì rút người sống sót, dân doanh căn cứ đều sẽ không ràng buộc thu lưu, làm tiến đến đến cậy nhờ người sống sót tiến vào căn cứ làm tạm thời nghỉ chân hoặc thường trú. Bất quá túc như tuyết lại là đã đoán sai. Đương Túc Như Tuyết đi vào ám ảnh theo như lời dân cư dày đặc mà, mới biết được nàng lại là vào thôn. Thôn bốn phía đều có dùng kiên cố đầu gỗ tức thành đoan sắc nhọn hàng rào cẩn thận vây quanh. Túc Như Tuyết vừa thấy biết, này đó hàng rào là dùng để phòng bị bên ngoài vô mồi tăng thi, hàng rào một bên không thấy được địa phương, mở ra một phiến cửa nhỏ. Đang lúc Túc Như Tuyết giá khúc hy thủy muốn đẩy gian này phiến đi thông thôn hàng rào một khi, thấy một phen xối đất cái quốc, đông chốc hành ở nàng trước mặt. Một cái niên đại thúc đoạt ở túc như tuyết vào thôn trước, dùng cái quốc ngăn cản túc như tuyết, cũng chất vấn túc như tuyết nói, đứng lại, các ngươi là cái gì người? Tới chúng ta đào nguyên thôn làm cái gì? Nguyên lai túc như tuyết mang khúc hy thủy đi vào thôn lại có cái dễ nghe tên, têu đào nguyên thôn. Phóng qua cao ngất hàng rào, túc như tuyết không khỏi hướng trong thôn nhìn xung quanh, liếc mắt một cái nhìn lại, túc như tuyết thế nhưng xem tròn váng. Chỉ thấy đào nguyên thôn danh xứng với thực. Thế nhưng thật là cái thế ngoại đào nguyên. Đào nguyên thôn ngoại người ở mặt thế đau khổ dễ dùa cầu sinh. Mà đào nguyên thôn người lại như là một chút cũng không chịu ngoại giới ảnh hưởng, thế nhưng có thể ở trong thôn an cư lạc nghiệp nam cày nữ dệt. Đại bá, chúng ta là người, không phải bên ngoài ăn thịt người quái vật. Ta cùng, ta lão công gặp nạn, chúng ta chạy trốn mới chạy trốn tới nơi này, cầu ngài châm trước, giúp cùng ngài thôn thôn trưởng nói tiếng, có thể hay không làm chúng ta vào thôn. Chỉ cần có thể làm ta đợi cho ta lão công tỉnh, chúng ta sẽ rời đi. Người lão công. ân. Thủ vệ niên đại thúc nghe được túc như tuyết nói, trước nhìn về phía túc như tuyết, lại nhìn về phía hôn mê bất tỉnh khúc hy thụy. Ta là thôn trưởng, các ngươi tiên tiến đến đây đi, quái không dễ dàng. Bất quá ta nhưng đem từ tục tiêu nói phía trước, ta sẽ làm người trong thôn cho các ngươi hai cái kiểm tra, không thương mới có thể lưu lại, có thương tích, các ngươi không thể lưu. lập tức đến ra thôn. chương 221 túc như tuyết mang thai. chương 221 túc như tuyết mang thai. thôn trưởng nghe nói chúng ta thôn tới đối chạy nạn tuổi trẻ tiểu phu thê là thật vậy chăng? liên quan chồng trọ thổ địa toàn tính ở bên trong đào nguyên thôn cũng không đủ trăm giảm dân cư không đủ trăm người ít người địa phương lại không tính đại cho nên mới khiến cho túc như tuyết cùng khúc hy thủy và ở thôn tin tức truyền đến bay nhanh. mà đào nguyên thôn người giống như đều đặc biệt hiếu khách nghe được có thôn ngoại người tới trong thôn ở nhờ người trong thôn đều cao hứng cùng cái gì dường như đúng vậy han thím nhà ngươi trong đất thu khoai tây khoai lang đỏ gì còn có dầu có không a nếu là có lời nói cấp kia hai cái tân vào thôn người xứ khác đưa chút qua đi ta nhìn kia nữ nha tử mang đến ăn tất cả đều là cái gì bánh quy a mì gói u những cái đó có thể ăn no người a Ai, này đó người xứ khác nào để đến chúng ta, chúng ta có thổ địa công che chở, không ha ha uống, nhưng bọn họ. Ta là nhìn hai người bọn họ thật sự quá đáng thương, ta mới hỏi nhà ngươi còn có hay không nhiều tổ lương. Có lời nói, Hảo kêu ngươi cho hắn hai đưa chút đi. Có, còn có không ít đâu. Kêu hành, ta làm cho bọn họ ở tại thôn đông phòng trống, ta đây đem này hai người xứ khác phân cho nhà ngươi giúp chăm sóc, ngươi nhưng đến giúp ta chiếu cố Hảo. Yên tâm đi, thôn trưởng, ta này kêu nhà ta nam nhân đi, cho bọn hắn khiêng nửa túi lương thực, làm cho bọn họ ăn trước. Đại thẩm nói đã là đứng dậy, như là tính toán về nhà, chạy nhanh giúp thôn trưởng làm việc đi. Hảo! Thôn trưởng mới vừa cùng nhiệt tình hiếu khách đại thẩm nói xong, không quá nửa tiếng đồng hồ, đại thẩm thật kêu nhà nàng nam nhân khiêng nửa túi lương thực, đi thôn đông, thôn trưởng an bài túc như tuyết cùng khúc hy thủy tạm thời phòng trống. Đại thẩm vừa vào cửa. Nhiệt tình rào rạt mà giữ chặt túc như tuyết tay, lại chụp lại xoa nói, nha đầu, nhìn xem mấy thứ này có đủ hay không ngươi cùng nhà ngươi nam nhân an. Nếu là không đủ, ngươi lại cùng đại thẩm nói, đừng ngượng ngùng, đại thẩm ra không có, đại thẩm có thể đi trong thôn nhà người khác trước thảo tới, cùng ngươi cùng nhà ngươi nam nhân an trước. Đủ rồi, đủ, đại thẩm, cảm ơn ngài. Ngài này, làm ta như thế nào không biết xấu hổ thu. Mặt thế tiến đến đồ ăn thiếu thậm chí là các đại căn cứ đều có xuất hiện quá vì một ngụm mản thầu nháo ra mạng người sự mà trước mắt đảo nguyên thôn người lại là cần lao chất phác không những vì túc như tuyết cùng khúc hy thủy hai cái đến cậy nhờ giả vô điều kiện cung cấp chỗ ở thậm chí còn vì bọn họ đưa tới mặt thế làm chân quý lương thực như thế nào ngượng ngùng thu các ngươi tới là khách chúng ta lấy ra nhà mình đồ ăn tới chiêu đãi các ngươi đó là theo lý thường hẳn là chính là Không cần ngượng ngùng thu, cứ việc nhận lấy đó là, các ngươi chính là tới đúng rồi lúc, lại quá mấy ngày à, còn có thịt tan đâu. Ăn thịt. Ngừng, đây là chúng ta đào nguyên thôn gần nhất mới hứng khởi tới tập tụ. Chúng ta đào nguyên thôn sở dĩ có thể giống như bây giờ, không chịu bên ngoài những cái đó ăn thịt người quái vật quái dày, tất cả đều là bởi vì chúng ta thôn có thổ địa ra ra chúc phúc, phù hộ chúng ta. Chúng ta mới có thể quá an cư lạc nghiệp ngày lành. Cho nên mỗi cách một tháng, chúng ta thôn đều sẽ giết heo tới cung phụng vẫn luôn phù hộ chúng ta thổ điệu gia gia, đáp tạ thổ điệu gia gia ân tình. Nay không, mã lại mau đến giết heo tế bái thổ điệu gia gia nhật tử. Đến lúc đó đại thẩm lại cho ngươi sách khối thì tới, cho ngươi cùng nhà ngươi nam nhân bổ thân thể dùng. Đại thẩm nghe được túc như tuyết không hiểu bọn họ đào nguyên thôn tập tục, không cấm tự nhiên nói thẳng về phía túc như tuyết làm giảng giải. Giảng giải xong rồi. Đại thẩm lại nhiệt tình rào rạt mà mời túc như tuyết theo chân bọn họ đào nguyên thôn chúng thôn dân cùng nhau hưởng dụng tế bái thổ địa công khi giết heo thịt heo. Không cần, đại thẩm, ta cùng ta lão công còn không biết có thể hay không lưu đến lúc đó đâu. Lưu a, có thịt ăn, làm gì không ăn đi. Chúng ta thôn thịt heo ăn rất ngon, nhưng thơm. Đến lúc đó ngươi nhất định phải cùng ngươi lão công hưởng qua chúng ta thôn thịt heo lại đi. Chúng ta thôn thịt heo chính là có thổ địa ra ra phúc âm ở bên trong, ăn có thể phù hộ ngươi cùng ngươi lão công không cho bên ngoài đám quái vật kia ăn luôn. Túc như tuyết xấu hổ mà nết miệng cười cười, đại thẩm nhiệt tình hiếu khách, không cấm thế nhưng làm nàng liên tưởng nổi lên tiểu nữ hài tăng thi. Nhớ tới tiểu nữ hài tăng thi phủng tứ giai khâu lại thi thịt thối, thỉnh nàng ăn thịt thối một màn, túc như tuyết không cấm nghe màu da biến, tay che miệng, một cái kính nôn khan. Nha đầu Ngươi nên không phải là hoài đi. Túc như tuyết này liền can nôn không quan trọng, thế nhưng bị nhiệt tình hiếu khách đại thẩm hiểu lầm thành túc như tuyết hoài bảo bảo. Không, nôn. Nha, ngươi này nhất định là hoài, thai ngén. Không được, ta phải chạy nhanh đem ngày này đại tin tức tốt nói cho cấp thôn trưởng đi. Đương ra, đi, chúng ta mau đi theo thôn trưởng nói đi, Nha đầu mang thai, đây chính là chuyện tốt, trong bụng nhiều người đâu. Chúng ta nhưng đến cấp nha đầu nhiều lộng điểm ăn ngon, bổ thân thể. Đại thẩm thấy túc như tuyết mang thai, mặt cười đến cùng đóa hoa dường như. Cũng không nghe túc như tuyết giải thích, hợp lại nhà nàng nam nhân chạy như bay ra nhà ở. Đại thẩm một đường đi, một đường đem túc như tuyết mang thai tin tức tốt tản cấp thôn người. Cái này hảo, không đơn thuần chỉ là thôn trưởng biết túc như tuyết mang thai, toàn bộ đào nguyên thôn người toàn đã biết. Thôn người toàn thế túc như tuyết cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. chỉ có túc như tuyết khổ trường khổ qua mặt như thế nào cũng cười không nổi túc như tuyết cười không nổi có ba nguyên nhân nguyên nhân chi nhất có thể là bởi vì túc như tuyết ở mạn thế hốn lâu rồi cho nên mỗi khi gặp được người nàng sẽ không tự chủ được mà hướng chỗ học tưởng đương nhìn đến giống đào nguyên thôn thôn dân như vậy chất phác hiếu khách người cũng giống nhau túc như tuyết tổng cảm thấy đào nguyên thôn người nhiệt tình hiếu khách là giả bộ tới đối nàng hảo là có mục đích Mà cái thứ hai nguyên nhân, còn lại là xuất từ giường nằm hôn mê bất tỉnh khúc hi thụy. Túc như tuyết sợ hãi khúc hi thụy tỉnh lại, sẽ ở biết hắn mạc danh hỉ đường cha sau, trước tiên sẽ làm ra sát thê diệt tử đạo đức luân tăng sự. Mặt khác còn có là trong phòng chỉ có một chương giường, hơn nữa giường diện tích còn không tính đại, ngủ một người rộng mở, ngủ hai người vừa vặn cái loại này. Chỉ là Túc như tuyết thật không dám cùng khúc hi thụy cùng ngủ một chương giường, nàng sợ chết, sợ lợi hại. Nếu khúc Hi thụy nửa đêm tỉnh lại, phát hiện bên người nhiều nàng, nàng tám phần sẽ chết thảm ở trong ngộng Đầu cùng thân thể phân ra cũng không biết. Nhưng nếu không ngủ giường, chẳng lẽ muốn nàng ngủ mà? Chính là bằng cái gì, nàng là cứu khúc Hi thụy mệnh ân nhân, nhân, bằng cái gì làm nàng cái này ân nhân ngủ mà, khúc Hi thụy một người bá chiếm một chương giường đôi? Là, nữ nhân, cùng khúc phong tử tế ngủ, bằng cái gì làm hắn một người bá chiếm một chương giường đôi? T. Ám ảnh không nói lời nào, túc như tuyết thiếu chút nữa quên trước đây cho nàng ra siêu chủ ý, làm nàng cùng khúc Hi Thụy giả trang phu thê trà trộn vào trong thôn người là Ám ảnh, nữ nhân không liên quan chuyện của ta, chủ yếu quái chỉ có thể quái khúc Phong Tử, khúc Phong Tử lớn lên thật tốt quá, mà ngươi lớn lên, nói hai người là tỷ đệ cũng không ai chịu tin không phải, bằng cái gì là tỷ đệ, ngươi như thế nào biết hắn nhất định ta tiểu, nghe khúc Phong Tử. giống như đang nói chuyện, ngươi mau đi xem một chút. Túc Như Tuyết dục đối ám ảnh báo nổi, nghe được ám ảnh nhắc nhở nàng, khúc Hi Thụy thế nhưng đang nói nói mớ, chỉ là khúc Hi Thụy nói chuyện thanh âm không khỏi có chút tiểu, yêu cầu Túc Như Tuyết cần thiết đem đầu sườn đến khúc Hi Thụy bên miệng mới có thể nghe được. chương 222 gối khúc Hi Thụy ngủ. chương 222 gối khúc Hi Thụy ngủ. Túc Như Tuyết dám đối với Thiên Minh ước. nàng bất quá là muốn nghe thanh khúc hi thụy đang nói nói mớ thôi kết quả nàng bất quá vừa rồi đem thân mình hơi khuynh hướng khúc hi thụy đầu không đợi hoàn toàn tiến đến khúc hi thụy mặt trước bị khúc hi thụy mạc danh ôm chặt eo sau đó bị hung hăng ấn đến ở khúc hi thụy rắn chắc trong ngực không thể động đậy hơn nữa hiện tại không riêng gì túc như tuyết bị khúc hi thụy gắt gao nạp và ôm ấp không thể động đậy tình huống túc như tuyết đã là mau bị khúc hi thụy dùng tay ép chặt ở ngực hắn buồn đến nàng sắp hít thở không thông Vì câu mạng sống, Túc Như Tuyết không thể không biên giấy rủa, ý đồ tránh thoát khúc Hy Thụy ôm ấp, biên hướng khúc Hy Thụy mở miệng nói, "Khúc Hy Thụy, ngươi mau buông tay à, ngươi đừng như vậy, ta sắp bị ngươi sống sờ sở, sở ấn nghẹn đã chết." Nhưng mà Túc Như Tuyết lại phát hiện nàng càng là giấy rủa, Khúc Hy Thụy thít chặt nàng eo, đem nàng hung hăng xoa hướng hắn ngực phương hướng lực đạo càng tàn nhẫn. Hơn nữa Khúc Hy Thụy khẩu càng là lẩm bẩm nói, "Đừng ném xuống ta, bọn họ sẽ giết ta, đừng mặc kệ ta." Đừng từ bỏ ta. Ám ảnh. Túc như tuyết nôn nóng kêu gọi ám ảnh, muốn cho ám ảnh giúp nàng cùng nhau nghĩ cách, thoát khỏi như vậy xấu hổ khốn cảnh. Nhưng mà ám ảnh sớm tại khúc hy thụy hoành tay ôm lấy túc như tuyết khoảnh khắc, liền đã là hiểu chuyện lại không biết chạy như bay đến nào miêu đi. Không có biện pháp, trong không gian tiểu gia hỏa không đáng tin cậy, túc như tuyết chỉ có dựa tự thân năng lực tích cực tự cứu. Muốn tự cứu, chỉ có theo khúc hy thụy tâm ý tới. Khúc khúc ngươi yên tâm, không ai sẽ mặc kệ ngươi, càng không ai sẽ ném xuống ngươi. Chỉ cần có ta ở, ta nhất định sẽ không làm người thương tổn ngươi. Rơi vào đường cùng, túc như tuyết không thể không lại một lần nói ra buồn nôn nói. Nói xong, nàng chính mình đều sẽ nhịn không được run, cảm thấy cả người nổi ra gà bài bài chạm. Không nghĩ tới túc như tuyết câu này buồn nôn lời nói thế nhưng thật nổi lên tác dụng. đương nhiên khả năng cũng cùng túc như tuyết từ bỏ dễ rủa có nhất định quan hệ. Khúc Hi Thụy tay thế nhưng ép tới không giống trước đây như vậy khẩn. Thúc Như Tuyết rốt cuộc được đến thở dốc cơ hội. Chỉ là hai người như vậy ngủ, Túc Như Tuyết lại nào dám ngủ, vạn nhất nàng không tỉnh, Khúc Hi Thụy tỉnh làm sao bây giờ. Túc Như Tuyết chỉ phải lại tiếp tục ghé vào Khúc Hi Thụy trong lòng ngực chờ đợi có thể thoát thân cơ hội. Thật vất vả cảm giác được Khúc Hi Thụy khẩn thúc ở nàng phần eo tay lại tùng tùng, Túc Như Tuyết cho rằng hiện tại thời cơn nên là vừa vặn. có thể bước ra, nhưng mà, mới vừa vừa động. Khúc hy thủy dừng ở nàng neo tay, lại không khỏi buộc chặt. Đại ca, ngươi như vậy ôm ta, ban ngày ngươi nếu là tỉnh. Ta thật là nhảy vào hoàng hà tẩy không rõ. Túc như tuyết thật là khóc không ra nước mắt, xem ra hôm nay vãn, nàng hơn phân nửa là phải bị khúc hy thủy ôm ngủ. Chỉ là như vậy thật sự không thành vấn đề sao. Nhưng mà tính có vấn đề, lưu lạc đến bây giờ như vậy tình cảnh. cũng không phải do túc như tuyết làm lựa chọn. Bất đắc dĩ hạ, túc như tuyết chỉ phải thành thật giống tiểu miêu dường như một lần nữa nằm sấp ở khúc hy thủy trong lòng ngực. Đầu tác thuận lý thành trương dựa ở khúc hy thủy ngực trái. Thật đừng nói, khúc hy thủy vốn là cái loại này mặc quần áo hiện gầy, thoát y đi có liêu, cho nên túc như tuyết như thế một dựa, thật đúng là cảm thấy phá lệ thoải mái. Sáng ngời ánh trăng phơi quá pha lê, rượu ở khúc hy thủy mặt, chiếu sáng túc như tuyết tầm mắt. khẽ tựa vào khúc hi thủy trong lòng ngực giữa nam nhân rắn chắc bả vai túc như tuyết cơ hồ là theo bản năng mà không khỏi ngửa đầu nhìn về phía khúc hi thụy ngủ say sườn mặt chỉ thấy khúc hi thủy mày khẩn giảo ở bên nhau biểu hiện có vẻ cực thống khổ khổ sở lại tuyệt vọng dường như thoáng chốc túc như tuyết không khỏi liên tưởng khởi khúc hi thủy vừa rồi ngủ mơ nói mớ không cấm lại nghĩ tới nàng trước đây đối khúc hi thủy trải qua đủ loại suy đoán không khỏi cảm thấy đau lòng Ai có thể nghĩ đến thân là khúc da thiếu da, tập mọi người thèm muốn với một thân, thiếu da lại cũng có thiếu da khổ, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy bi thảm sự. Thế nhưng bị người chộp tới cái loại này khủng bố phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Nghĩ đến khúc hy thủy vừa mới phát ra nói mê, hơn phân nửa là ở trong ngộng lại không khỏi nhớ lại khủng bố phòng thí nghiệm bị dùng để làm thực nghiệm hình ảnh. Túc như tuyên nghĩ, nghĩ, không khỏi theo bản năng mà vươn tay vô hướng khúc hy thủy nhíu chặt khởi đôi lông mày. như là muốn bằng vào như vậy khẽ vớt ở triển đi nam nhân đôi lông mày phồng lên nếp ốm đồng thời vì hắn vuốt phẳng quá vãng sở hữu đau xót dường như túc như tuyết cơ hồ là không tự chủ được mà biên vô về khúc hi thủy đôi lông mày biên nói đều đi qua sẽ tốt hết thảy bất hạnh thống khổ đều đi qua tương lai sẽ tốt không ai sẽ lại thương đến ngươi như vậy túc như tuyết thấp giọng nhất mãi dần dần cũng thủ không được chu công tha thiết kêu gọi Túc như tuyết ai ngã vào khúc hy thủy trong lòng ngực nhìn bị nàng chấn an đến tư thế ngủ bình tĩnh nam nhân tuấn giật sơn mặt, nàng cũng đi theo nặng nghề ngủ. Không biết như thế nào làm, túc như tuyết chỉ cảm thấy một giấc này là nàng từ xuyên qua đến quyển sách này sau, ngủ đến nhất thơm ngọt vừa cảm giác, giống như nhìn khúc hy thủy bình tĩnh ngủ dung, hình như có yên giấc công hiệu. Túc như tuyết một giấc này, thế nhưng ngủ đến thái dương phơi mông. Nàng còn hồn nhiên không biết bên ngoài trời đã sáng. lại vẫn ở ngủ, mà bên người nàng thì tại nàng ngủ say khi, liền đã là tỉnh. Khúc Hi Thụy vừa rồi chấn mắt, cảm thấy bên người tình huống không lươn đối, đặc biệt là bên người cái này tên là Túc Như Tuyết Đáng xấu hổ nữ nhân dám ăn vạ trong lòng lực hắn, thế nhưng cả gan làm loạn mà gối hắn bên trái bả vai, còn ngủ đến kêu kêu một cái hương. Nếu không Khúc Hi Thụy rõ ràng nhớ rõ hắn ở háo không toàn thân dị năng, lâm vào hôn mê khi, Lúc ấy thân ở chính là bệnh viện nhà xác hạ bí mật phòng thí nghiệm. Mà giờ phút này ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, bọn họ cực như là thân ở ở một chỗ cực an toàn chỗ tránh nạn. Khúc Hy Thụy biết là túc như tuyết ở nguy cơ thời điểm không tiếc mạo sinh mệnh nguy hiểm lại phản hồi phòng thí nghiệm cứu hắn. Nếu không phải niệm túc như tuyết thân cứu mạng, chỉ sợ Khúc Hy Thụy sớm hoành tay đem túc như tuyết hung hăng bóp chết. Càng không thể có thể giống như bây giờ, thế nhưng có thể chịu đựng. Còn làm túc như tuyết an vạ trong lòng ngược hắn tiếp tục ngủ. Đột nhiên, Khúc hy Thủy manh một giật mình, giống như lại ý thức được cái gì, không cấm mánh sốc lên cái trong người chan, vẻ mặt kinh hoàng thất thố mà nhìn chằm chằm hắn thân xuyên mang chỉnh tề quần áo, không đúng. Nay quần áo không phải hắn xuyên khi bộ dáng, rõ ràng là có người thoát qua hắn quần áo, sau lại lại giúp hắn đem quần áo xuyên xoay người, Túc Như Tuyết. Khúc hy Thủy trừ bỏ nghĩ đến Túc Như Tuyết dám sân hắn hôn mê bất tỉnh nhân sự. Lột sạch hắn quần áo ngoại, lại nghị không ra những người khác. Hơn nữa hiện tại hắn bên người, chỉ ngủ túc như tuyết, giống lợn chết giống nhau an vạ trong lòng ngực hắn ngủ nướng lưu manh nữ nhân. Nữ nhân, mau tỉnh lại, bằng không ngươi muốn chết ở trong ngậu. Nữ nhân, mau tỉnh lại a, khúc phong tử tỉnh. May mắn ám ảnh tỉnh lại kịp thời, cảm thấy túc như tuyết bên người tản ra từng luồng đến từ ngoại giới nồng đậm sắc ý, ám ảnh tỉnh lại nhìn đến khúc hy thủy ánh mắt lạnh leo. Giống đao giường như hận không thể sống xẻo túc như tuyết. Tiểu gia hỏa kinh hách rất nhiều không cấm chạy nhanh kêu không biết chết đã đến nơi lại vẫn ở ngủ túc như tuyết rời giường. Ám ảnh kêu trước vài câu, không có thể đánh thức túc như tuyết, vẫn là khúc phong tử tỉnh nằm tự chân ngôn hảo sự. Ám ảnh vừa rồi xuất khẩu, túc như tuyết một cái cá chép lộn mình, từ giường đạn ngồi dậy, cái gì cái gì, khúc phong tử tỉnh Túc như tuyết biên ngồi dậy, biên kinh hoàng thất thố kêu lên. Chương 223 không đơn thuần chỉ là ngủ, còn hôn. Chương 223 không đơn thuần chỉ là ngủ, còn hôn. Túc như tuyết giờ phút này, khúc Hi thủy oán hận mà đem túc như tuyết tên sinh sôi nghiền nát ở môi Giang gian Nữ nhân này dám sấn hắn hôn mê, đem hắn cấp ngủ, thật đúng là can đảm kinh người. Hơn nữa không ngờ lại dám kêu hắn khúc phong tử. Ở khúc Hi thủy mắt, túc như tuyết đã là cùng nữ lưu manh, tìm đường chết hai cái danh tử hóa ngang bằng. không liên quan chuyện của ta thật sự không liên quan chuyện của ta là ngày hôm qua ban đêm ngươi làm ác mộng ta bất quá muốn nghe thanh ngươi nói nói mớ kết quả ngươi đột nhiên như thế một chút ôm lấy ta vì gia tăng chính mình nói ra nói chân thật cảm túc như tuyết lại vẫn dám học khúc hi thủy ngày hôm qua ôm nàng khi động tác vươn cánh tay trái ôm chặt chủ khúc hi thủy mà hai người tư thế bổn thực cái muội nguyên nhân là tối hôm qua khúc hi thủy ôm ở túc như tuyết phần eo tay thế nhưng đã quên thu Túc Như Tuyết bỗng nhiên bắn lên, Khúc Hi Thụy không khỏi cũng đi theo đứng dậy. Nha, là như thế này, ta dãi rủa đã lâu, cũng chưa có thể tránh ra, không có biện pháp, đành phải gối lên ngươi trong lòng ngực ngủ. Ngươi xem, ngươi tay hiện tại còn triền ở ta eo đâu. May mắn chứng cứ còn ở, bằng không sợ là nàng thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nghe được Túc Như Tuyết nói, Khúc hy Thụy lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, cũng nhanh chóng chịu tay. Hắn cánh tay trái nhân duy trì một đêm ôm chặt túc như tuyết động tác tê mỏi, trách không được hắn sẽ không cảm giác. Buông tay, khúc Hi thụy cổ gân xanh thằng nhảy, biểu hiện hắn đã là tức muốn hụt máu. Túc như tuyết gôi hắn ngủ sự, trách nhiệm có lẽ ở hắn, hắn có thể không truy cứu, chính là hiện tại nữ nhân này như thế ôm hắn, là tính toán cùng hắn một ôm còn một ôm sao. Hơn nữa hiện tại túc như tuyết còn không có hướng hắn thuyết minh, thoát hắn quần áo đến tột cùng là chuyện như thế nào. Còn có chuyện khác, Khúc Hi Thụy tính toán từng cái cùng Túc Như Tuyết truy cứu minh bạch. Nga Nghe ra Khúc Hi Thụy lời nói tức giận thành phần, Túc Như Tuyết vội vàng buông tay, sợ buông tay chậm, mệnh sẽ đáp. Ngươi thoát quá ta quần áo. Không phải ta, là đào nguyên thôn thôn dân, tất cả đều là nam, ngươi yên tâm, không nữ. Muốn vào thôn, cần thiết muốn kiểm tra thân hay không có thương tích, cho nên Túc Như Tuyết giải thích nói không đợi nói xong. Khúc Hi Thụy ngữ khí cực kém nói, ngươi để cho người khác cởi hết ta quần áo, còn đối ta tiến hành toàn thân kiểm tra. Túc Như Tuyết đột nhiên cảm thấy Khúc Hi Thụy những lời này, nàng giống như không thể đáp. Đáp là sẽ bị Khúc Hi Thụy đại tá tăng khối, đáp không phải sẽ bị Khúc Hi Thụy bầm thời vạn đoạn. Ân. Khúc Hi Thụy kiên nhẫn hữu hạ, Túc Như Tuyết tắc rõ ràng là ở kéo dài thời gian, Khúc Hi Thụy lại há có thể nhìn không ra tới. Ta. Như tuyết nha đầu, ngươi ở đâu? Ta nghe thấy ngươi trong phòng có nam nhân nói lời nói. Là ngươi lão công tỉnh đi. Ngươi trong thôn nghe nói ngươi hoài, sáng nay cố ý làm ta cho ngươi đưa rổ thứ tốt lại đây, cho ngươi cùng ngươi lão công bổ thân mình dùng. Nữ Ngư nhân, ngươi xong rồi. Nhiệt tình đại thẩm lôi kéo cổ ở trong viện đảo. Ám ảnh nghe được, không cấm ra tiếng nhắc nhở túc như tuyết, túc như tuyết lần này thật là chết chắc rồi. giờ phút này túc như tuyết khóc không ra nước mắt trong lòng không khỏi âm thầm chửi thầm đại thẩm vì cái gì ngươi sẽ đến đến như thế xảo khúc phong tử nghe được ngươi nói sẽ sống xẻo ta lao công hoài ta khúc hi thụy đầu góc xoay chuyển không phải giống nhau mau khúc hi thụy ngươi trước đợi lát nữa ha ta đi trước tiếp đón ngoài phòng đại thẩm trở về lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh túc như tuyết nào còn dám lại lưu tại khúc hi thụy bên người Khúc Hi Thụy không những tay đem nàng đầu ninh xuống dưới không thể. Túc như tuyết lập tức cùng Khúc Hi Thụy đánh thanh tiếp đón, giơ chấn chạy. Nội tâm vô may mắn, may mắn ngày hôm qua vãn bị Khúc Hi Thụy một phen ôm lấy eo, ôm giường ngủ. Nàng chưa kịp cởi giày, bằng không hiện tại chờ nàng xuyên giày, chỉ sợ giày bộ chân, mệnh sớm không có. Như tuyết, ngươi xem, này trong rổ có táo đỏ, có gạo kê, còn có một bọc nhỏ đường đỏ, còn có năm viên trứng gà đều là trong thôn đoàn người một mảnh tâm ý, ngươi cùng ngươi lão công ăn trước hà, dưỡng thân mình quan trọng, quá không được mấy ngày, trong thôn muốn tế bái thổ địa ra ra, muốn giết heo, đến lúc đó ngươi cùng ngươi lão công còn có ngươi trong bụng tiểu bảo bối có thịt ăn. Đại thẩm, ta không. Được rồi, ta đi trước, gây trở ngại ngươi cùng ngươi lão công thân thiết. Ngươi lão công mới tỉnh, các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói đi. Đại thẩm ta đều biết. Ta chính là người tương trải. Các ngươi hai cái có cái gì lời nói a trên giường hảo hảo nói ha, thím ta đi trước ha. Đại thẩm lại không đợi Túc Như Tuyết nói chuyện, cười khanh khách mà đem đưa tới đồ vật ngạnh đưa cho Túc Như Tuyết đi. Phúc, trên giường nói, khúc phong tử chỉ biết cùng ngươi dùng đao nói. Nữ nhân, may mắn ngươi không đem tia thanh đao từ trong không gian lấy ra, bằng không ngươi ám ảnh nói đao là khúc hy thủy quen dùng đao mau tuyết. Túc Như Tuyết lại cứu khúc hy thủy sau. Bởi vì làm khúc hy thủy vẫn luôn xách theo đao, thật sự quá vướng chân vướng tay, vì thế túc như tuyết lại cùng đoạt khúc hy thủy mệnh căn tử dường như, đem mò tuyết đao sinh sôi từ khúc hy thủy trong tay moi ra, lại thu vào vòng ngọc không gian. Nếu vừa mới mò tuyết đao ở khúc hy thủy trong tầm tay, khúc hy thủy thuận tay có thể nhắc tới, như vậy túc như tuyết giờ phút này sớm đã đầu mình hai nơi, huyết bắn đương trường. Ám ảnh may mắn nói mới xuất khẩu, cảm thấy túc như tuyết cảm xúc rõ ràng không đúng. Túc Như Tuyết tâm tình trầm trọng như là sắp lao tới pháp trường hình phạm dường như nữ nhân ngươi xảy ra chuyện gì ám ảnh không cấm hỏi Túc Như Tuyết trầm rãi tướng môn quan ở lấy quý tốc, như là dùng bò đem đại thẩm đưa tới một rổ quý trọng nguyên liệu nấu ăn hướng ở trong phòng bàn mắt xấu đến cùng tiểu lão thái bà dường như ta đường đao còn ở trong phòng Túc Như Tuyết lúc này mới kêu khổ không ngừng tiến đi đại thẩm. Túc như tuyết mới đột nhiên nhớ tới nàng kia cũng không rời khỏi người đường đao, lại vẫn bị nàng ném ở mép giường. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Túc như tuyết vừa rồi nghĩ đến đường đao khả năng sẽ dừng ở khúc hy thủy trong tay, hóa thân vì khúc hy thủy dùng để giết hại nàng vũ khí sắc bén, không đợi nàng chậm rãi bỏ lại vùng trong, thấy khúc hy thủy đã là tay dẫn theo đường đao tới tìm nàng Hưng sư vấn tội. Đông chốc khúc hy thủy hoành khởi đường đao, trực tiếp đặt tại Túc như tuyết cổ nói. lão công đó là vì vào thôn ta mới hướng người trong thôn lung tung nói dối nói ngươi xem ngươi trưởng như thế soái ta trưởng như thế ngẩng đúng không nói là huynh muội, cũng không ai tin a huynh muội không là tỷ đệ vừa thấy biết ta nhất định ngươi khúc đại thiếu lão hải tử càng là hiểu lầm ta lúc ấy là bệnh bao tử pha vào dạ dày không thoải mái kia đại thẩm vừa mới tới tặng đồ cái kia hiểu lầm ta Cho rằng ta là mang thai, đem tin tức nói cho người trong thôn. Như thế nói, ngươi thật không đối ta đã làm cái gì. Ách, nghe khúc Hi Thụy ngữ khí không tốt, thúc như tuyết không khỏi lần cảm trột dạ. Nên không phải là khúc Hi Thụy ở hôn mê khi có cảm giác đi, biết nàng từng miệng đối miệng uy quá hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, thúc như tuyết không khỏi đem tâm một hành. Thản nhiên thừa nhận nói, ta còn từng miệng đối miệng uy quá ngươi cơm cùng thủy. Nàng đã là đem khúc hi thủy cấp bị bắt ngủ, chẳng lẽ còn sợ thừa nhận hôn qua hắn sao? Chương 224 Khúc Hi Thủy dị năng hoàn toàn biến mất. Chương 224 Khúc Hi Thủy dị năng hoàn toàn biến mất. Hướng khúc hi thủy một hơi thẳng thắn xong, túc như tuyết cơ hồ xem đều không xem khúc hi thủy sắc mặt. Chỉ tới trong lòng cầu nguyện, khúc phong tử ngàn vạn đừng nổi điên làm ra cái gì tang nhân luân sự hảo. Hôn ta. Ha. Khúc Hi Thủy một câu Chỉ xuất khẩu hai chữ, thế nhưng một câu đem túc như tuyết nói được vẻ mặt một bức, túc như tuyết trợn to mắt, chớp chớp, trứng mắt khúc hy thụy, khúc phong tử vừa mới nói gì? Hôn hắn. Theo nàng hôn hắn sao? Nữ nhân. Khúc phong tử nên không phải là bị ngươi cấp tàn phá điên rồi đi. Ám ảnh phung tạo, làm túc như tuyết xác nhận nàng vừa mới cũng không có nghe lầm, khúc hy thụy xác thật là đối nàng nói làm nàng hôn hắn nói. Chỉ là tá túc như tuyết một trăm lá gan. túc như tuyết cũng không dám thật ấn khúc hi thụy nói làm khúc hi thụy ta cùng ngươi vừa mới khởi chúng ta nha còn không có soát mặt cũng không tẩy đâu khúc hi thụy có nghiêm trọng thói ở sạch điểm này túc như tuyết trong lòng biết rõ ràng cho nên túc như tuyết miệng nói giải vây nói xoay người tường lưu nhưng mà chỉ cảm thấy cánh tay bị một đôi cường hữu lực cánh tay bỗng nhiên bám trụ cuốn vào rắn chắc trong khuỷu tay này ôm ấp túc như tuyết thuộc đến không thể lại thủ. Ai làm ngày hôm qua vãn, nàng thế nhưng gối lên như vậy nguy hiểm trong ngực thế nhưng thần kinh đại điều yên giấc một đêm, thả là một giấc ngủ đến ngày ba xảo. ôm. Ấp chủ nhân đều tỉnh, nàng còn ngủ đến cùng lợn chết giống nhau trầm. Túc như tuyết vừa định làm ra phản kháng, cảm thấy môi đột nhiên phụ một mạt ướt nóng xúc cảm, túc như tuyết không khỏi trừng đại hai trong mắt. Trước mắt phóng đại chính là khúc hi thủy cực lánh khốc tuấn nhan. Có lầm hay không? nàng thế nhưng bị khúc hi thụy cưỡng hôn không đúng cảm giác này không đúng một hôn kết thúc khúc hi thụy không cấm đẩy mặt nghi hoặc bước ra đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm ngươi cái đồ lưu manh ngươi ngươi hướng nào xem đâu khúc hi thụy ta cảnh cáo ngươi ngươi nhưng đừng với ta sàng bậy a ta túc như tuyết mới vừa tao cường hôn trong lòng không khỏi chính trưng trưng hướng bốc hơi lửa giận đột nhiên phát hiện tình huống không đúng như thế nào khúc hi thủy tầm mắt thế nhưng bỗng nhiên xuống phía dưới ngó cuối cùng lại vẫn dừng ở nàng lược có vẻ bình thản ngực túc như tuyết thoáng chốc mau, biên dùng đôi tay bảo vệ ngực biên lớn tiếng lên án khúc hi thủy nói nữ nhân không đúng khúc phong tử hắn ở thí ngươi đâu thí ta cái gì ngươi đã quên thủy Hán sự ám ảnh nhắc tới thủy hán túc như tuyết không cấm bông chốc thay đổi sắc mặt ám ảnh sợ túc như tuyết thật đem thủy hán sự đã quên Vội vàng nhắc nhở túc như tuyết, ngươi lúc ấy không phải một không cẩn thận đem khúc phong tử đặt mông ngồi hôn mê sao, lúc ấy ngươi mông không phải không cẩn thận cọ tới rồi khúc phong tử miệng sao. Khúc phong tử có cảm giác, hắn thử qua ngươi miệng, biết không phải ngươi miệng làm chuyện tốt, kế tiếp, nghe được cám ảnh phân tích, túc như tuyết sợ tới mức suýt nữa kêu thảm thiết ra tiếng. Khúc hy thụy hoài nghi là nàng hôn chống hắn, hiện tại chứng thực không phải, hoài nghi là nàng ngực phạm án. Chờ chứng thực nàng ngực cũng không phải đầu sỏ gây tội, như vậy lại đến, ác, no. Mau, nữ nhân, mau tưởng cái biện pháp, phân tán khúc phong tử lực chú ý, bằng không chờ hắn muốn chứng thực ngươi ngực cũng cùng thủy hán sự không quan hệ, như vậy ngươi thảm. Đúng vậy, ta phải chạy nhanh tưởng cái biện pháp. Túc như tuyết sợ tới mức không cấm hoang mang lo sợ, đem hết toàn lực mà nỗ lực nghĩ cách, ý đồ phân tán khúc hy thủy lực chú ý. Sát dụ đều được ga nữ nhân, mau ám ảnh gấp đến độ thẳng cấp túc như tuyết ra siêu chủ ý muốn túc như tuyết thật sự không được sắc dụ khúc hi thụy nhưng túc như tuyết muốn thật có thể xác dụ được khúc hi thụy khúc hi thụy muốn thật ăn túc như tuyết này bộ kia khúc hi thụy cũng không phải khúc hi thụy khúc khúc ta cho ngươi phía dưới ăn a túc như tuyết không khỏi đối khúc hi thụy đại hiến ân cần dùng sức mà trước mắt ba ba mà nhìn chằm chằm khúc hi thụy nói phúc ám ảnh nghe được túc như tuyết nói không cẩn thận một ngụm phun ra thanh Mà khúc Hi thụy thì tại nghe được túc như tuyết nói nháy mắt, không khỏi tầm mắt từ túc như tuyết ngực rời về phía hạ sắc mặt cũng xuất hiện hiếm khi mới có biểu tình biến hóa, chỉ thấy khúc Hi thụy sắc mặt từ bình thường đống chốc truyền hồng, lại đột nhiên bẻ đầu nhìn về phía nơi khác, trong miệng oán hận mà bài trừ hai chữ, xấu xa, vô sỉ, hạ lưu. Ám ảnh tiếp theo khúc Hi thụy phun ra khẩu xấu xa, phun tào túc như tuyết. Dựa, các người, các người, không. Khúc khúc, ngươi nghe lầm, ta nói chính là nói ngươi minh bãi là hiểu lầm ta. Ta là nói ngươi nhất định đói bụng đi. Ta cho ngươi phía dưới điều ăn, được không? Túc như tuyết tức muốn hộc máu, thiếu chút nữa nhân một miệng thốt ra một câu các ngươi hai chữ mà lòi. Cũng may Túc như tuyết đầu vóc xoay chuyển mau, vội vàng đem nhóm ngạnh xinh xinh đổi thành minh. Mỉ sợi, khúc hi thụy mặt như cũ lộ ra hồng quang, trong miệng lại nhấm nuốt Túc như tuyết nói ra mỉ sợi hai chữ. nghĩ đến khúc hi thụy nhất định không ăn qua mì sợi ăn rất ngon ta lại cho ngươi lại mì sợi nằm viên trứng gà ngươi có thể nếm thử xem ân nghe được khúc hi thụy làm ra đáp lại túc như tuyết không khỏi thở phào một hơi nàng rốt cuộc tạm thời thoát khỏi hiềm nghi toilet ta mang ngươi đi giờ khắc này cái gì cũng ngăn không được túc như tuyết đối khúc hi thụy đại hiến ân cần khúc khúc ta trước cho ngươi nói tốt nga Đào Nguyên thôn nhưng không có toilet cái loại này đồ vật, chỉ có nhà xí, ta sợ ngươi sẽ chịu không nổi. Sẽ thấy Đào Nguyên thôn đơn sơ toilet, túc như Tuyết vẫn là trước cấp Khúc Hy Thụy đánh hảo dự phòng châm hảo, miễn cho Khúc Hy Thụy đến lúc đó tiếp thu vô năng, lại hướng nàng tóc rối hỏa. Đây là toilet. Khúc Hy Thụy không thể không phát ra nghi ngờ, trước mắt Vlogger, là Khúc Hy Thụy trường như thế đại, cũng chưa gặp qua siêu đơn sơ Vlogger. Hai khối đầu gỗ bản đặt tại một cái mấy mét thâm hố đất, hố là sớm đã hong gió mễ điền cộng, giấy vệ sinh cũng không phải giấy vệ sinh, thế nhưng dùng chính là năm xưa cũ báo chí, còn có phát hoàng cũ phế giấy. Khúc khúc ngươi đem hạ, chúng ta hiện tại là ở trong thôn, không có biện pháp. Đang lúc thúc như tuyết cho rằng khúc hy thủy hơn phân nửa là muốn lôi đỉnh đại tạo khi, thấy khúc hy thủy vốn là khó coi biểu tình đống nhiên hồi phục như lúc ban đầu. Đi ra ngoài. Ha! Ngươi muốn nguyện ý xem bên ta liền, ta không ngại đem ngươi mắt đào ra, ném bên trong. Không cần, ta trở về nấu mì cho ngươi ăn. Rửa tay. Ân. Nghe khúc Hi thủy cơ hồ là phẫn hận mà nghiến răng nghiến lợi địa đạo ra rửa tay hai chữ. Túc như tuyết biết khúc Hi thủy đây là đã là ẩn nhận đến từ hạ. Cũng là đối với giống khúc Hi thủy loại này có siêu cấp thói ở sạch người tới nói muốn hắn loại này vê đúc cờ. Thật đúng là quá hủy khuất hán. Nữ nhân. Khúc Phong Tử có điểm không lớn thích hợp. Nếu là cách ngày thường, hắn muốn nhịn không nổi, sớm lên tiếng gào đi rồi. Hiện tại thế nhưng, Ân, ta cũng cảm thấy hắn không lớn thích hợp. Mới vừa hắn đề đau khi, ngươi phát hiện không? Hắn để lao tay, lại run. Hắn tay run sao? Ân, Túc Như Tuyết xác định nàng vừa mới cũng không có nhìn lầm. Khúc Hi Thụy cầm đường đau tay, đúng là ẩn ẩn run, như là thực cố hết sức dường như nữ nhân. Nên không phải là tại hoài nghi khúc phong tử hắn. Ân, nếu ta không đoán sai nói, khúc Hi thụy hiện tại hẳn là sự không ra dị năng. mươi 225 lão bà, khúc khúc. mươi 225 lão bà, khúc khúc. Khúc khúc, ngươi đã về rồi. Mặt, ta cho ngươi nấu hảo, tới rửa tay, lại ngồi xuống ăn. Thúc như tuyết. Để ý đầu của ngươi. Hảo, kia lão công, tới rửa tay. Nghe được khúc Hi thụy quát trói thai. Túc Như Tuyết không cần đầu tưởng cũng biết khúc Hi thủy muốn nàng để ý đầu, là bởi vì cái gì, bất quá Túc Như Tuyết tuy rằng sửa miệng, lại như cũ tiếp tục chiếm khúc Hi thủy tiện nghi. Biên chiếm khúc Hi thủy tiện nghi, Túc Như Tuyết biên từ không gian dẫn ra suối nước rót vào chậu rửa mặt. Túc Như Tuyết, ngươi để đao tay đều ở run, ta khuyên ngươi, vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi, không có gì năng ngươi là đánh không lại ta. Túc Như Tuyết nhẹ nhàng bâng cơ một câu. Lập tức làm khúc Hi thụy sắc mặt không khỏi chuyển vì trắng bệnh. Người thích cái nào? Lao công. Khúc khúc. Nhị tuyển một, không có cái thứ ba lựa chọn Nga. Túc như tuyết gian trả nói, càng xem khúc Hi thụy trắng bệnh sắc mặt, Túc như tuyết trong lòng báo thù tiểu ngọn lửa thiêu đến càng vượng. Trong lòng kêu kêu một cái sang A. Lao công. Thấy khúc Hi thụy không theo tiếng, Túc như tuyết chỉ phải đổi kêu, đảo muốn xem khúc Hi thụy thích cái nào. Khúc khúc. hừ nghe được khúc hi thủy phát ra không mau hừ lạnh túc như tuyết biết khúc hi thủy là cam chịu lựa chọn khúc khúc cái này xưng hô khúc khúc ngươi là biết đến ta đối người trong thôn nói chúng ta là phu thê cho nên ta kêu ngươi khúc khúc ngươi cũng không thể hàng hồ ngươi cần thiết cũng đến sửa miệng ngươi là nguyện ý kêu ta tuyết tuyết đâu vẫn là kêu lão bà của ta đâu nghe được túc như tuyết nói khúc hi thủy không khỏi hận đến ngứa răng Nữ nhân này nói rõ là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Túc như tuyết còn lại là sẵn tới rồi cực điểm, cho rằng nàng giờ phút này không cấm đi vào nàng nhân sinh đến đỉnh. Chỉ là không mang theo ám ảnh như vậy, thế nhưng tạp tại đây loại mấu chốt rồi nước lã. Nữ nhân để ý a, trả thù nhất thời sảng, cả nhà chết sạch. Thích, túc như tuyết giờ phút này nào còn vui vì về sau việc nhiều tưởng, nàng nhìn đến chỉ có trước mắt, trước mắt, giờ khắp này. Thật lâu không nghe được khúc Hi thủy làm ra đáp lại, túc như tuyết biên vớt mặt, biên chuẩn bị đang nói chút cái gì xối dục khúc Hi thủy nói, nghe được, lao, lao bà. Khúc Hi thủy ngữ khí bình đạm, nhưng mặt lại trướng đến đỏ bừng, thanh âm cũng phá lệ tiểu. Bất quá túc như tuyết nhưng thật ra không có lộ nghe, túc như tuyết càng là tay vừa trợn, thiếu chút nữa đem vất vả vừa rồi vất tiến trong chén cho chính mình ăn mặt chén đánh nghiêng. Khúc khúc, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? khúc hi thụy kêu xong lập tức đem chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú tàn nhẫn vùi vào trong chén làm bộ chuyên tâm ăn mì bộ dáng loại này bị trước mắt nữ nhân nắm cái môi đi cảm giác thật là không cần quá thống khổ nhưng có cái gì biện pháp ai làm hắn hiện tại dị năng mất hết đành phải toàn lực phối hợp hảo túc như tuyết diễn hảo lão công này một nhân vật khúc khúc ngươi lại kêu một tiếng sao luân ra vừa mới cũng chưa nghe rõ ra thúc như tuyết noi theo ám ảnh dáng vẻ vô sỉ nói Nhanh chóng đem mặt chén đoan phóng tới bàn, sau đó mắt thẳng lăng lăng mà tỏa định ở khúc hy thủy thân. Nữ nhân, người dáng vẻ vô sỉ rất có tiểu gia năm đó phong phạm. Liên ám ảnh đều cảm thấy xem bất quá đi, nhịn không được phun tảo không biết xấu hổ túc như tuyết. Chỉ là như vậy thật sự hào sao. Xuân nữ nhân dám thừa dịp khúc phong tử dị năng hoàn toàn biến mất, tìm đường chết mà bỏ đến khúc phong tử đầu dương oai, chờ đến khúc phong tử dị năng khôi phục. Hừ hừ. Chỉ sợ xuân nữ nhân sẽ bị chết khó coi. Tuy rằng Túc Như Tuyết cũng biết nàng hiện tại như thế khi dễ khúc hy thụy, thực dễ dàng lọt vào khúc hy thụy trả thù. Bất quá bỏ qua này thôn, không này cửa hàng, đặc biệt Túc Như Tuyết cẩn thận nghĩ đến, cho rằng nàng làm như vậy cũng không xem như đặc biệt khi dễ khúc hi thụy, tăng chết chỉ có thể xem như biến tướng chiếm khúc hy thụy tiện nghi. Ai làm khúc hy thụy lớn lên xoái, có tiện nghi không chiếm, vương bắt đàn. Lao bà! bị túc như tuyết nhìn chằm chằm bao khúc hi thụy không khỏi lại cắn chặt răng mới từ trắng nón răng gian lại sinh bài trừ lao bà hai chữ giờ khắc này khúc hi thụy lại lần nữa cảm nhận được đã lâu bị người khinh nục dẫm đạp cảm giác hắn đã là thật lâu không cảm nhận được loại cảm giác này thực hảo túc như tuyết có gan khúc hi thụy đã là ở trong lòng tính toán chờ hắn dị năng khôi phục muốn như thế nào hướng túc như tuyết hung hăng đòi lại này bút trướng nhưng mà đang lúc khúc hi thủy trong lòng nghĩ muốn hung hăng trả thù túc như tuyết khi bỗng nhiên cảm thấy một đôi ấm áp mềm tay nhẹ đáp ở hắn kiên cố bả vai túc như tuyết ngữ khí vô kiên định nói yên tâm đi khúc khúc hết thể bao ta thân ở ngươi mất đi dị năng trong khoảng thời gian này chỉ cần có người dám can đảm khinh nhục ngươi báo ta đại danh ta tuyệt đối sẽ làm người nọ ăn không hết gói đem đi ta sẽ bảo hộ ngươi vô luận là sát tăng thi vẫn là giết người đều không nói chơi quản lý yên tâm giao cho ta hảo lão bà đại nhân sẽ vì khúc khúc giải quyết hết thẻ phiền não Túc như tuyết nói không khỏi làm ra khinh bạc khúc hi thụy hành động thừa dịp khúc hi thụy ngừng đầu nghe được nàng lời nói không khỏi ngơ ngẩn túc như tuyết nhẹ chọn khúc hi thụy cảm nhẹ nhàng như vậy một câu không biết như thế nào làm khúc hi thụy chính mình đều cảm thấy quái hắn lại là khó được không có ngạnh trống vung lên đứng ở cái bàn bên đường đao dứt khoát một đao tước phi túc như tuyết đầu đặc biệt là đương khúc hi thụy nghe được túc như tuyết nói nàng sẽ bảo hộ hắn khi hắn tâm không lý do mà run lên trong lòng thế nhưng sẽ dâng lên một cổ mạc danh cảm động khúc hi thụy thậm chí nói không nên lời hắn này mà cảm động đến tuột cùng nguyên với nơi nào chỉ biết bởi vì này mà thình lình xảy ra cảm động sẽ làm hắn mạc dành tim đập nhanh hơn sẽ làm hắn cảm thấy túc như tuyết thực mỹ mỹ đến làm hắn vô pháp rời đi tầm mắt cái loại này nhà của chúng ta khúc khúc nhất định là đói lạ Tới ta này chén cũng cho ngươi ăn đi, ta trực tiếp ăn cơm hảo. Thấy khúc hy thụy nhanh chóng mà dùng sức vây vây đầu, như là ở huy đi phiền não dường như, sau đó chui đầu vào mặt trong chén, chỉ chốc lát sau cầm chén mặt toàn ăn xong rồi, túc như tuyết không cấm ơn cần mà đem chính mình trước mặt mặt chén đẩy cho khúc hy thụy. túc như tuyết lần thứ hai hướng khúc hy thụy kỳ hảo, làm cho khúc hy thụy tim đập lần thứ hai ra tốc, khúc hy thụy không theo tiếng. Chỉ lo đoạt được túc như tuyết đẩy cho hắn mặt chén, lần thứ hai vùi đầu ở mặt trong chén, lấy ăn tới phát tiết tâm không thể hiểu được cảm xúc. Khúc khúc, ngươi có cảm thấy hay không này thôn ẩn ẩn lộ ra thi cổ quái? Ta nghe vừa tới cấp chúng ta tặng đồ đại thẩm nói thôn này ít nhiều có thổ điệu gia gia phù hộ, mới không nháo tăng thi, ngươi nói cái này thổ điệu gia gia có thể hay không là. Thấy khúc hy thủy chuyên tâm ăn mì, lý cũng không chịu lý chính mình. Túc Như Tuyết không khỏi chủ động hướng Khúc Hy Thụy đáp lời. Trực tiếp địa phương cùng Khúc Hy Thụy nói lên có quan hệ thôn việc lạ. Ân, Nghe được Túc Như Tuyết nói sau, Khúc Hy Thụy cho Túc Như Tuyết khẳng định đáp lại. Không cần Túc Như Tuyết nói tiếp, càng không cần Túc Như Tuyết đem trong lòng ý tưởng hoàn toàn nói ra. Khúc Hy Thụy giống ám ảnh giống nhau, đã là hiểu rõ Túc Như Tuyết trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cùng Túc Như Tuyết tại đây điểm cái nhìn là nhất trí. không hi thụy cùng túc như tuyết toàn nhận định đảo nguyên thôn vấn đề xuất từ các thôn dân khẩu theo như lời cái kia thổ địa gia gia chỉ là thổ địa gia gia rốt cuộc là cái gì bọn họ hai cái hiện tại còn đoán không ra trong chốc lát ta đi ra ngoài thăm hạ người trong thôn khẩu phong tiểu tâm chút nghe được túc như tuyết nói muốn đi thăm người trong thôn khẩu phong không hi thụy thế nhưng không tự chủ được buột miệng thốt ra một tiếng tiểu tâm chút không hi thụy nói xong lời này Liền chính hắn đều không khỏi dọa ngơ ngẩn. Chương 226 đảo nguyên thôn có vấn đề. Chương 226 đảo nguyên thôn có vấn đề. Khúc khúc, ta không nghe lầm đi. Người mới vừa nói cái gì? Làm ta tiểu tâm chút. Người đây là ở quan tâm ta sao? Nghe được khúc hi thủy không tự giác xuất khẩu quan tâm lời nói, túc như tuyết quên hết tất cả mà một bên một tay dẫn theo mông phía dưới ngồi ghế dựa, một bên cọ cọ mà cọ sát mặt đất. bay nhanh tiến đến khúc hy thủy bên người, trước mắt, lần thứ hai thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm khúc hy thủy đẹp sườn mặt xem. Túc như tuyết. Khúc hy thủy rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bạo phát, cho dù là dị năng toàn vô, thể lực căng thẳng, hắn cũng không thể lại làm túc như tuyết tái giống như như bây giờ dứt khoát kỵ đến hắn đầu tác vai tác phúc. Như thế xích quả quả đùa dỡn hắn. Khúc hy thủy hung hăng đem túc như tuyết tên nghiền nát ở môi giang gian. Tay vừa mới hướng bên cạnh bàn lập đường đao di, bị túc như tuyết đông nhiên nhận thấy được hắn dụ ý. Khúc khúc, chúng ta có chuyện hảo hảo nói, ngươi hà tất lại đối ta động đao đâu đúng không? Hùng chi ngươi hiện tại sức lực lại không ta đại, thể lực lại không ta hảo. Khúc Hi thụy tay vừa rồi phúc ở đường đao trôi đao, cảm thấy một đôi mềm tay một chút tấn ở hắn tay. Cái này đáng giận nữ nhân đùa giỡn hắn, thế nhưng đùa giỡn nghiện. Hiện tại lại vẫn dám sờ hắn tay đúng tay. Không bỏ. Có bản lĩnh, ngươi đối ta huy đao ai nhắc tới để xem a, xem có thể hay không để động. Nữ nhân, ngươi thật là càng ngày càng vô sỉ. Chờ khúc phong tử khôi phục dị năng, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Khẳng định sẽ cả vốn lẫn lời mà cùng ngươi đòi lại tới. Chờ hắn khôi phục dị năng lại nói, ai sợ ai a. Biết rõ là nhất thời anh hùng, túc như tuyết cũng quyết định xính, khúc hy thủy muốn trả thù nàng cũng hảo, giết nàng cũng thế. Chờ Khúc Hy Thụy khôi phục dị năng lại nói. Giờ phút này, Túc Như Tuyết trong lòng báo thù ngọn lửa đã là thiêu đến trước đây muốn cao hơn rất nhiều. Nữ nhân, cẩn thận. Khúc Hy Thụy biết thuần túy dựa thể năng, dựa lực lượng, hắn là căn bản thắng không được Túc Như Tuyết, không cấm nghĩ tới phải dùng xảo lực, chỉ thấy Khúc Hy Thụy như là miệt thị Túc Như Tuyết nhẹ nhàng một câu môi, không thay đổi dùng tay để đao, hung hăng dùng chân đá hướng đường đao, đường đao bị Khúc Hy Thụy để bỗng nhiên phiến khởi. Túc như tuyết chỉ cảm thấy bị nàng đệ lại khúc hy Thủy tay đột nhiên buông lỏng, thoáng chốc, đường đao không khỏi dừng ở khúc hy Thủy tay. Tuy rằng khúc hy Thủy thể lực căng thẳng, vô luận là đề đao, vẫn là huy đao khi tay toàn ở run. Bất quá đao một khi rơi vào khúc hy Thủy tay, khúc hy Thủy huy đao lực lượng tuy là không đủ, nhưng khí thế lại không dùng khinh thường. Đặc biệt là khúc hy Thủy bổn không lưu có thừa lực, hoàn toàn là bị túc như tuyết cấp chọc bao đối túc như tuyết chém ra này một kích. Hoàn toàn là động sách ý.